Cuối cùng vẫn là ở lão thợ rèn trợ giúp để cửa hàng, Vu Phạn Phạn tìm được rồi một nhà ẩn sâu nhộn nhịp sự thợ Đồng Phu, không sai, chính là bán đồng đồ lượng, tỉ như đồng thao buồn, đồng tao nổi, đồng thao chiếc bố múng, đồng thao trả cái xiêu, còn có hiến tế dùng đồng thao đồ đượng từ từ cửa hàng, tìm được rồi nhân ra sư phụ già, định chế này mấy tiết nhưng tháo dỡ đua trang lại bịt kín kín mít ống khói, vì thế hoa không ít tiền bạc. Chư bỏ cái này ngàn hương vạn khổ đặt mua gang lò sưởi trong tường ngoại, suy xét đến lên đường phương tiện vấn đề. Vu Phạn Phạn ngay sau đó còn ở thợ đồng phu thuận đường mua sắm một cái nấu nước trà cái siêu, hai cái ấm tay chân đồng thau thủy che tử, còn có tam bộ lớn nhỏ không đồng nhất, đùa muông xoa đao bộ đồ ăn bốn kiện bộ, đều là hiện đại hình thức. Cuối cùng còn lấy gỗ đỏ bẹp hộp cấp trang, nàng cùng đệ đệ cùng nhãi con một người một bộ chính vừa lúc. Mà đồng thau thủy che tử này ngoạn ý, nàng đều nghĩ kỹ rồi sử dụng, chờ trên đường thời điểm tẩy rửa sạch sẽ bao bao hảo, không những có thể cấp hai nhãi con ấm tay chân, mệt mỏi khát thời điểm móc ra tới còn có thể uống đến nóng hổi thủy một hồ lưỡng dụng đặc phương tiện trừ bộ này đó phản hồi lao thợ rèn nơi đó vu phản phản ứng đệ đệ yêu cầu cấp đông thăng định chế một phen sắc bén tiểu truy thủ lại vẽ làm lao thợ rèn đánh một cái thâm cái chảo còn mang cái nắp cái loại này ở chỗ phản phản xem ra thâm cái chảo chiên rán nấu xào mọi thứ tới không nói kia cái nắp còn có thể đơn độc đương phủ tử tới dùng ngày thường bánh nướng áp chảo tử chiên trứng gì đều rộng lấy nếu là điều kiện cho phép Nàng thậm chí tưởng đem buồn kẻ nhạt nhẽo gian khổ lên đường, biến thành mỹ thực đồ tham ăn phát sóng trực tiếp đâu, vì thế, làm lại nhiều chuẩn bị cũng không quá. Dư lại lên đường cần thiết, Vũ phản phản chạy nhân ra trăm năm du dù cửa hàng, chính mình vẽ, hoa giá cao, dùng tốt nhất tài liệu, định chế đỉnh đầu thu phóng phương tiện không chiếm địa phương liều trại, hai mảnh tổ hợp, đơn độc nhưng thành nhất định tam giác liều trại, hai mảnh liên hợp, có thể hình thành đỉnh đầu trọng đại như nhà bạt giống nhau cỡ chung liều trại. Lại suy xét đến ngủ giữ ấm vấn đề, còn không nghĩ đục lỗ, vu phạn phạn hàng ra cửa hàng đi một chuyến, mua thượng đẳng mấy trương dê con ra, lại thỉnh tay nghề tốt tú nương, cho chính mình khâu vá hai cái nhung cao ở bên trong túi ngủ, này ngoạn ý còn có thể tháo rỡ, đặc chế đầu gô nút thắt khấu thượng, chính là có thể ngủ hai người bịt kín túi ngủ, vạch trần quán bình có thể đường chăn, càng là có thể đường che mưa chắn gió háo khoát xuyên. Sở dị muốn hai giường, kia không phải bởi vì còn có đệ, đệ sao? chờ đến lúc đó lên đường, đệ đệ cùng nhãi con một cái chính mình một cái quả thực hoàn mỹ trừ bỏ này những tỷ như túi nước A dược phẩm a, muối ăn a từ từ thật nhỏ đồ vật Vu Phạn Phạn cũng liệt ra đứa tử tận khả năng chọn mua đầy đủ hết chính là lên đường ngựa xe Vu Phạn Phạn cũng ở cẩn thận tìm kiếm bên trong suy xét đến lộ trình vấn đề nàng tưởng tận khả năng mua giá rắn chắc xe ngựa mua thất rắn chắc sức chịu đường hảo tinh tình tốt mã hoặc là con la lửa có thể nói Vu Phạn Phạn thật là nào nào đều suy xét tới rồi vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong Nhưng mà, 10 ngày sau, đang lúc Vu phạn phạn cảm thấy chính mình hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, ngày này sáng sớm, nhà nàng viện môn lại lần nữa bị người từ ngoại gõ vang lên. Nói, một canh giờ trước, dự thân vương phủ. Dự thân vương một chút lâm chiều nào cũng không đi, vội vã liền hướng ra đuổi, bước vào vương phủ chuyện thứ nhất, chính là hỏi nhà mình bạch béo nhãi con ở đâu. Có ở nhà không? Biết được béo nhãi con ở nhà, dự thân vương vội làm chính mình người hầu cận đi tiêu người cũng trực tiếp lánh tới thư phòng tới gặp chính mình. đáng thương bạch béo Lý Văn Hành đang ở trong ngộng đẹp du lịch mơ thấy nữ nhân kia chính hướng tới chính mình cười đâu, hắn đã bị nhiễu người ra hỏa cấp đánh thức. người tới trộn lẫn chính mình cầu mà không được ngộng đẹp không nói, còn gọi hồn giống nhau thúc giục chính mình rửa mặt vì chính là đi gặp hắn lao tử. Ngáp liên miên bị sách đến ngoại thư phòng chờ đợi hắn Lý Văn Hành, cư nhiên chính là nhà mình phụ vương một câu, Nhai con à, ngươi nào yêu ra kết quả là Tam thư hội thẩm đã kết thúc. Hôm nay Lâm Triều bệ hạ đường đỉnh hạ chỉ, giữ lại sự tình ngươi liền chính mình nhìn làm đi đại lôi. Nhìn lo chính mình uống trà, xem cũng chưa xem hắn cái này béo nhãi con liếc mắt một cái phụ vương, Lý Văn Hành tâm mệt. Nhớ thương mô nữ nhân hắn, trước mắt nơi nào nghĩ đến, nhà mình ngồi ngay ngắn ở thượng phụ vương, giờ phút này trong lòng cân nhắc chính là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cáo giả đánh thuận thế bán tạ ra một cái hảo, lại lấy hắn cái này thân nhãi con đương một thương tâm tư. Đáng thương hắn cái này ngốc nhi tử, Còn jun cơ linh làm cho hắn lao tử mặt, tặc ma lưu thuận trên bàn một quyển thiệp cất bước liền chạy, ba ba chạy đến vu phản phản tiểu viện nhắc tới trước báo tin, lại nào biết đâu rằng, cái bảng trung dương thiệp, vẫn là hắn lao tử cố ý vương đắc. Lại nói vu phản phản, nghe tiếng ma lưu lại đây mở cửa, nhìn đến bên ngoài người tới, vu phản phản há hốc mồm. Tiểu vương ra, ngài như thế nào tới rồi? Là có chuyện gì sao? Nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì biến cố. Liên ở chỗ phản phản nội tâm thấp thỏm không thôi, hoàn loạn là lúc. Người tới Lý Văn Hành lại giơ giơ lên trong tay thiếp vàng sách vở, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, đi vào trước lại nói. Vu Phạn Phạn trong lòng buồn bực, động tác lại nhanh nhẹn, vội đem người mời vào môn, vừa vào cửa, không phải là Phạn Phạn thỉnh tiểu vương ra tiến nhà chính ngồi xuống, thu xếp đệ đệ Đông Thăng đi pha trà đãi khách tới, liền ở trong sân, Lý Văn Hành liền nhanh nhẹn biểu lộ ý đồ đến. "Dư nương tử, sự tình có biến, cùng chúng ta đằng trước lường trước có điểm không giống nhau. Hôm nay lâm chiều, tam tư hội thẩm kết quả ra tới." Bệ hạ đã hạ chỉ, thành quốc công phủ tạ gia đoạt tước xét nhà, tịch thu toàn bộ gia sản, tịch thu đan thư thiết khoán, cả nhà già trẻ lưu đầy 3000 dặm, xung quân Tây Nam Miêu Cương sung nhập biên quân, mà không phải chúng ta tưởng xét nhà đoạt tước, tịch thu gia sản, biếm vì bình dân. Bệ hạ ý chỉ, nói vậy không bao lâu liền sẽ truyền đạt đi hình bộ tuyên đọc, thánh chỉ thượng, không tính hôm nay chuyển chỉ thời gian, bệ hạ liền cho 3 ngày, 3 ngày sau, phạm nhân lưu đầy lên đường. Lưu đầy 3000 dặm, Tây Nam Miêu Cương xung biên quân. Ba ngày sau, Vu Phạn Phạn theo bản năng lập lại Lý Văn Hành trong miệng nói, vừa mới bị tiểu vương ra đột nhiên tới cửa mà treo cao tâm, giờ phút này rốt cuộc rơi xuống. Bình dân cũng hảo, xung quân cũng hảo, xung quân cũng hảo, chỉ cần không phải đầu rơi xuống đất, chỉ cần người còn sống, chỉ cần nguyên vẹn, chỉ cần không phải bị thứ tự sang mặt, hết thể đều còn có xoay người khả năng. Từ từ, thứ tự sang mặt, thứ tự sang mặt, Vu Phạn Phạn nghĩ đến này đột nhiên tỉnh qua thần tới, bắt lấy Lý Văn Hành cánh tay nôn nóng hỏi. Tiểu vương ra, ta đây nhi phải bị thứ tự xăm mặt xung con sao. Cái này thật sự rất quan trọng. Quan hệ đến hải tử tương lai cùng tôn nghiêm, về sau có thể hay không xoay người vấn đề. Thứ tự xăm mặt. Cái này nhưng thật ra không nghe hắn phụ vương nói, nên là không có. Tiểu vương ra lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, thánh chỉ chưa nói. huống hồ tạ ra lúc này xem như bị liên lụy tội liên đới, chịu tội lại không phải lớn nhất, không phải thủ phạm chính, bệ hạ nhân tử, lại niệm tạ ra đã từng công hân hẳn là sẽ không thứ tự sa mặt. Như thế, nàng liền an tâm rồi. Kia trước mắt nên làm cái gì bây giờ đâu? Lâm triều bệ hạ làm cho văn võ bá quan hạ thánh chỉ, sự đã thành kết cục đã định, nhi tử hộ tịch nay còn ở tạ ra căn bản phân biệt không được, kia còn có thể làm sao bây giờ? Vạn hạnh chính là, lưu này chính là Tây Nam Miêu Cương A. Tuy rằng chính mình cũng không rõ ràng, đại tề Tây Nam Miêu Cương, có phải hay không chính mình cảm nhận chung kia phiến thánh địa, nhưng chỉ cần là Miêu Cương nàng này nửa cái mầm nữ cũng không phải là tới rồi như cá gặp nước thiên đường. Tóm lại người khác nói miêu cương biến sắc, nàng Vu Phạn Phạn lại là không sợ. Hơn nữa đi, dù sao chính mình đã sớm tính toán đánh nhãi con xa chạy cao bay, liền chuẩn bị công tác đều làm tốt. Hiện giờ chẳng qua là thay đổi cái phương thức, thay đổi cái địa phương, còn nhiều một đám chướng mắt đáng chết tạ ra người, đến theo chân bọn họ giả hợp ở bên nhau thôi. Vu Phạn Phạn trong lòng mang theo may mắn, quyết đoán nắm tay, biểu tình trịnh trọng làm ra bồi nhi tử đi lưu lạc. A không, là đi lưu đầy quyết định, bộ dáng này lại xem đến bên cạnh Lý Văn Hành trong lòng lại là một nghẹn, cảm thấy nào nào đều nghẹn muốn chết. Bất quá nghẹn về nghẹn, đổ về đổ, nghĩ đến chính mình tới mục đích không chỉ có riêng là thông chi, Lý Văn Hành vội đem trong tay thiếp vàng vương phủ danh thiếp nhét vào vu phạn phạn trên tay. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Vu phạn phạn nhìn trong tay thình lình sẽ ra bị nhét vào đổ vật nghi hoặc, đây là cái gì? Lý Văn Hành không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, không tính toán khoe khoang. Trang tựa lơ đang nói, Nga, không có gì, đây là ta dự thân vương phủ danh thiếp, ta từ phụ vương kia thuật tới, thứ này ngươi lấy hảo, không chừng khi nào là có thể dùng tới, chính mình cũng sẽ không sợ nàng bị người khi dễ đi. Cấp ra đồ vật, nhìn trước mắt người, Lý Văn Hành còn ở trong lòng ngàn vạn biến thuyết phục chính mình, hắn là nhìn này trương mỹ nhân mặt mới có thể như thế làm, cũng không phải vì khiến cho trước mắt người kia cái gì. Đối, chính là như vậy, đại tề ba tánh ai không biết. Dự thân vương phủ tiểu vương gia đam mê mỹ nhân nha. Vũ Phạn Phạn cảm thụ được trong tay thiếp vàng danh thiếp, Mặc Danh cảm thấy, thứ này có điểm trọng. Chính mình chẳng sợ kiến thức thiếu, căn cứ nguyên chủ ký ức lại cũng rõ ràng mình bạch biết, tên này thiếp cũng không thể tùy tiện cấp, đặc biệt là dự thân vương phủ vương gia danh thiếp, nó đại biểu chính là dự thân vương phủ, có thể nói, thế này nguyện ý chẳng khác nào gặp được dự thân vương bản nhân, thứ này quả thực không thể lấy quý trọng tới hình dung. Tiểu vương gia, như vậy quý trọng đồ vật Ta không thể thu, hướng chi ngài vẫn là từ vương ra kia thuận, khu khu khu, kỳ thật chính là trộm tới, can hệ lớn đi, chẳng lẽ thứ này sẽ không sợ chính mình cầm thứ này làm chuyện xấu sao. Tiểu vương ra, thiệp ngài lấy về đi. Ta không. Buồn tiểu vương đưa ra đồ vật, còn chưa bao giờ có thu hồi đi. Chính là ngài liền như vậy cho ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cầm này thiệp sang bậy. Đến lúc đó bại hoại nhà ngươi vương phủ thanh danh, cho ngươi gây họa Lại một cái, thứ này vẫn là ngài thuận. Thuận tới bắt cho ta, vương gia hắn biết không. Chiếu đạo lý tới nói, dự thân vương như vậy một vị nghiêm cẩn vương gia, thủ hạ người tài ba thị vệ nhiều như vậy, sao có thể làm hôn chướng nhi tử đắc thủ. Quả nhiên liền thấy bạch béo tiểu vương gia vớt cái mũi, hồn không thèm để ý nói. Hải, không có việc gì, gần nhất này thiệp là bổn tiểu vương ký tên là khoảng, càng là cái bổn tiểu vương tư trương, cùng bổn tiểu vương phụ vương không có căn hệ, xảy ra chuyện cũng là bổn tiểu vương sự. thứ hai sao? Bổ tiểu vương là ở ta phụ vương mí mắt phía dưới, danh chính ngôn thuận thuận, ta tin ngươi, ngươi yên tâm dùng. Chương 38 nam thành ngoài cửa chờ tử tụ. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, chính mình là dự thân vương phủ danh chính ngôn thuận tương lai chủ nhân, cho nên, dư nương tử cầm chính mình cấp thiệp, đã có thể danh chính ngôn thuận bình thường sử dụng, hắn lại không sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện liên lụy đến cái gì, đến lúc đó liên lụy nhà mình cùng chính mình kia lão phụ vương. Dù sao hắn chính là một tan chơi chắc táng, chưa từng đứng đắn quá đúng hay không? Hơn nữa nói trở về, chính mình lúc này thật đúng là liền không có nói dối, hắn thật đúng là chính thức, liền ở nhà hắn lao tử mí mắt phía dưới, ở mộ vương gia cô ý dung tung dưới, danh chính luôn thuận thuận tới. nay phiên hảo ý vu phản phản ghi tạc trong lòng, nhéo vương phủ thiếp vàng danh thiếp tay có chút phát khẩn, nhìn trước mặt bạch béo trong lòng càng là động dung, nàng vu phản phản có tài đức gì à. Cảm ơn ngài tiểu vương gia, ngài một phen hảo ý, ta vu phản phản ghi nhớ trong lòng, ngài yên tâm, thiệp ta nhất định thận trọng đối đãi Không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt không dùng nó. Hảo, hảo, giọng nói có chút phát khẩn, nhìn trước mặt ý cười ngâm ngâm nữ nhân. Đột nhiên, Lý Văn Hành trong lòng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn sở hữu tâm tư, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thật sâu một tiếng thở dài, cùng với một câu. Vậy ngươi hảo hảo, nhiều trân trọng, ta, ta đi rồi. Đến nỗi cáo biệt nói tai kiến. Hắn không nghĩ nói ra, hứa không nói tái kiến, liền còn sẽ tái kiến. Do do dự dự ném xuống như vậy câu nói. Lý Văn Hành xoay người bước ra Vu Phạn Phạn này gian đơn sơ tiểu viện, tâm tình phức tạp toan rằng vô cùng, mà Vu Phạn Phạn đâu, lại không rảnh lo mổ mập mạp vội vàng lại có chút chật vật bước chân, này một chút nàng lại bắt đầu cấp thượng. Đóng lại viện môn, Vu Phạn Phạn xoay người liền vội vàng trở về kiểm kê, chính mình lúc trước chuẩn bị mang nhãi con trốn chạy khi chuẩn bị những cái đó đồ vật. Khi đó tính toán, này đây nhi tử khôi phục bình dân thân phận, muốn trốn chạy không có gì hạn chế tiền để hạ làm kế hoạch, nhưng hôm nay lại là lưu đày. Quân không thấy Trong tác phẩm điện ảnh, lưu đầy người là cỡ nào khổ bức, nhìn xem lâm hướng, nhìn xem võ tổng kia vẫn là người tài ba đâu. Như thế nào chuẩn bị đều cảm thấy không đủ vu phạm phạm, theo bản năng delay mấy ngày nay chọn mua, đã dùng nhăn rún gió danh sách, nỗ lực nhẹ điểm không đủ. Năng nôn nóng bộ dáng chọc đến vội vàng lại đây đông thăng quan tâm liên tục. Tỷ, tỷ, ngươi đừng vội Đông thăng A ngươi mau tới, mau giúp tỷ tỷ suy nghĩ một chút, chúng ta còn có chỗ nào chuẩn bị không đầy đủ, đúng rồi Ngươi tiểu cháu ngoại trai bị tạ ra liên lụy, lập tức phải bị lưu đầy đi Tây Nam, không tính hôm nay, ba ngày sau liền xuất phát, này đi dọc theo đường đi điều kiện khẳng định thập phần gian khổ. Đông thăng ngươi mau tới giúp tỷ nhìn xem, suy nghĩ một chút, chúng ta lúc trước chuẩn bị còn có cái gì sai lậu không? Vừa mới đại tỷ cùng tiểu vương ra ở trong sân nói chuyện, chính mình tránh ở phòng bếp bận việc không nghe lén, thẳng đến đại tỷ đem tiểu vương ra tiến đi, hắn mới chuyển động ra tới. Kết quả vừa ra tới liền cho chính mình quăng cái tiếng sấm. Đông thăng cũng không hàng hồ, càng không rảnh lo hỏi nhiều cái gì, vội sông lên hỗ trợ. Tỷ đừng nóng nội ta nhìn xem, bắt lấy đơn tử, nhắc nhất, nhất đối lập trong phòng đồ vật. đông thăng cũng cấp, tỷ, Tây Nam lạnh không. Áo đông muốn hay không mang rắn chắc một chút, giày muốn nhiều chuẩn bị sao, trên đường mang nước phương tiện sao, môi lửa dao đánh lửa muốn hay không nhiều bị một phần. Tây Nam khí hậu ướt át, mùa đông lánh, lại là ướt lánh, đông lạnh cốt hàn, xà trùng chuột kiến cũng nhiều. Nghe nói trước mắt bên kia còn chưa khai hóa, đại tề ba tánh trị hạ, người miền núi, tội dân, địa phương mầm dân, đồng dân, tráng dân giao tạp hôn cư, tình huống phức tạp, cho nên chúng ta dự phẩm, mua ăn, vũ khí từ từ đều đến gia tăng mua sắm, mặt khác còn có, tốt nhất chúng ta lại mua chút hẳn giống, còn có. Tỷ đệ hai một cái nói, một cái nhớ, thật là hận không thể một người trở thành hai người dùng. Vội vàng vội vàng đó là liền cơm chưa đều đã quên ăn vẫn là vu phản phản nghe được đệ đệ bụng ủ cục đều nàng mới tỉnh quá thần tới muốn đi làm cơm trưa Chờ nhìn đến bếp thượng hôm nay cấp nhãi con hầm nấu dinh dưỡng canh, vu phản phản mới một phép chán xem ta cấp nội vương đầu đông thăng ngươi ăn cơm trước quay đầu lại tỉ cho ngươi bạc ngươi đi trước mặt đường thượng đem đơn từ thượng tỉ vòng ra tới đồ vật đều chọn mua tề đặc biệt là ngươi tiểu cháu ngoại trai quần áo cái này rất quan trọng thà rằng dùng nhiều tiền ngươi cũng dặn dò tú nương kịch liệt muốn phụng rắn chắc tinh tế điểm ai Được rồi, nhìn đến Vu phạn phạn vội vàng công đạo xong liền đi, đông thăng nôn nóng truy vấn, tỷ vậy còn ngươi? Muốn đi đâu? Vũ phạn phạn mở cửa, cũng không quay đầu lại, ta đi trước một chuyến mã ra. Tới rồi mã ra sau, mã đại điền tự nhiên ở nhà ngủ nghỉ ngơi, vẫn là mã ra tẩu tử nhìn đến Vu phạn phạn tới cấp, cùng lửa đốt phòng ở giống nhau, nàng lúc này mới vội đem trượng phu hô lên. Nghe được Vu phạn phạn nói về phán quyết thánh chỉ xuống dưới tin tức, mã đại điền có chút kinh ngạc đồng thời. Trong lòng nhưng thật ra bội phục vu phản phản chiêu số quảng, càng thêm không dám coi khinh nàng. Đến nỗi vu phản phản đưa ra muốn đi nhà tù trung thăm tù yêu cầu, mã đại điển tự hỏi luôn mãi vẫn là từ chối. Dư đại nương tử, ngài đều nói hôm nay bệ hạ thượng thánh chỉ, chỉ sợ này một chút, đại lao còn lộn xộn đều vội vàng tiếp chỉ đâu, thật sự không phải ngài đi thăm tù hảo thời điểm, bằng không ngài xem như vậy được chưa. Tối nay mã mô đi thay ca trước nhìn xem tình huống, ngày mai sáng sớm lại cho ngài hồi đáp như thế nào. Còn có thể như thế nào, Vu Phạn Phạn chỉ có thể ứng hảo. Chờ đến ngày kế, sang sớm liền nằm vùng chờ đợi ở mã ra cửa chờ đợi kết quả nàng, chờ tới lại là mã Đại Điển như cũ lắc đầu nói không thể thăm tù từ chối, cái này làm cho Vu Phạn Phạn thực thất vọng, bất quá cũng may cũng không phải một chút tin tức tốt đều không có. Phần 32 Tuy nói là không thể làm Dư Đại Nương Tử ngài đi đại lao tham tù, bất quá mã Mỗ lại giúp Dư Đại Nương Tử tìm hiểu rõ ràng. Lúc này là người phương nào áp giải tạ ra liên can phạm nhân đi hướng tây nam lưu đài Nga, quả nhiên là tin tức tốt. Diêm vương hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, chính mình là muốn mang theo đệ đệ hộ ở nhãi con bên người, tự mình nhìn đâm đâm hộ tống nhi tử đi lưu đài dọc theo đường đi có thể làm chủ không phải áp giải nha sai còn có thể là ai. Nếu có thể có quan hệ, trước tiên khơi thông một phen. Còn thỉnh mã đại ca hỗ trợ dẫn tiến. Bị mã đại điền mang theo, vu phạn phạn ở nam đầu phố quán Trà. Gặp được lần này áp giải tạ ra nhà sai đầu nhi tiểu gia, một phen khơi thông, Vu Phạn phạn thỉnh đối phương cùng Mã Đại Điền ăn uống thả cửa một đốn không nói, còn đơn độc dâng lên 200 lượng hồng bao cho Cửu gia. Có bạc khai đạo, vị này Cửu gia lại là Mã Đại Điền bằng hữu, uống vui vẻ dưới tình huống. Đối với Phạn phạn muốn hộ tống cùng đi nhi tử đi lưu đẩy thâm biểu bội phục, vì thế, đối nàng chọn mua chuẩn bị vật tư chuẩn bị từ từ, Cửu gia thuận miệng hỏi một câu, phút cuối cùng còn không quên chỉ điểm Vu Phạn phạn một phen. Đến vị này lão có kinh nghiệm Cũng không biết áp giải quá bao nhiêu người phạm khắp nơi lưu đầy tên rảo hoặc chỉ điểm, vu phạn phạn mới ý thức được, chính mình chuẩn bị vẫn là không tồi sung túc, suy xét cũng không chu toàn. Ít nhất giống người thù nhà ra nói, nàng ngắm hảo liền phải đi mua xe ngựa liền trăm triệu không thể dùng. Vì sao, nàng vu phạn phạn tuy là anh liệt lúc sau, quan gia tiểu thư, nhưng phía sau lại đã mất gia tộc thế lực nhưng dựa vào, độc thân mang theo hấu đệ hộ tống nhi tử đi lưu đầy, bản thân đã kêu người nhớ thương. Kết quả nàng nếu là còn bao lớn bao nhỏ giá xe ngựa to một đạo lên đường nói. Chứ không nói áp giải nha sai, cùng với một đường bọn đạo trích có thể hay không nhớ thương, cũng chỉ nói lần này đi theo một đạo đồng hành, đồng dạng bị lưu đẩy Tây Nam Miêu Cương bảo định hầu phủ lâm gia, chỉ nói tạ gia kia già trẻ lớn bé chẳng lẽ sẽ không nhớ thương. Thế nhân đều nói hoạn quả không hoàn đều. Nếu đương trường bối, tỉ như tạ gia vị kia lao bất tử lao thái bà lên tiếng nói đi không nổi, muốn thượng nàng xe ngựa ngồi ngồi. Nàng có thể cự tuyệt. Chỉ cần nàng nhi còn họ tạ, chỉ cần nàng trong lòng còn nhớ thương nhi tử, có cái này uy hiếp ở, phàm là về sau nàng nhi còn muốn ở cái này thế gian sinh tồn, phải kính trọng trưởng bối, mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng nàng cái này đương đương, chẳng lẽ không được cho chính mình nhi tử chu toàn. Nghe xong cựu ra chỉ điểm, vu phạm phản, phản đối thế giới khốn nạn này, đồ phá hoại quy củ, còn muốn đồ phá hoại hiếu đạo thanh danh tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng lại phẫn nộ cũng biết nhân ra bản thổ người ta nói đối với, vì không nhận người mắt còn không bằng ngay từ đầu liền không cho cơ hội này vì không cho cơ hội này vu phạn phạn trở về liền tìm thợ một phô liền đêm làm không nghỉ đặt làm một chiếc vu phạn phạn thân thủ thao đao họa giản dị bốn luân xe kỳ thật chính là dân quốc thời kỳ nhất phổ biến nhân lực xe kéo, vu phạn phản chỉ là làm chút cải biến mà thôi nàng bảo tồn xe ba bánh đỉnh đầu nhưng thu nạp che mưa chắn gió trần nhà tăng lớn một ít mở rộng bao chúng xuất đem hai đợt biến bốn luân cùng xe hơi nhỏ giống nhau trước sau phân bộ bốn cái bánh xe Sợ đầu gỗ bánh xe mài mòn lợi hại không tiện lên đường, Vu phạn phạn còn thỉnh thợ rèn đem bánh xe bên ngoài đều được hẳn một vòng hậu thiết phiến, liền hai cái lốp xe dự phòng đều không có sai lẩu, mà lốp xe dự phòng còn lại là bị đinh treo ở xe ghế sau chỗ tựa lưng sau. Thùng xe Vu phạn phạn yêu cầu làm vừa vặn phụ họa chính mình thân cao cùng bốn mắt độ cao, đây là dễ bể kéo xe. Thùng xe nội hai cái tương đối mà ngồi chỗ ngồi, hai chương ghế dựa hạ không cái dương nhưng gửi vật tư mỗi cái chỗ ngồi nhiều nhất nhưng cung đông thăng cùng nhãi con gắt gao song song ngồi độ rộng tuyệt không làm đại. Hai bên cao hơn tay vịn nội sắp đặt nhưng chịu kéo tấm ván gỗ lôi ra tới đặt tại hai cái chỗ ngồi trung gian, giá hai khối biến thành cái bản, thùng xe biến thành ghế dài, toàn trải lên liền biến thành một tiểu trương hai hải tử có thể miễn cưỡng ngủ hạ mini tiểu giường đệm. Vì kéo xe phương tiện xe đằng trước tay kéo côn vu phạn phạn còn ở hai căn cột trung gian trói lại một khối da tăng chịu lực diện tích nhưng nghiêng bối trên vai thô khoan vải bố. Vì lên đường khi cấp đằng trước người kéo xe chính mình hoặc bốn mắt che nắng che mưa, Vũ Phạn Phạn còn yêu cầu nhân ra thợ mục ở xe đằng trước chỗ ngồi sau lộng cái lỗ cắm, để cắm rủ. Gần một chiếc xe, Vũ Phạn Phạn liền hao phí hết chính mình nao tế bào, cũng may kết quả khả quan. Chờ xe rốt cuộc đuổi ở xuất phát trước một ngày bắt được tay, vu Phạn Phạn mới tính đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quan trọng đồ vật, tỉ như lần thứ hai gia tăng khoản tiền chọn mua dược phẩm, vũ khí, như tụ tiễn, chờ. Tỷ như chính mình lâm thời làm cồn một bộ kim sang dụng cụ ngân châm thậm chí còn có nàng đẩy nhanh tốc độ làm ruột dê tuyến trở mặt khác tỷ như đồ ăn du mì xào làm mì sợi muối ăn hong khô rau dưa thậm chí còn có một bình mỡ heo còn có chính mình cấp nhãi con chuẩn bị ngọt miệng như kẹo còn có một bình lao đại phu đưa mật ong vờ vờ vu phạn phạn hết thể trang hảo tất cả đều mã phóng chỉnh tề đem ngồi ghế phía dưới trang kín mít ngay cả đầu ngón tay đều tắc không tiến vào sau vu Phạn Phạn một phen khóa khóa lại Một khác đầu chỗ ngồi hạ, Vu Phạn Phạn để vào đặc đặc chọn mua mỗi người một thân áo khoác sam, cũng những cái đó lưu làm nghiệm tưởng cũng không xử lý đồ vật cùng với những cái đó quý trọng thư tịch. Vì tránh thai mắt của người, bên ngoài khẳng định đến lưu tiêu dùng, Vu Phạn Phạn còn ở nơi này tắt hai cái đại túi tiền, bên trong thả 50 lượng tán toái bạc, cộng thêm hai điếu tiền tán toái tiền đồng, này đó đều là lừa gạt người ngoài tầm mắt hảo lấy dùng phương tiện, trang hảo sau Vu Phạn Phạn đồng dạng lại là một phen khóa khóa lại. Đến nội giữ ấm ra dê túi ngủ. Một trương cuốn hảo hệ thượng sườn đặt ở một đầu không bị thượng, một chương liền đặt ở hai cái chỗ ngồi không đương địa phương, liền mở ra ở thiết đúc lò sưởi trong tường phía trên, phương tiện tùy thời lấy dùng. Theo sau dư lại tỉ như cái chảo, cha cái siêu, gia vị hộp túi nước từ từ đồ vật, vu phản phản đều thu vào vẫn luôn sọt chung, cùng sơn phóng ra dê túi ngủ phóng một khối cố định hảo. Lui tiểu viện xuất phát trước cả đêm, vũ phản phản tự mình động thủ, đem chính mình cùng đông thăng còn có nhãi con muốn xuyên y hề phục. Biên biên rắc rắc đều phùng thượng chính mình cố ý đổi lấy lá vàng bạc vụn đến nỗi đại ngạch ngân phiếu vu phản phản vải dầu bao bao hảo cẩn thận phân biệt phùng ở quần áo của mình thượng thọ khôn có ba hàng phong thật nhiều địa phương đến hiệu đổi tiền đổi vàng bạc là có hỏa hảo keo kiệt phản không bỏ được thay đổi kia 200 kim cũng sợ tới rồi tây nam tìm không thấy hiệu đổi tiền hoặc là hiệu đổi tiền quá tiểu đại ngạch ngân phiếu vô phát đoái suy xét đến này đó người nào đó dứt khoát ỷ vào sức lực đại cấp nén vàng tất cả đều dảo sau đó ngạnh sinh sinh tạo thành từng viên mang động kim cầu dùng rắn chắc năm cổ nhu gân tuyên xuyến xuất phát trước mặc tốt áo lót quần lót sau liền cột vào bên hông bên ngoài rắn chắc quần áo một bộ gì đều nhìn không ra tới hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ thiếu nhái con vì không ảnh hưởng bình thường bá cánh sinh hoạt lưu đại phạm nhân muốn nhân lúc còn sớm không sai biệt lắm chính là đổ dạ hương bắt đầu thu hương thời điểm hình bộ đại lao liền náo nhiệt lên bọn họ đến đuổi ở cửa thành khai phía trước đến cửa thành chờ đợi cho cửa thành một hai Phạm nhân phải lập tức ra khỏi thành. Ấn lệ thường, hình bộ tên lính sẽ cùng áp giải nha sai một đạo, đem phạm nhân áp đến cửa thành ngoại, cũng sẽ tại đây dừng lại thượng một thời gian, vì chính là đám người phạm thân thích tới đưa tiễn, hảo trong đó vớt chút chỗ tốt. Đây là cái mỹ kém, bất thành văn lệ thường, cựu ra đám người nha sai tuy rằng oán hận, lại cũng rõ ràng kháng cự không được, cho nên đã sớm ở thu vu phạn phạn bạc sau, liền đặc đặc dặn dò vu phạn phạn, không cần đi hình bộ đại lao ngoại đám người muốn tới cửa thành ngoại chờ. Vũ Phạn Phạn tự nhiên thành thật nghe theo. Bóp canh giờ điểm, Vũ Phạn Phạn cùng Đông Thăng sớm điền no rồi bụng, con lên chứa đầy giày cùng nhãi con siêm y ỉa sọn, lôi kéo nàng bốn luân xe con, cáo biệt ở tạm tiểu viện, lãnh đệ đệ tiếp đón hùng tráng bốn mắt, sớm liền ở Nam Thành môn chỗ chờ đợi. Mắt thấy sắc trời dần sáng, Đông Thăng nhìn tham đầu tham não Vũ Phạn Phạn có chút nóng nảy, "Tỷ, tiểu cháu ngoại trai khi nào tới, chúng ta sẽ không chờ sai cửa thành đi." Xem đệ đệ nóng nảy, Vũ Phạn Phạn thu hồi nhìn xung quanh tầm mắt, Quay đầu lại nói, sẽ không, cựu gia công đạo rõ ràng, lưu này tây nam đi chính là nam thành môn, này một chút người còn không có tới, chắc là phạm nhân quá nhiều, thả còn có người già phụ nữ và trẻ em đâu, đi tất nhiên không mau ta lại. Thì ngươi mau xem, đám kia người có phải hay không. Mới muốn nói chờ một chút, bên người đông thăng đột nhiên liền đánh gây vu phản phản nói, chỉ vào con đường cuối, kinh hỉ hô to. vu phản phản chạy nhanh thuận mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một chi Minh Ngông quần quận lưu đẩy đội ngũ từ xa tới gần, người còn rất nhiều thành thế to lớn. Cũng là, nghe nói bị lưu đẩy phía Nam có vài gia, còn có thảm hại hơn đến đi Linh Nam, còn muốn Quỳnh Châu. Phạm nhân đội ngũ người rất nhiều vài trăm hào đâu, liền chỉ là đi Tây Nam Miêu Cương liền có tạ lâm hai nhà, mà Quang này hai nhà, còn chỉ có kinh đô chủ gia dòng chính, cùng nhau kia cũng là mấy chục khẩu người đâu. Nhìn nơi xa động tĩnh, vũ phạn phạn tâm tình kích động, song quyền không khỏi nắm chặt liền ở đội ngũ dần dần hành gần là lúc, bổn còn tính chống trả nam thành môn trước mặt, đột nhiên toát ra rất nhiều ngựa xe của người, hơn nữa dây lát gian liền đem nhất tới gần cửa thành động vu phạn phạn tỷ đệ cấp ba phủ, liền hùng tráng bốn mắt cũng chưa kinh sợ trụ xoa tay hầm hệ tiễn đưa người. tỷ làm sao bây giờ? người quá nhiều quá tế, ta nhìn không tới tiểu cháu ngoại trai, bỏ lỡ nhưng sao sinh là hảo a? không chờ vu phạn phạn mở miệng, liền ở đông thăng nôn nóng là lúc, bỗng nhiên cửa thành trên lầu chiều cổ vang, đây là muốn mở cửa thành. Vũ Phạn Phạn quyết đoán làm ra quyết định. Đông Thăng, nhiều người như vậy, chúng ta tỉ đệ khẳng định tễ bất quá, chúng ta trước cấp cửa thành binh đường đường, làm cho bọn họ mở cửa thành, chúng ta đến ngoài thành thấy được trên đất trống đi chờ, người luôn là muốn ra khỏi thành, cùng với đổ ở chỗ này, còn không bằng đi bên ngoài chờ, nói nữa, nàng vốn là còn có khác tính toán. Vốn dĩ lưu đầy phạm liền nhiều, nay sẽ hơn nữa tin tưởng sẽ không bị liên lụy, rốt cuộc bỏ được ra mặt tới tiễn đưa thân thích tất nhiên không ít, có thể nghĩ. Cửa thành sẽ có bao nhiêu ủng đổ. Vu Phạn Phạn quyết đoán quyết định trước triệt. Đương dày nặng đinh tán cửa thành bị mở ra, Vu Phạn Phạn bọn họ một hàng là cái thứ nhất ra khỏi cửa thành, vừa ra tới, nhìn đến cửa thành ngoại trung ương màu vàng đất đất chống hai bên một loạt mặt tiền cửa hiệu, Vu Phạn Phạn làm đông thăng cùng bốn mắt thấy xe, chính mình thẳng đến một cái mạo nồng đậm nhiệt khí cửa hàng. Chủ quán, một hồi mượn một chút quý mà, lại cho ngài mua điểm nước gấm thành không. Vẫn luôn không có thể nhìn thấy ngay con mặt, liền lưu đầy đêm trước. Tưởng tiến đại lao liết hắn một cái, thuận tiện cấp hài tử hảo hảo rửa rửa, thay bộ sạch sẽ siêm ý thì cơ hội đều không có. Giờ phút này ở cửa thành ngoại còn muốn dừng lại một hồi, đến làm áp giải ra tới tên lính cùng bọn nha dịch vất đủ nước luộc, đội ngũ mới có thể lần thứ hai xuất phát. Vì thế, vu phản phản tính toán mua nước gấm trước cấp nhãi con nhân cơ hội tẩy tẩy, rốt cuộc đại lao hoa lâu như vậy, rửa sạch sẽ thoải mái thanh tân mới hảo lên đường, thân mình cũng ấm áp, bằng không à, phía sau này dọc theo đường đi muốn lại thông dòng tẩy cơ hội không nhất định có. Liên ở chỗ phản phản vội vàng câu thông tiệm bánh bao chủ quán thời điểm, cửa thanh nội, đã rất tốt còn, có thể chính mình đi, giờ phút này lại bị một gông trong người, bên hông bị trói chỉ có thể cùng trong nhà nam đinh cột vào một cây thô thẳng thượng không được tự do tạ thời yến đi hai bước, liền gắt gao dặn dò bên chân nhà mình nhi tử một tiếng. Diệp nhi ngoan, tung cha ông quần, ngàn vạn đừng buông tay, theo sát cha có biết hay không, nho nhỏ hai tử, Nỗ lực mại động hắn kia gầy yếu chân ngắn nhỏ, Diệp ca nhi tiểu chảo chảo cũng thực nghe lời, nắm chặt thân cha đơn bạc quần chân, thật mạnh gật đầu, ân, túng quần quần, theo sát cha, Diệp nhi ngoan ngoãn. Tạ thời Yến thấy thế, hiểu ý cười, nhưng nhìn nhi tử nỗ lực phối hợp chính mình nện bước bộ dáng, trong mắt vẫn là ngăn không được tràn ra đau lòng. Không phải không nghĩ ôm nhi tử đi, mà là không thể. Mang theo một gông, đầu tay bị trói buộc, trừ bỏ chân tự do, hắn nơi nào đều không tự do trừ bỏ chỉ có thể một bước một túi đầu khẩn nhìn chằm chằm bên người chưa mang gông xiềng cũng không bị trói thẳng hành động còn tính tự do nhi tử ngoại hắn không còn hắn pháp liên này hắn còn không thể dừng lại bởi vì một khi dừng lại bên hông dây thừng liền sẽ truyền đến sức kéo một người đỉnh toàn bộ đội ngũ liền sẽ đi theo đỉnh liền sẽ loạn bên người áp giải nhà sai roi cũng liền sẽ hung hăng ném lại đây bất đắc dĩ chẳng sợ lại đau lòng nhi tử tạ thời yến cũng chỉ đến làm nhìn chỉ có thể tận lực phóng tiểu bước chân thả chậm tốc độ Mới ra đại lao, đều còn không có đi ra cửa thành, hắn liền bắt đầu thật sâu lo lắng thượng, chính mình Diệp Nhi, hắn còn như vậy tiểu, hắn có thể. Không không không, cần thiết có thể, không thể cũng có thể. Đáng thương nho nhỏ Diệp Ca Nhi, bước chân ngắn nhỏ, nỗ lực theo sát thân cha nện bước, đi một bước tăm xuyến mệt chết cái bảo bảo, hắn lại một chút không dám từ bỏ, càng không dám dừng lại. Bởi vì, hắn bên người từng trương gương mặt đều hảo xa lạ, thật là khủng khiếp. Này đó đại các yêu quái, hảo hung hảo hung. Trong tay còn cầm dao nhỏ, rồi, chính mình giống như chỉ có theo sát bên người cha, hắn nho nhỏ tâm mới có thể yên ổn một ít. Đi mau, đi mau. Đừng cọ tới cọ lui, không sợ nói cho các ngươi này nhóm người phạm, từ nay cái khởi, mỗi ngày các ngươi cần thiết lên đường 50 dặm, nói cách khác, đợi lát nữa ra khỏi cửa thành, đằng trước còn có 50 dặm mà chờ các ngươi đâu. Đều chạy nhanh chút, đừng cọ sát, cũng không cần ý đổ lười biếng nói thiếu đi một chút. Đàn ông hiện tại liền cùng các ngươi nói nói hảo. Này 50 dặm mà các ngươi chính là bò, cũng đến cấp ra hảo hảo bò xong nó. Đương nhiên, nếu là không nghe khuyên bảo, không đi đi, cũng đúng, không phối hợp, không hảo hảo lên đường, cũng có thể, dù sao các ngươi nếu là chỉ hoang canh giờ, mỗi ngày đường đi không xong, ngày kế muốn đói bụng người là các ngươi chính mình. Không chỉ có muốn đói bụng, ha ha a, một khi bỏ lỡ túc đầu ăn ngủ ngoài trời vùng hoang vu giã ngoại nói, các ngươi này một đám da thịt non mịn một khi cấp giã lang ngầm đi, đừng trách lao tử không cứu ngươi. Lao hứa, về sau nhật tử còn trường đâu, lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi đừng hù dọa bọn họ. Cưới ngửa cựu ra nhìn bên người lúc này cùng hắn cùng đường, phân công đến áp giải bảo định hầu lâm gia lao đối đầu, thấy hắn hung ba ba luân phiên thét to khoa tay múa chân, vội liền khuyên như vậy một câu. Kết quả thứ này tính tình bạo, nhất không nghe khuyên bảo, hướng chi là không chừng còn muốn cùng hắn đoạt bát cơm, đoạt ăn ngon chỗ lao đối đầu khuyên. Họ hứa tả cười một tiếng, trong tay roi băng vùng, không đi xem cựu ra quay đầu nhìn hắn trước mặt hai đội cùng tạ ra song song áp giải lâm ra người gầm lên, tiêu gào thành âm càng ác liệt. Lao tử cũng không hù dọa người, chạy nhanh đều cấp lao tử nhanh nhẹn chút, nhanh lên đi, bằng không đừng trách lao tử trong tay roi không nhận người. Người muội, cùng người như vậy một đường đồng hành, thật là nén giận. Nhưng làm sao bây giờ đâu, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, về sau lộ còn trường. Cựu ra thấy khuyên bất động, đối phương một chút cũng không sợ đại nhân trước khi đi dặn dò hao tổn vấn đề. Được mổ vị quyền quý gia người hầu cận cố ý dặn dò cựu gia liền thu hảo tâm, chỉ nghĩ chính mình chỉ cần chiếu cố hảo tự mình bên này pháp nhân, không cần chờ tới rồi Tây Nam giao không ra đủ số người tới liền hảo. Mặt khác, quản hắn đi tìm chết. Cựu gia dương lên roi ngựa, roi không trung run lên cái tiên hoa, chỉ vào chính mình trước mặt này hai đội song song tạ ra người lên tiếng, đều nghe được vừa rồi hứa đầu nói không, mỗi ngày 50 dặm mà là tất đuổi, không nghĩ ai roi, các ngươi thả phối hợp chút. Như vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ đánh. Thanh âm rơi xuống, áp giải đội ngũ trong đàn những cái đó nha sai, hình như là đáp lại bọn họ từng người đầu nhi nói giống nhau. Trong tay roi bị ném bạch bạch rung động, thanh âm hết đợt này đến đợt khác liên tiếp không ngừng, roi liên tiếp tiếng xe do âm, bạch bạch vang lên đầy đất, chấn diệp ca nhi tiểu tâm can loạn run. Chẳng sợ kia roi không chịu đến trước mặt, hắn vẫn là hơi sợ. Bảo bảo tưởng mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân. Diệp Ca Nhi không khỏi liền nghĩ đến, chính mình ở cái kia tối hôm đáng sợ địa phương thời điểm, Mẫu thân làm vị kia mã bá bá đưa cho chính mình ăn ngon bánh bánh, còn có hào uống cuộn cuộn, Diệp Ca Nhi càng thêm cảm thấy chính mình càng muốn Mẫu thân, chân nhỏ không khỏi nhón, đầu nhỏ hướng tới bên đường nỗ lực nhìn xung quanh. Diệp Nhi hiện giờ từ cái kia tối hôm đáng sợ địa phương ra tới, Mẫu thân nàng có biết hay không? Có thể hay không tới đón Diệp Nhi về nhà? Mẫu thân nàng. Tiểu gia hỏa đôi mắt mở to đại đại, tròn xoe. Lại trước sau nhìn không tới hắn chờ mong thân ảnh, Diệp Ca Nhi chỉ cảm thấy chính mình tiểu tâm tâm thực buồn, đau đau bộ dáng. Tiểu gia hỏa không tự chủ được tới gần thân cha một ít lại một ít, cả người tràn ngập tịch liêu cùng sợ hãi, còn có chờ mong, còn có đối thân cha ủy lại, cha, Diệp Nhi hơi sợ, mổ thân, Diệp Nhi, Diệp Nhi muốn mổ thân. Mặc dù đều như vậy, tiểu gia hỏa run rẩy tiểu thân mình, toàn thân tâm nỗ lực ở muốn mụ mụ, lại trước sau không khóc thành tiếng tới. Gương vẻ kiên cường tiểu bộ dáng. Xem đến tạ thời Yến bất đắc dĩ lại đau lòng. Nghĩ những ngày qua, chính mình vị kia thê tử liên tiếp đưa vào đại lao tới cấp bọn họ phụ tử đồ vật. Tạ thời Yến tin tưởng, nữ nhân kia nhất định không bỏ xuống được bọn họ ra hai, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Hắn chỉ phải an ủi nhi tử, cũng không biết là cấp nhi tử cổ vũ, vẫn là lại cho chính mình cổ vũ. Diệp nhi ngoan, diệp nhi là đỉnh thiên lập địa tiểu nam nhi đúng hay không? Diệp nhi không khóc, ngoan ngoãn, cha ở, người mẫu thân khẳng định cũng ở. Trường 39 tre trở nhãi con đi lưu đày Nước ở, Diệp ca nhi nỗ lực chuyển động cổ nhìn xung quanh, ở đâu. ỉ vào thân cao có lợi ưu thế, lại đồng dạng không có nhìn đến quen thuộc bóng người tử tạ thời yến chỉ phải căng ra đầu tiếp tục hướng qua. Diệp nhi đừng nóng nội, người ở đây nhiều, ngươi nương phỏng chừng là nhìn không tới chúng ta, khẳng định sẽ ở phía trước ít người, thả thấy được địa phương chờ ta ra hai đầu. Phần 33. Thật đắc. Thật sự, người nào đó thật mạnh gật đầu, trong lòng kỳ thật là không đế chỉ có thể một cái kính cầm, đã từng đưa đến nhà giam chung những cái đó rượu a đồ bổ a tôi an ủi chính mình mà bị mũi chiếm đại tiếng nghi được rất tốt chỗ cầu nam nhân nói nhất định ở vu phản phạm Suốt ruột hoàng hốt hóa trang tử phô chủ quán hiệp thương hảo cho tiền đặt cọc làm ơn nhân gia chuẩn bị tốt sạch sẽ địa phương cùng nước cấm sau vu phản phản vội liền chạy về đến đệ đệ bên người vì trước tiên nhận được nhi tử nàng dứt khoát một phen đạp lên trên xe thăm dò nhìn xung quanh bên cạnh một tay luót bốn mắt Một tay cẩn thận đỡ vu phản phạt chân, rất sợ nàng đợi lát nữa kích động đứng không vững té ngã đông thăng cũng đi theo nôn nóng, mắt thấy cửa thành nội ngựa xe lục tục đều ra tới, hắn thậm chí đều nghe được đằng trước dòng người kích động cửa thành truyền đến roi đồng thanh, đông thăng không khỏi liền hỏi. Thế nào tỷ, tiểu cháu ngoại trai ra tới sao? Đừng nóng nội, đừng nóng nội, ta nhìn nhìn lại. A, ta thấy được. Đảo không phải thấy được nhà mình ngãi con, rốt cuộc nàng ngãi con liền 3 tuổi tiểu nhân, có thể có bao nhiêu cao? đến nỗi ở hiện đại người trong mắt ít nhất 1 mét tám tạ thời yến, cậu nam nhân lại không quan trọng, vu phản phản trong mắt căn bản là không có người này hảo đi. Nàng ánh mắt tìm kiếm, liếc mắt một cái nhìn đến, chính là chính mình hối lộ quá, còn bảo đảm sẽ chiếu cố nhà nàng ngay con. giờ phút này chính cưỡi cao đầu đại mã toàn bộ võ trang cửu ra. đông thăng, ngươi cùng bốn mắt ở chỗ này thủ xe cùng đồ vật, ta đi mang ngươi tiểu cháu ngoại trai lại đây. không đợi đông thăng mở miệng, kích động vu phản phản ném xuống như vậy một câu người nhảy nhót xuống xe nhanh chân liền chạy xa. Chờ chạy tới cưới ngựa nhi cựu ra trước mặt, không phải là phạn phạn mở miệng đâu, đã sớm xa xa nhìn nàng lại đây cựu ra trước một bước động. Nhân ra cũng không mở miệng, chỉ trong tay bắt lấy roi ngựa thuận tay một lóng tay, đưa cho Vu phạn phạn một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, Vu phạn phạn nháy mắt nháy mắt đã hiểu. Theo roi sở chỉ phương hướng, Vu phạn phạn cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình nho nhỏ một đoàn nhãi con, đến nỗi nhãi con bên cạnh người cao to Nàng không nhìn thấy. Vũ Phạn phạn kích động hướng tới Cửu gia nói lời cảm tạ, "Cảm ơn Cửu gia, cảm ơn Cửu gia, ta ở bên kia chuẩn bị điểm cơm canh, thỉnh Cửu gia ngài châm trước tắc cái, làm tiểu phụ nhân đem Hải tử mang qua đi ăn chút nóng hổi, quay đầu lại ta liền mang Hải tử trở về về đơn vị, bảo đảm không cho Cửu gia ngài thêm phiền toái thành không." Sợ nhân gia không đồng ý không yên tâm, Vũ Phạn phạn còn chỉ vào nơi xa đông thăng cùng hắn bên người tiểu tứ luân lôi kéo, "Cửu gia ngài yên tâm." Tiểu phụ nhân đi theo đi lưu đẩy gia sản đều chuẩn bị tốt, tuyệt đối sẽ không chạy trốn, cũng không đi xa, liền mang theo Hải tử đi đằng trước kia ra tiệm bánh bao, ngài xem. Cựu gia nhớ tới Vu phản phản lúc trước hối lộ chính mình 200 lượng, lại nghĩ đến vị kia Tiểu Sơn tử quản sự dặn dò chính mình nói, quyết đoán gật đầu, hành đi. Bất quá dư đại nương tử ngươi đến nhanh lên, hôm nay còn phải ra tăng lên đường, đợi lát nữa chờ bên này người tiễn đưa xong rồi, chúng ta phải lập tức xuất phát. Tốt tốt, chúng ta nhất định mau, nhất định mau liên tục bảo đảm, Vu Phạn Phạn xoay người cất bước liền chạy, một hơi vọt tới nhà mình tầm tâm tâm niệm niệm nhãi con trước mặt, một phen bế lên kinh ngạc miệng nhỏ đều mở to nhãi con trong miệng kích động hô to một tiếng, Diệp Nhi. rồi sau đó không đợi người chung quanh phản ứng lại đây, Vu Phạn Phạn thao tác bay lên, ôm nhãi con xoay người liền chạy, đi, Diệp Nhi, mẫu thân mang ngươi đi ăn bao bao. thân là văn võ song toàn Tạ ra Ngọc thụ, tạ thời yến mặc dù trên người thương thế chưa hảo, kia ngũ cảm cũng so thường nhân mẹ bén. Ở chỗ phạn phạn sông tới thời điểm hắn liền phát hiện người, nhìn thấy người tới, hắn từ lúc bắt đầu càng chặt phong bị, đến nhận ra người sau thả lỏng lưu hòa. Tuy rằng trước mắt nữ nhân cũng đã từng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, không nói bề ngoài biến khô gầy, mặt biến, lớn lên nói lắp, chính là kia tính cách giống như cũng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, chính là, người lại vẫn là người kia. Hào đi, tuy rằng ngay từ đầu chính mình kinh ngạc tới rồi không có thể nhận ra tới, bất quá lại như thế nào biến cũng vẫn là người kia. Chơ mắt nhìn cái này, chính mình ở Đại Lao Trung vẫn luôn nhớ thương người hướng tới chính mình chạy như bay mà đến, tạ thời yến chạm thẳng tắp, bên môi mang cười, lại ở nàng chỉ bế lên bên người nhi tử xoay người liền chạy sau, bên môi tràn ra kia mặt khó được mỉm cười, ngáy mắt liền cứng đờ ở trên mặt. Nguyên lai, không phải buôn chính mình mà đến. Nàng thậm chí cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Phan nương là sinh chính mình khí sao? Bởi vì mẹ kế hưu thư. Thân chịu trọng thương. Ở ngục chung đến vu phản phản dược cùng bổ canh cứu mạng Tạ Thời Yến, đã từng ở trong phòng giam suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, thậm chí còn nghĩ tới bọn họ phu thê gặp lại cảnh tượng, lại duy đọc không nghĩ tới. Đại ca, kia người vợ bị bỏ rơi như thế nào đoạt đi rồi Diệp ca nhi liền chạy, người cũng mặc kệ. Đây là chỗ ngục. Tạ Thời Yến đang muốn xuất thần, hắn phía sau cái thứ ba vị trí bị chói chói trụ, đem vừa rồi vu phản phản ôm nhi tử liền chạy một màn xem ở trong mắt Tạ khi tiêu lại nhau yêu. Vừa rồi là vu phản phản động tác quá nhanh, mau hắn căn bản không phản ứng lại đây, thẳng đến kia khắc tinh chất nhi đều bị cướp đi chạy xa, hắn mới từ đột nhiên không kịp dự phòng khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới. Vừa tỉnh quá thần tới, tạ khi tiêu đã kêu huyên náo không làm, hùng khí bùng nổ, dơ tay chỉ vào vu phản phản chạy xa phương hướng, trong miệng rất là không cam lòng lớn tiếng ồn nào mở ra. Đúng vậy, hắn như thế nào cam tâm? Cha đã chết, bọn họ tạ ra xong rồi, hiện giờ còn phải bị lưu đẩy đi trải rộng độc trướng Trước mắt tuyết cảnh, quan hệ thông ra bạn cũ lại không một cái xuất hiện, kia cái gì nhà ngoại mau bóng dáng cũng chưa thấy. Những người này đều là cho má. Hôn đàn. Bên người đi theo bọn họ tổ mẫu còn có mẫu thân, các nàng ngày thường cũng không biết như thế nào hỗn nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ người cũng chưa một cái xuất hiện tới tiện đưa đưa bạc, lại cứ phía sau nhị thuốc nhị thẩm. Bọn họ lại có người tới đưa tay nải tiền bạc, tuy không thấy chính chủ là hạ nhân tới, nhưng kia tay nải lại cực đại, còn có vài cái, bên trong khẳng định có bạc. Hơn nữa liền không nói nhị thuốc nhị thẩm, cũng không nói nhị ca tức phụ nhà mẹ để đưa tới đồ vật, chính là chính mình chưa từng nhìn thượng quá tam phòng, hắn kia con vợ lẽ tam thuốc, trước mắt bên người đều vây quanh người. Rõ ràng bọn họ mới là dòng chính đại phòng, tổ mẫu còn ở đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì đã chết cha, liền không ai để ý bọn họ đại phòng sao? Ăn như vậy nhiều khổ, hắn thật sự không nghĩ lại chịu khổ, nghĩ nhiều có người tới kéo chính mình một phen, cứu chính mình ra khổ hải nha liên ở chính mình ghen ghét không thôi thời điểm đại ca cái kia người vợ bị bỏ rơi cứ như vậy ngang trời toát ra tới còn thừa dịp mọi người đều không chú ý đoạt nghiệt chủng liền chạy bọn họ mẫu tử đơn độc hưởng phúc đi làm quả thực đáng giận nghĩ đến kia người vợ bị bỏ rơi trên người từ bọn họ tạo ra lừa bịp tống tiền đi kia hải chút bạc nghĩ kia người vợ bị bỏ rơi vẫn luôn tiêu giao bên ngoài căn bản không chịu bất luận cái gì liên lụy tạ khi tiêu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ghen ghét phát cuồng dựa vào cái gì đại ca Diệp Ca Nhi chính là Tạ gia tử, thanh chỉ đều nói Tạ gia trên dưới toàn bộ lưu này Ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ ngươi kia người vợ bị bỏ rơi, đoạt Diệp Ca Nhi đi đơn đầu cung dung ngoài vòng pháp luật sao? Ngươi đây là dung túng bọn họ mẫu tử trốn chạy. Câm miệng, càng nói càng kỳ cục. Tạ thời yến sinh khí, chính mình cái này đệ đệ, ừ. Nếu không phải áp giải nha sai dựa theo quy củ, dựa theo lớn nhỏ có thứ tự, dựa theo đích thứ khác biệt, Nam Đinh một phòng một phòng xếp hàng chói thẳng chạm vị. Ngươi đường hắn vui cùng như vậy cái xuân đệ đệ cột vào một hối. Xuân đệ đệ bị ghét bỏ lại không tự biết, đại ca, ngươi nếu là như vậy ích kỷ, không nhớ huynh đệ, kia đừng trách đệ đệ ta vô tình cử báo, ta sẽ không làm ngươi kia người vợ bị bỏ rơi mang theo ngươi kia nghiệt. Ta khi tiêu, ngươi lại nói ta thê nhi một câu, mặc dù trước mắt hành động không tiện, ta cũng có thể lộng chết ngươi tin hay không. Không thể nhịn được nữa, không nghĩ lại cố kỵ nhị thúc trong miệng kia cái gì mười đôi đua ôm thành đoàn, càng là khó xử thời khắc. Huynh đệ liền càng nên lẫn nhau nâng đỡ ôm đoàn dặn dò, hắn hận không thể trước mắt liền hành hung một đốn, cái này hắn kỳ thật cũng không thích thân đệ đệ. Bên cạnh không mang gông xiềng, cũng không trói thẳng, chỉ đi theo Nam Đinh bên người gian nan hành tẩu các nữ quyến phản ứng khác nhau. Như đương nhiệm quá cố quốc công gia tạ quảng sán tam thiết thất, tự nhiên là xúc cổ không dám ngoi đầu nói chuyện, duy độc vị kia lão tổ tông cùng kê bà bà Lý gia ngu, thấy tạ thời yến như vậy, hai cái nữ nhân trong lòng kinh ngạc, bởi vì từng người cân nhắc nguyên do. Trong miệng không khỏi đồng thời ra tiếng quát lớn. Yến ca nhi. Nghịch tử. Đó là tạ thời Yến phía sau, tạ khi tiêu trước người tạ khi tuyên, cũng nhịn không được. Cảm giác hết thể đều phải thoát ly chính mình nhận chi hắn, cũng không khỏi hô to một tiếng. Đại ca. Tạ thời Yến ánh mắt nhất nhất đảo qua trước mắt người, nhìn tuổi già ra mua tổ mẫu, Trung Quy vẫn là ngầm miệng, có thể tưởng tượng đến tổ mẫu thừa dịp chính mình không ở trong phủ. Liên hợp mẹ kế một đạo tinh kế nhà mình thê tử sự tình, hắn lại cảm thấy chán ghét. Mà tạ khi tiêu đâu, thấy đã từng đối chính mình không phải làm lơ, chính là lệnh nhạt mà chống đỡ đáng giận đại ca, thật động giận, tạ khi tiêu giới ở, trong xương cốt gan túng lại lập tức ngoi đầu, người, người, đáng thương trong miệng hắn ngươi ngươi nửa ngày, chung quy là không dám đi quật hổ cần. Nhìn về phía cao đầu đại mã thượng cửu ra ánh mắt quyết đoán thu hồi, cả người vâng vâng dạ dạ, ngượng ngùng nhắm lại muốn kêu nhà sai nhìn qua miệng, bị trước người thân ca tạ khi tuyên lôi kéo, tạ khi tiêu vội thuận thế hạ bậc thăng vội hướng tới bên người tổ mẫu cùng mẹ ruột tố khổ khoe mẽ, chán ghét xoay người, lại không đi xem phía sau cái gọi là ôm đoàn sưởi ấm, mẫu tử tử hiếu người, tạ thời yến ánh mắt chỉ hướng vừa rồi, Thê Nhi rời đi phương hướng nhìn xung quanh, đến nỗi phía sau không ngừng truyền đến người nào đó tiếp tục kêu gào cái gì, tổ mẫu, ngài xem xem đại tỷ tỷ, một chút đều không đem ngài cái này tổ mẫu phóng nhắn đâu, chúng ta đều phải bị lưu đày, không chừng cả đời đều phải không gặp được, đại tỷ tỷ nàng người đều không xuất hiện không nói. Phái người tặng đồ vật cùng bạn tới, còn chỉ cấp nhị thuốc nhị thẩm, đều không đem ngài đương hồi sự đâu, còn có tam thuốc tam thẩm, bọn họ cũng không phải cái tốt, tổ mẫu a, tôn nhi đau lòng ngài. Vẫn là tổ mẫu tiêu nhi ngoan, tiêu nhi đừng sợ, có tổ mẫu ở đâu, người nhị thuốc tam thuốc không dám không nghe tổ mẫu nói. đang trước bối quá thân tạ thời yến nghe xong, chỉ ở trong lòng thở dài, trong nhà có như vậy trưởng bối cùng con cháu, bọn họ tạ già khó trách sẽ đảo. Lại nói ôm nhi tử không quan tâm nhanh chân chạy vu phạm phạn ở được cửu ra ngầm đồng ý hạ vẫn chưa lọt vào ngăn trở nghĩ đến cái gì vu phản phản ở ôm nhãi con trải qua đông thăng trước mặt khi trước làm nhãi con cùng đông thăng cái này tiểu cứu cứu lẫn nhau nhận thức hướng tiệm bánh bao đi phía trước vu phản phản một phen cong lên chính mình sọn rồi sau đó dặn dò đông thăng đông thăng tỷ mang theo ngươi tiểu cháu ngoại trai đi trước tẩy tẩy nơi này làm bốn mắt trước thủ ngươi lấy thượng một phen tiền đuổi kịp tỷ đi cửa hàng mua chút bánh bao thịt cấp vị kia trên mặt lại đau sẹo cười lại hắc mã Vừa rồi còn cùng tỷ nói chuyện vị tiêu cửu ra đưa đi, ngươi liền đối cửu ra nói, đây là tỷ nho nhỏ tâm ý, thỉnh cựu ra cùng áp giải các huynh đệ ăn chút cơm sáng, lót lót bụng. Ai, tỷ, ta đã biết, kia mua nhiều ít bánh bao. Ta coi bọn họ có vài người, ngươi nhiều mua điểm, không sợ nhiều, quay đầu lại dư lại hướng trong xe đầu một phóng, chúng ta đều có thể ăn. Hành, ta đây liền đi, đông thăng nhanh nhẹn xả ra trên cổ chìa khóa, đây là xuất phát trước tỷ tỷ cho chính mình trên xe hai thanh khóa chìa khóa chính mình đều có đông thăng ma lưu khai trên xe cái dương từ vu phản phản chuẩn bị đại túi tiền đào đồng tiền lớn nhi vu phản phản ngấm lại không yên tâm lại hỏi đúng rồi đông thăng vừa rồi ngươi gặp được tỷ người nói chuyện đi xác định sẽ không nhận sai người tỷ không sai được ta vẫn luôn nhìn ngươi xem đâu biết tỷ ngươi nói chính là ai ngươi yên tâm mang theo tiểu cháu ngoại trai đi vội đi hết thể giao cho ta tuyết thành ngươi tặng bánh bao trở về liền ở trên xe chờ đừng chạy loạn Đến lúc đó tỷ mang ngươi cháu ngoại trai ra tới, chúng ta ở đến cửu ra bên kia đi tập hợp đi. Ngươi cháu ngoại trai hắn không thể đơn độc bên ngoài, đến đại ở sai ra dưới mí mắt, cùng đám kia hôn đản nhân ra đi cùng nhau. Ai? Tỷ, ngươi yên tâm, ta hiểu được, ngươi mau đi. Vu Phạn Phạn ôm nhi tử vội vàng chạy về đến nhân gia tiệm bánh bao khi, chủ tiệm tức phụ đã cho nàng chuẩn bị tốt nước ấm, liền đặt ở phía sau nhà bếp. Cuối mùa thu thiên đã lạnh, sợ đông lạnh hài tử, Vu Phạn Phạn liền chuẩn bị ở bếp cửa động cấp nhà mình nhãi con tẩy cái ấm áp cùng nước cấm tắm, lây hạ nhãi con xiêm y rẻ thời điểm, vu phạn phạn sụ mặt trứng hồng hồng tu quấn quấn nhãi con từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu tỉ mỉ, một tức tức lây đánh giá, lại phát hiện nhà mình nhãi con tuy rằng gửi ba ba điểm, nhưng không có chịu một chút thương nha. kia chính mình đưa vào đi những cái đó dược, những cái đó đồ bổ, đều đi chỗ nào lạm, chẳng lẽ là bị khác người nào dùng lạc. nếu không nữa thì là mã đại điển phu thê nhìn thật thành, kỳ thật là lửa chính mình nhưng không nên nha cũng không giống nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra trên cổ đã sớm bị tạ thời yến lấy mặt dược hảo diệp ca nhi nhìn nhà mình mẫu thân đầu tiên là đem chính mình lăn qua lộn lại kiểm tra rồi sau đó lại mẩy nhíu chặt không vui bộ dáng diệp ca nhi lo lắng vội rôi trưởng tay nhỏ sờ lên mẹ ruột mẩy thanh âm nhu nhu, nương mẫu thân không nhíu nhíu. hài tử thanh âm nháy mắt gọi hồi vu phạn phạn thất thần nhìn trước mặt hài tử vẻ mặt nhụ nhủ lo lắng tiểu bộ dáng Vô Phạn phạn tâm trướng trướng cái mối toan. Diệp Nhi thật ngoan, nương không nhíu mày, về sau đều không nhíu, ngoan nhãi con ngươi mau ngồi xuống, lạnh đi. Nương cho ngươi tắm tắm ngẩng. Đem nhãi con mềm nhẹ ấn ở bồn tắm, rồi tay cấp hài tử tắm rửa, Vu Phạn phạn còn thuận miệng hỏi, Diệp Nhi, ở đại lao thời điểm, mẫu thân phó thác mã bá bá đưa vào tới vài thứ kia, ngươi đều thu được sao? Hồi lâu không tắm rửa, giờ phút này chính đầy mặt hưởng thụ nhãi con nghe vậy, theo bản năng ai đầu nhỏ nhìn về phía trước mặt mẹ ruột. Nghĩ nghĩ nhãi con nói, bánh bánh ăn ngon, quần cuộn hào uống rược rược cha mặt nơi này. Diệp ca nhi tiểu chảo chảo chỉ vào chính mình cổ, vũ phạn phạn xem trong lòng đầu tiên là cả kinh, đột nhiên thấu đi lên cẩn thận kiểm tra nhi từ cổ, vội khẩn trương hỏi, diệp nhi là bị thương cổ sao? Có đau hay không? Khó chịu không? Mà trả lời đầy mặt nôn nóng vũ phạn phạn, lại là tiểu nhãi con liên tục lắc đầu. Nhìn nhãi con non nớt ngây thơ bộ dáng, cổ chính mình từ trên xuống dưới lại cẩn thận kiểm tra rồi vài biến cũng chưa phát hiện dị thường hỏi nhãi con hắn lại chỉ nhìn chính mình nói không nên lời cái nguyên cớ tới bộ dáng vu phản phản chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ tính nhãi con còn như vậy tiểu hắn biết cái gì hiện giờ chỉ cần người bình an ra tới lúc trước vài thứ kia tính coi như tiện nghi gia súc gia súc tạ thời yến nghĩ thông suốt vu phản phản không hề so đo qua đi trước mắt còn đuổi thời gian đâu vội nhanh hơn tốc độ cấp nhi tử rửa mặt một cái chiến đấu tắm xoa xong Ma lưu cấp nhi tử mặc vào chính mình, cố ý chuẩn bị xem ý gì. nhìn đến nhân ra trong phòng bếp, chủ quán bận rộn bao bao tử thân ảnh, ôm nhai con rời đi trước, vũ phạn phạn còn không quên hỏi nhân ra thảo khối mặt lời dẫn. Kêu cái gì, thân là phương 5 người, làm vần thắn nàng sẽ, nhưng ủ bột bao bao tử sao vậy một lời khó nói hết, nhân cơ hội thảo một hối, không chừng tới rồi phía nam, gì thời điểm là có thể dùng được với. Ôm tẩy thanh thanh sẵn sàng, sàng, bên ngoài lại bộ vải thô áo ngoài, nhau dính dính một cái kính ôm chính mình, cổ luyến tiếp buông ra nhãi con ra tới khi Đông Thăng đã đưa xong rồi bánh bao về tới xe con bên cạnh. nhìn đến chính mình vừa ra tới, Đông Thăng cấp thẳng gây tay, Vu Phản Phản bước nhanh qua đi. Tỷ, tiểu cháu ngoại trai tắm xong làm. Ân, vũ Phản Phản gật đầu, ngay sau đó đem Diệp Ca Nhi phóng trên mặt đất, túi đầu dặn dò Nhi Tử. Diệp Nhi ngoan ngoãn đáp, bồi ngươi tiểu cứu cứu chạm một hồi sẽ được không? Mẫu thân đem xe xe sửa sang lại một chút, khiến cho Diệp Nhi ngồi xe xe hảo sao? Ngồi xe xe, Diệp ca nhi có chút bất an, tiểu trào chảo, chảo gắt gao túm vu phạn phạn ống tay háo, có lẽ là trải qua xét nhà hạ nhà tù này một chuyến, tiểu gia hỏa nội tâm mẫn cảm thực, nho nhỏ người cảm giác bất an, nhớ tới cái gì, miệng nhỏ chỉ một cái kính nhu nhu kêu cha. Vu phạn phạn nghe xong, đó là lại ghen ghét lại bất đắc dĩ, lại không thể không hảo sinh an ủi nhà mình này mẫn cảm tiểu tể tử. Diệp nhi ngoan ngoãn đát, mẫu thân phô hảo xe xe liền mang Diệp nhi đi tìm cha người hảo không. Phần 34. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, chính là không có biện pháp, nhi tử là tạ gia tử, nhất định phải cùng nhau bị lưu đầy, cho nên, nàng chỉ có thể mang theo nhi tử trở về đến cha nam bên người, hộ tống thân nhi lên đường. Đơn độc đi gì đó, chạy trốn gì đó, nghĩ đến cho chính mình người bảo đảm hỗ trợ bạch béo, còn có mã ca phu thê chờ, nàng làm không ra liên lụy nhân ra thân gia cánh mạng sự tình. Trấn An Hảo nhi tử, vu Phạn Phạn đem sớm chuẩn bị tốt một khắc trương ra dê túi ngủ mở ra, một nửa phô ở trên chỗ ngồi. Một nửa phô đang ngồi vị trung gian không cách, đem tiểu bao tử hướng trên chỗ ngồi một phóng, thực hảo, không đông lạnh mông, còn thực mềm mại thoải mái. Diệp Nhi xem, Diệp Nhi ngồi ở chỗ này, có thể thời khắc nhìn đến mâu thân Nga, mâu thân liền ở phía trước lôi kéo Diệp Nhi đi được không? Nhìn đứng ở hai căn tay lái trong tay gian, chính mình lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được vẫn luôn vẫn luôn xem tới được mâu thân. Diệp ca Nhi vui vẻ gật đầu vỗ tay, ân ân, mâu thân đồng đồng, mâu thân, cha, ngại con vui vẻ. Nàng cũng vui vẻ, duy độc này cha tổng cùng mỗi giống nhau, phiền nhân. "Tỷ, ngươi xem đằng trước có phải hay không tan, là muốn xuất phát sao?" Đến bên cạnh thời khắc chú ý động tĩnh Đông Thăng nhắc nhở, Vu Phạn Phạn ngẩng đầu vừa thấy, thật đúng là như thế, vội liền tiếp đón Đông Thăng, Đông Thăng chạy nhanh, ngươi cũng lên xe, chúng ta này liền qua đi cùng Cửu gia sẽ cùng lập. Tự nhận là là đại nhân, không nghĩ cấp tỷ tỷ thêm gánh nặng Đông Thăng không vui, "Tỷ, ta đều là đại nhân, ta không ngồi, lão đại của mình một người." làm tỷ tỷ lôi kéo lên đường, hắn dư đông thăng thành người nào làm, vu phạn phạn lại đuổi thời gian, không công phu cùng ngu ngốc đệ đệ cọ sát, chạy nhanh lên xe, tỷ còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ nhìn ngươi tiểu cháu ngoại trai đâu, Diệp Nhi như vậy tiểu, tỷ ở phía trước kéo xe, vạn nhất một cái không chú ý, Diệp Nhi bị va chạm nhưng như thế nào hảo, đông thăng ngươi nghe lời, lên xe ngồi ngươi tiểu cháu ngoại trai bên người đi, giúp tỷ chăm sóc tiểu gia hỏa chính là giúp đại ân, chạy nhanh. Nói nữa này xe con lại lôi kéo thật không nguồn lực, chính ngươi đều là tự mình thí kéo qua, đừng nói thêm ngươi điểm này trọng lượng, chính là lại đến cái 200 cân, xe lôi kéo cũng không nguồn kính, ngươi mau chút, nghe lời, bên kia muốn xuất phát. Nghe được nhà mình đại tỷ nói như vậy, nhìn xem nho nhỏ một con ngồi ở trên ghế sau tiểu cháu ngoại trai, đông thăng nghị cũng là, vội liền lên xe cùng Diệp Ca Nhi xếp hàng ngồi, chuẩn bị chăm sóc tiểu cháu ngoại trai đi. Bất qua phút cuối cùng xe bị vu phản phản ở phía trước kéo động thời điểm. Đông Thăng còn không quên công đạo câu, tỷ, ta đây ngồi một hồi, chờ đợi sẽ tiểu cháu ngoại trai mệt mà ngủ, ta liền xuống dưới giúp ngươi kéo ngẩng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không đáp ứng. Hành hành hành, chạy nhanh ngồi ổn, ta xuất phát lạc, chỉ cần tiểu tổ tông nhóm không quấy rối, nàng nói gì đều được. Vu Phạn Phạn lôi kéo xe con trở lại cựu gia trước mặt thời điểm, tiến đến cấp phạm nhân tiễn đưa chuẩn bị thân thích đều đi không sai biệt lắm, nhìn thấy Vu Phạn Phạn trở về, cựu gia điểm điểm nào đó thân hình thanh tuyển nam nhân bên người lên tiếng nói. Dư đại nương tử, dựa theo lệ thường quy định, ngài ra Hải nhi cần thiết đến đi theo phụ thân hắn bên người, phương tiện chúng ta quản lý, cho nên ngài còn phải mang theo hắn đến bên kia đi. Rốt cuộc, Vu phạn phạn ánh mắt rừng ở người nào đó trên người, nhìn đến người nào đó cùng trong trí nhớ thân ảnh trùng hợp, Vu phạn phạn trong lòng một nghẹn, không chờ nàng nói không, nhân gia cửu ra lại lên tiếng. Dư đại nương tử, này một đường đi tây nam đường xá xa xôi, mỗi ngày chúng ta đến lên đường 50 dặm mà, cho nên trên đường ngài nhưng đến phối hợp chút ngàn vạn đừng tụt lại phía sau. Cửu gia lại là một hồi không mềm không nạnh giận do công đạo, vu phản phản trong lòng lại không muốn, cũng chỉ đến gật đầu phối hợp, không dám chỉ hoãn nhân ra chính sự. Hảo, phiền toái cửu gia, đều nghe cửu gia. Mang theo đầy ngập buồn bực, vu phản phản lôi kéo nàng tiểu tứ luân, đầy bụng bực tức hướng đi người nào đó. Chỉ là chỉ lo túi đầu kéo xe nghiến răng, cầu nhỏ người nào đó không thấy được chính là, nhìn thấy nàng cùng Diệp Ca Nhi thân ảnh trở về sau, người nào đó trong mắt chớp động sáng quát quang hoa. Phan Nương. Phiền cái gì Nương? Đừng tưởng rằng chính mình thanh em dễ nghe, rất có tư tính, liền có thể tùy tiện liêu muội. Hừ. Nàng cũng không phải là hắn bàn đồ ăn. Đối với người nào đó thái độ, vu phạn phạn kỳ quái ở trong lòng, người nào đó bất đồng với nguyên chủ ký ức, không thể hiểu được hiển lộ thân cận, vu phạn phạn càng là ha hả cười lạnh. Hiện tại nghèo túng liền nhớ tới lao bà tới rồi. Không lạnh bạo lực lạc. Ha hả, muộn lạc. Hắn lao bà cùng chính mình cùng âm bất đồng danh dư phồn phan, sớm tại hắn cái này quản cưới mặc kệ ái cha nam, ngày qua ngày lãnh bạo lực hạ, ở hắn sơ sẩy hạ, ngẩng củ tỏi lạp. Rốt cuộc cũng chưa về lạp. Mặc danh trong lòng khó chịu, giận sôi máu vu phản phạn cũng không thèm nhìn tới người nào đó, chỉ ở tạ gia liên can giả trẻ khác nhau trong ánh mắt, nghẹn khuất căm giận đứng ở mùa nam nhân bên người, lo chính mình vùi đầu kéo chính mình xe. Tình huống như vậy, trên xe thấy được thân cha, bị đông thăng cánh tay che chở diệp ca nhi, nhưng thật ra vui vẻ. Đến nỗi những người khác sao Mẫu thân, dư thị nàng muốn cùng chúng ta Một đạo đi lưu đầy Lý giai ngu bức tiểu thoái bộ đi đến đằng trước bà Bà trước mặt, không thể tưởng tượng tiểu tiểu thanh hỏi Lại đổi lấy lao thái thái Như suy tư gì nhàn nhạt, nhạt một ân Mà tạ thời hiến phía sau hai cái đệ đệ Đặc biệt là não tản tạ năm Hắn nhưng không giống phía sau nhị thúc tam thúc Bọn họ những người đó cư nhiên còn khen cái kia người vợ bị bỏ rơi nhân nghĩa Nói cái gì tạ ra bại nàng ngược lại Là không rời không bỏ, rất có khí khái nhân phẩm quý trọng vân vân nhị thúc tam thúc bọn họ tất cả đều mắt mù không thành ở hắn tạ khi tiêu xem ra cái này người vợ bị bỏ rơi chính là đầu gốc có cự hố bị hắn kia hảo đại ca thân sát thối tha cấp mê năm mê ba đạo này không liền lưu này đều không bỏ xuống được bị hưu đều còn luẩn quẩn trong lòng mặt dày mày dạn cư nhiên muốn đi theo bọn họ cùng đi lưu này này không phải đầu gốc có cự hố cái gì mới là tổ mẫu mẫu thân nhị thúc tam thúc bọn họ sợ không phải đôi mắt hổ cất chó đi Liên này bị nhà ta hưu người vợ bị bỏ rơi, nàng cư nhiên còn có mặt mũi. Tạ khi tiêu, tiểu ngũ câm miệng, tiêu nhi chớ có nhiều lời. Xuất phát, liên ở các có tâm tư tạ ra người cãi cỏ ồn ào thời điểm, phía trước cơi cao đầu đại mã cửu ra dương lên roi ngựa, bên người áp giải nha sai trong tay roi cũng ở không chung ném nổi lên tiên hoa, trong miệng lạnh giọng thúc rủ, đi đi đi, lên đường lên đường. Chương 40 bằng gì hắn có ta không có, cứ như vậy. Vũ phản phản cáo biệt phía sau kinh đô, hướng tới không biết đại tề Tây Nam bắt đầu xuất phát, lưu đầy từ đây kéo ra văn trường. Bất đắc dĩ nẹn khuất đi ở người nào đó bên người, Vu phản phản nghĩ như thế nào vẫn là như thế nào cảm thấy, chính mình tận lực ở cách xa chút người này thái độ kỳ quái, lại còn có không biết lượng sức thực. Thấy nàng kéo xe, người nào đó còn thò người ra lại đây xung xoe, phan nương, xe cho ta kéo đi. Này lấy lòng khẩu khí, biểu đạt ý tứ, nếu đổi cá nhân. Vũ Phạn Phạn nói không chừng liền tiếp nhận rồi. Nhưng đổi thành trước mắt nam nhân, lại xem trước mắt tình huống. Vui lâu người kéo xe Vũ Phạn Phạn tức giận ngẩng đầu, tầm mắt khiêu khích trên dưới đánh giá trước mắt người, câu môi cười lạnh, ngươi xác định, liền ngươi như vậy, còn giúp ta kéo xe, không trách chính mình khinh bị hắn, hắn quả thực là ở khai quốc tế vui lùa hảo đi. Vũ Phạn Phạn nữ trong ngoài nữ biểu khí, trong giọng nói đều là khinh thường, xem tại thời yến đầy người không được tự nhiên. Nhưng trời biết Chính mình cảm nhớ nữ nhân này không rời không bỏ, cho nên mới trước thấp đầu, tận khả năng tưởng hòa hoãn bọn họ chi gian quan hệ a. Đương nhiên, thân là một người nam nhân, chẳng sợ trước mắt tình huống lại khó, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhân chịu khổ mà nhìn như không thấy không phải. Cho nên, có điều kiện muốn thượng, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thượng. Là, hắn là đầu đội gông xiềng khảo ở cổ tiện tay, thân trói dây thừng trói lại vòng eo không tự do, chính là Phan Nương, dây thừng khe hở trường. Người lôi kéo xe con không tính đại, ta tính hạ, nếu là ta chạm cách xe đầu tới gần chút, cùng nhị đệ chi gian khoảng cách vừa vặn có thể bao dung xe con chiều dài, Phan Nương, ta là cái nam nhân, thể lực sống vẫn là ta tới làm. Mau, ngươi đem càng xe thượng dây, lưng hướng càng xe phía sau chói một chói, phải ta trên người, điểm này trọng lượng, ta có thể. Ngươi có thể. Ân, ta có thể, Tạ Thời Yến liên tục gật đầu. Vũ Phạn Phạn táo bảo, hắn có thể nàng còn không thể đâu. Vũ Phạn nỗ lực hít sâu, Ánh mắt lạnh lùng nhìn bên người vội vàng nam nhân, tổng cảm thấy chính mình chân tướng. Ta khác sâu hoài nghi, ngươi nha ở kịch bản ta, hiện tại lấy lòng kéo kéo xe, chính là tưởng chiếm ta tiện nghi, đánh ta vật tư chủ ý, Vu Phạn Phạn thâm cho rằng, chính mình xuyên qua trước mắt nam nhân quỷ kế kịch bản. Hắn đây là nhìn lưu đại đường xá xa mà trường, thấy chính mình lôi kéo xe con rất có thân ra bộ dáng, này liền phòng ngừa Chu đáo tính toán trước cùng chính mình đánh hảo quan hệ, sau đó ăn nàng Vu Phạn Phạn cơ mềm. Ha ha, không có cửa đâu. Không cần là môn, chính là liền cửa sổ đều không có. Thế nhất định không cho cái này cha nam chiếm một đinh điểm tiện nghi vu phạm phạn, điên điên phía sau con chứa đầy dày soạn, lại không xem bên người người nào đó giống nhau, dưới chân uy vũ sinh phòng, nếu không phải không thể, nàng thật hận không thể lôi kéo nhi tử lin này có khác tâm cơ cha nam 8 triệu xa, chỉ tiếp, không thể. Cựu ra không cho phép không nói, chính là liền trên xe nhà mình nhãi con cũng không phối hợp, không cho nàng cái này mẹ ruột mặt mũi, tẫn kéo nàng chân sau. Một khi xe đi nhanh, đem bên người cha nam bỏ xuống một khoảng cách, thật thật liền một đoạn ngắn khoảng cách. Trên ghế sau nhãi con liền hoa hoa kêu, hướng tới phía sau duỗi tay kêu cha, đối mặt như thế nhãi con vu phản phản cũng là say, cuối cùng chỉ phải nghẹn khuất thả chậm tốc độ, tận khả năng cách dụng tâm kín đáo nam xa một chút. Mà cùng nàng bất đồng chính là, nhân ra áp giải mấy cái nha sai, đi theo phạm nhân bên người cùng gắt gao. Bởi vì nhân số hữu hạn, cho nên chẳng sợ phạm nhân hành động cũng không tự do giống nhau thời điểm bọn họ cũng đều tách ra tới phân biệt xếp hạng tiền trung hậu phân đoạn phân vùng tạm giam duy độc gặp được có việc muốn thương lượng bọn họ mới có thể gom lại cùng nhau liền tỷ như trước mắt bốn người ôm bụng tụ ở bên nhau nói thầm nói lưu đày kia cũng là có lợi thường liền tỷ như mỗi ngày muốn đuổi con đường tỷ như phạm nhân nhóm thức ăn tỷ như phía trên cho áp giải nha sai nhất định số lượng đầu người hao tổn tỷ như phía trên mở một con mắt nhắm một con mắt Cho phép áp giải nhà sai trung gian bốc lột Tỷ như thiết khí tinh quý Phạm nhân lên đường vì an toàn Đều là nam đinh đầu đội một gông khảo còn tay đầu Thân thể còn bị dây thừng lấy ra Vì đơn vị trói chặt Một người trốn Cả nhà tội liên đối khắc nghiệt chế độ Tạ ra đám người lưu đày tự nhiên cũng là giống nhau Hôm nay sáng sớm thiên không lượng Áp giải nhà sai liền đến hình bộ tập hợp lãnh tới rồi phân công cho chính mình phụ trách áp giải phạm nhân Rời đi hình bộ trước Bọn họ còn lánh tới rồi hình bộ cho người ta phạm cung cấp cuối cùng một bữa cơm, cũng là phạm nhân mỗi ngày lên đường phân phát duy nhất bữa cơm. Nam Đinh mỗi người hai cái nữ đầu lớn nhỏ hắc bánh bao, lão nhân phụ nữ và trẻ em hài đồng một cái. Muốn ăn đệ nhị đốn, phải đi xong mỗi ngày hạn định 50 dặm mà, đuổi tới tiếp theo trạm đặt chân mà, ngày kế lĩnh đồng dạng thấp kém đồ ăn phân phát, mà những cái đó tắt lại là một ngày đồ ăn cung cấp, lấy nảy loại suy. Như vậy đồ ăn ngươi có thể nghĩ, tự nhiên là rất khó ăn. Nha Sai tuy rằng là tạo lại sen lẫn trong tầng dưới chót, nhưng thân là áp giải người nước luộc tự nhiên phong phú không nói, bọn họ cũng là có động lộc có trợ cấp, người bình thường ra, cái nào để mắt này có thể sặc tử người hắc bánh bao. Sáng sớm tinh mơ ở hình bộ phân phát thời điểm, Nha Sai nhóm tuy rằng là không bụng tới đón người, lại không một cái dôi tay nói muốn bắt một cái hắc bánh bao trước no bụng nói. Theo sau một đường đẹ nặng phạm nhân đi đến cửa thành ngoại, khởi điểm còn có những cái đó hối lộ chỗ tốt treo, Nha Sai nhóm một đám cũng không cảm thấy đói. Nhưng này một chút chỗ tốt tới tay, đội ngũ đều xuất phát, vội vàng lấy tiền lại không rảnh mua đồ ăn bọn họ, vốt chính mình bụng liền rác ra đói tới. Lúc này sờ đến lúc trước có cái tiểu tử đặc đặc đưa tới cho chính mình nóng hổi bánh bao. Cựu gia thuộc hạ này bốn người tụ tập ở bên nhau, đều không tự chủ được vớt đằng trước thuận tay bị chính mình tắt trong lòng ngực, trước mắt còn mang theo ấm áp bánh bao. Nhớ tới tối hôm qua chạm chẳng khi, bọn họ đầu nhi cũng chính là cựu gia chỉ điểm công đạo kia trò chuyện, bốn người nhìn nhau không hẹn mà cùng móc ra trong lòng ngực bánh bao. Các huynh đệ, ăn lên. Hảo, dù sao bánh bao đưa tới chính là làm người ăn. ân không tuổi còn nóng hổi đâu. Ngoan ngoãn, còn lưu du lý, vẫn là bánh bao thì hay. Thảo, ra súc ga các ngươi, này đều ăn thượng lạc. Ăn ngon, ăn ngon, hát hát hát, anh em, này bánh bao hương vị nhì thật không nhiều lắm, này đưa bánh bao người, hát hát hát, còn khá biết điều sao. ân là khá biết điều, còn có ánh mắt quay đầu lại nàng chiếu cô kia tiểu nhai con, chúng ta lại nhiều chiếu cố điểm. Thành A, cần thiết. Chúng ta ca mấy cái cũng là nghĩa khí người, A O A O, cũng không biết đầu ăn không. Bốn người theo bản năng nghĩ. Khổng võ hữu lực thô hán bốn người tổ, đó là chay mặn không kỵ tưởng gì nói gì, lầm nhầm lầm nhầm, bốn người nói nói, liền đồng thời hướng tới đằng trước đánh trước ngựa hành đầu nhi nhìn lại. Nhìn đến đang cùng nhà mình đầu nhi chạy song song với, ngày thường nhất không phải cái đồ vật lao đối đầu, hứa đại pháo. Bốn người bóng nhấy khỏe miệng giật tăng tăng Trong đó một cái mặt đỏ dâu quai nón đại hán Một bên gặm trong tay dư lại cuối cùng một cái bánh bao thịt Một bên hướng tới nhà mình đầu nhi lên tiếng hô to Đầu nhi, ngươi như thế nào không ăn bánh bao Nhưng tạ hương, ngươi nhanh ăn đi Nếu là lạnh, nhân kết vắng, dầu Vậy không thể ăn lạc, hắn là sẽ không thừa nhận Chính mình như vậy kêu chính là cô ý Dâu quai nón kêu xong tiếp tục túi đầu gặm bánh bao Nghe được cách chính mình gần nhất cái kia chanh chua hứa phía dưới người Đang nhìn chính mình trong tay bánh bao nỗ lực nuốt nước miếng thanh âm, hán tử túi đầu cắn bánh bao động tắc càng thêm phù hoa, bẹp miệng thanh âm cũng càng thêm đại. Mà cứu ra bên này, bị thủ hạ một tiếng hô to đánh gây đối thoại, cứu ra quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía dưới này tứ đại kim cương, trên mặt cô ý mang ra bị đánh gây đối thoại phẫn nộ. Cứu ra tức giận trắng bọn họ ca bốn cái liếc mắt một cái, chỉ tống cổ một câu, ăn các ngươi đi, quay đầu lại nhìn bên người hứa đại pháo, lao hừa à, ngượng ngùng. Phía dưới này mấy cái đều thô quán, ngươi đừng theo chân bọn họ so đo a. Hứa đại pháo vốn là cùng Cửu ra là cạnh tranh quan hệ, gì đều tranh. Lần này nhìn đến Cửu ra bị phân công đến áp giải tạ ra, tới tiễn đưa cấp hối lộ người cư nhiên còn không có chính mình một nửa nhiều. Hứa đại pháo trong lòng cao hứng đâu, này không, lúc trước ra khỏi thành khi không thoải mái, hắn hứa đại pháo đều rộng lượng không so đo, còn chủ động cùng đối thủ một mất một còn đáp lời. Ngạch, kỳ thật là tưởng khoe khoang kích thích đối phương tới Nhìn thấy họ thù mặt hắc hắn trong lòng ngăn không được sung sướng đâu. Kết quả còn không có khoe khoang kích thích xong lao đối đầu, đã bị đáng giận mạng hắn cấp đánh gãy. Phần 35 Đánh gãy không nói, nhất đáng giận chính là, hắn còn bị từng đợt bá đạo mùi thịt hấp dẫn. Ai mà không canh ba thiên lên liền đi hình bộ giao tiếp phạm nhân, ai mà không không ăn cơm sáng. Con mẹ nó. Như thế nào liền họ thù này lao hóa không chỉ có có người đưa bạc, còn có người như vậy có nhãn lực thấy, cho bọn hắn năm cái đưa nóng hầm hập bánh bao thị tử. Người như vậy như thế nào chính mình liền không gặp đâu. Là bạc là thứ tốt, là động nhân tâm, thật có chút thời điểm à? Này đồ ăn khả năng sẽ so bạc hương, đặc biệt là túi tiền đã có bạc dưới tình huống. Bãi bại bãi không thể suy nghĩ, đặc biệt là trước mắt đáng giận đồ vật, cư nhiên cũng từ chính mình trong lòng ngực móc ra cái đại lá sen bao. Còn ngay trước mặt hắn nhi thông thả ung dung vạch trần lá sen, nắm lên bánh bao thịt tử gặm một ngụm, còn một bộ khoe khoang khoe khoang dạng, ai ú lao hừa à? Huynh đệ ta bụng cũng đói bụng nhưng đến ăn trước điểm lót đi lót đi, ngươi thỉnh tự tiện a, tự tiện ngươi cái đại đầu quỷ, tức chết hắn hứa đại pháo trợn lạp, xem hắn kia tiểu nhân đắc trí khoe khoang bộ dáng, ngươi nói này đến nhiều làm giận, hứa đại pháo tức giận thật mạnh một hử, thấy người ta căn bản không có phân chính mình một cái bánh bao ý tứ, hứa đại pháo đó là đánh mã liền đi, hận không thể lập tức rời đi trước mặt này đáng giận ra hỏa xa một ít, kết quả khẽ ngược, chờ hắn rồi ngựa đi trở về đến chính mình đội ngũ bên này. Trong lòng buồn bực kính nhi đều còn không co tiêu đâu, phía chính mình bốn cái thủ hạ liền liếm mặt nhảy nhót đi lên, tự nhiên còn dám hỏi hắn, đâu, chúng ta bánh bao đâu? Thí cái bánh bao. Lao tử xem các ngươi giống cái bánh bao. Tức giận Nga. Nhìn trước mắt bốn trương muốn ăn xuẩn mặt, hứa đại pháo càng khí, Lao tử chính mình đều không có một cái đâu. Ai có bánh bao các ngươi tìm ai muốn đi, nãi nãi, kia họ thủ chính mình có 5 cái, 5 cái. Cư nhiên một cái đều chẳng phân biệt cho chính mình ăn, quả thực đáng giận. Tại áp giải đội ngũ bị bá đạo bánh bao mũi thịt sở ba chiếm, hai đội áp giải nha sai đãi nộ khác nhau như trời với đất. Một cái mị tư tư, một cái hâm mộ ghen tị hận thời điểm. Nay xương, tạ ra đội ngũ trước nhất đầu, tạ ra đại phòng vị trí, tạ thời yến phía sau, tạ khi tiêu cái kia đầu góc có hố ra hỏa. Nghe bên người nha sai không ngừng bẹt thanh, nghe bá đạo bánh bao hương, bị câu bụng đói kêu vang tạ nằm, cuối cùng là xương cốt lại mềm cũng nhịn không được. Đặc biệt là hắn còn nhìn đến. Đằng trước nhà mình đại ca bên người người vợ bị bỏ rơi, cư nhiên quay đầu lại làm trong xe kia gọi là gì sinh tiểu thể tử, lấy ra bánh bao cấp kia nghiệt trùng mầm thai hỏa tắc thời điểm, tạ khi tiêu quả thực không thể nhẫn, lôi kéo mẹ ruột sẽ nhỏ giọng làm lũng. Mẫu thân, nhi muốn ăn bánh bao, bằng gì tiểu nghiệt chủng có hắn không có. Đi ở tiểu nhi tử bên người Lý Giai Ngu bị thân nhi kéo một nghẹn, đau lòng nhìn nhìn gầy rất nhiều nhi tử, ánh mắt không được lướt qua bên người đi tới, còn ở túi đầu A.O. bánh bao nha sai. Lướt qua trên lưng ngựa đồng dạng ăn sung sướng cựu ra, ánh mắt cuối cùng rơi xuống đằng chức vui phạm phạm, phía sau xe con thượng. Lý Giai Ngu cũng không tự chủ được đi theo nuốt nuốt nước miếng. Kỳ thật nàng cũng thèm. Tường nàng đường đường quốc công phủ phu nhân, cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Đó là bào bụng tổ hiến vây cá nhân sâm nàng đều ăn ghét, phi núi rừng quý hiếm không ăn chính mình như thế nào nghĩ đến. Có một ngày, chính mình sẽ bị nàng đã từng căn bản không hiếm lạ nhiều xem một cái bần dân bánh bao hấp dẫn. Vẫn là heo thịt thành tây nhân. Theo bản năng lại liếm liếm môi, nhìn trước mắt thèm hề hề tiểu nhi tử, Lý Giai Ngu mắt phong quét đến đi tuất đằng trước phương người nào đó, Lý Giai Ngu liên ngôn liên ngữ. Nhi a bánh bao mẫu thân nhưng không có, người nếu muốn ăn, phải hỏi có người. Lý Giai Ngu ánh mắt không được quét về phía đằng trước vu phạn phạn cùng tạ thời yến cuối cùng lại như ngừng lại tạ thời yến trên người. Bởi vì nàng rất rõ ràng cái gì là thê lấy phu vị cương. Cái này người vợ bị bỏ rơi thấy tạ ra đều như vậy lại còn không bỏ xuống được, cư nhiên ngu xuẩn đến mắt trông mong đi theo muốn cùng đi chịu khổ, kia nói vậy, chính mình kia hảo con riêng nói, nàng tổng nên là muốn nghe đi. Rốt cuộc nàng như vậy không bỏ xuống được. Bằng không nói như thế nào là mẫu từ đâu, nhìn nhau, hai mẹ con ăn ý đạt thành thống nhất ý kiến. Đi ở tạ khi tiêu đằng trước, nhận thấy được bên hông căng thẳng, phía sau dây thường chuyển đến sức kéo, tạ khi tuyên quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình mẫu thân cùng đệ đệ ở khe khẽ nói nhỏ đến nỗi nhà mình phụ thân kia ba cái thiết thất lại chỉ biết buông xuống đầu lạc hậu ở nhà mình mẫu thân hai bước xa địa phương buồn đầu lên đường chút nào không dám hễ răng bộ dáng thuận theo đến trước mắt Tạ khi tuyên ánh mắt không hề có ở các nàng trên người dừng lại chỉ xem hồi mẹ ruột cùng đệ đệ trên người khởi điểm hắn còn khó hiểu còn tưởng rằng này hai là ở vì tổ mẫu bị đưa đến phía sau nhị thúc nhị thẩm kia đi từ đây không liên lụy bọn họ mà cảm thấy vui vẻ tới Kết quả chính mình đã đoán sai. Hắn vẫn là nhìn đến mẫu thân đệ đệ ánh mắt đều hướng phía trước đầu đại ca không được nhìn lại, nghĩ đến mẫu thân là người, nghĩ đến trong không khí không ngừng bay tới mùi thịt, lại nhìn đến đằng trước xe con thượng, chính mình kia hảo chất nhi trong tay cư nhiên cũng bị tắc một cái bạch béo đại bánh bao khi, nghĩ đến chính mình thân đệ đệ liệu tính, tại khi tuyên nháy mắt sáng tỏ chút cái gì. Nhìn xem trước mắt tình trạng, từ trước đến nay hích kỳ tạ khi tuyên kỳ thật cũng muốn ăn bánh bao, càng là muốn cho chính mình kế tiếp lưu đầy đường xá hảo quá chút, rốt cuộc Hắn muốn sống đi đến Tây Nam a. Vì thế, Tạ Khi tuyên chỉ đốn như vậy trong nháy mắt, trong đầu nháy mắt có ý tưởng, trong miệng giả ý thấp giọng chiều phía sau Mộ Thân cùng đệ đệ khuyên giải câu: "Mộ Thân, Tiêu Nhi, các ngươi ngàn vạn đừng sang bậy." Rồi sau đó liền rốt cuộc không nói thêm cái gì, chỉ trơ mắt nhìn chính mình đệ đệ, đột nhiên liền ra tiếng hướng tới đằng trước đại ca đại đệ: "Đại ca, ngươi tiểu đệ ta đói bụng, ta muốn ăn bánh bao." Từ lên đường bắt đầu, Tạ thời Yến vẫn luôn chú ý lực đều tại bên người thê nhi trên người. Căn bản là không lưu tâm phía sau động tĩnh, thẳng đến phía sau truyền đến người nào đó tiếng gào hắn mới theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến lại là mẹ kế sinh xuẩn đệ đệ ở kêu gào. Thân là tạ gia tử, cùng là tạ gia người, chỉ cần không liên lụy, khi dễ chính mình thê nhi, thân là tạ gia tử chính mình, ở tạ gia nguy nan hết sức, nghĩ đến tổ phụ, phụ thân vãng tích tha thiết dặn dò, Tạ Thời Yến mặc dù lại chướng mắt phía sau hai đệ đệ, thân là huynh trưởng trách nhiệm, lúc này hắn lại còn không có ném sạch sẽ. Tạ Thời Yến mở miệng Bánh bao không có, nghĩ đến buổi sáng xuất phát trước, nhà sai phân phát đến chính mình trên tay ba cái hắc bánh bao, vì hảo có sức lực lên đường, chính mình làm nhi tử ăn một cái, chính mình lúc ấy cũng ăn một cái, trước mắt còn dư lại một cái ở trong ngực, hắc bánh bao ta còn có một cái, có thể cho ngươi. Kết quả tạ thời yến cuối cùng hai chữ đều không có cơ hội nói ra, phía sau kia xuẩn đệ đệ liền nhảy chân đánh gây chính mình. Ai muốn ngươi xú hắc bánh bao, ta muốn chính là bánh bao, bánh bao thi tử, thật là tức chết tiểu gia hán. Đại lao những ngày ấy khổ đường hắn còn ăn không đủ. Hắc bánh bao còn không có gặm đủ sao? Long dạ không đánh một chỗ tới, cũng quái bánh bao thịt quá hương quá câu nhân, tạ khi tiêu đầu hốc mất đi, chỉ vào đằng trước kia kỳ, kỳ kỳ quái quái tiểu phá xe ương ngạnh nói, nói nữa, đại ca ngươi không có, ngươi có thể đi tìm, có người lấy nha. Dù sao ta muốn ăn. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được, vừa rồi cấp bên người này đó hung ba ba nha sai nhóm đưa bánh bao kia thằng nhóc chết tiệt, giờ phút này liền ở kia xấu bẹp xe thượng còn cấp kia nghiệt trùng tắc bánh bao ăn đâu. Đi tuốt đàng trước đầu, bởi vì tạ khi tiêu tiếng la chậm thả chút bước chân trả lời tạ thời yến. nhìn đến phía sau xuẩn đệ để ý có điều chỉ ánh mắt, đúng lý hợp tình ngữ khí, hắn cũng không rảnh lo bên người nhà sai rồi có thể hay không vô tình ném tới, lập tức dừng lại bước chân, lướt qua trước mặt lão nhị tạ khi tuyên, nhìn về phía như cũ ở mẹ kế bên người nhảy nhót xuẩn đệ để ánh mắt lạnh lùng. Tạ khi tiêu, người năm nay đã là 13 tuổi người, cũng không phải 3 tuổi. Lại quá 2-3 năm đều là có thể cưới vợ người, ngươi không biết xấu hổ cùng ngươi tuổi nhỏ chất như tranh. Nhìn xem lời này nói nhiều khó nghe à, hắn là 13 tuổi, nhưng 13 tuổi như thế nào lạc. 13 tuổi hắn cũng là tạ gia tạ ngũ gia, là các trưởng bối sùng ái nhất tâm can bảo bối trứng. Thấy chán ghét đại ca cư nhiên như vậy răn dạy chính mình, tạ khi tiêu hùng một khi tức giận, dứt khoát không đi rồi, vốn cánh tay một dầm chân, thân mình vặn giống bánh qua trèo. Quay đầu lại nhìn về phía phía sau bị nhị thẩm cùng nhị thúc cái kia lão thiếp nâng đi đường tổ mẫu hô lớn. Tổ mẫu, ngài mau xem đại ca hắn. Hắn dặn dạy ta, đại ca đây là nhìn cha ta không còn nữa, hắn liền bưng lên cái giá khi dễ ta. Bị tiêu lão thái thái lâm lệ tình nhất am hiểu sâu cân bằng chi đạo, mặc dù gia tộc đều suy tàn, trước mắt đều đến lưu đầy như vậy nông nỗi, vì nàng chính mình nhật tử hảo quá, nàng còn ý đồ đem cái này cân bằng chi đạo chấp hành rốt cuộc. Khởi điểm vì cân bằng. Nàng động tâm tư muốn tiêu diệt nguyên chủ dư phồn phan. Theo sau vì cân bằng, ở đại phòng con dâu bất mãn, nhị phòng lại được cứu trợ dưới tình huống, chính mình lại đi tới nhị phòng bên người, y đổ cướp phú tế bẩn. Trước mắt nhìn đại phòng đại tôn nhi cùng năm tôn nhi nổi lên xung đột, lại mắt phong quét đến lo chính mình lôi kéo nàng tiểu pha xe, căn bản không đem bọn họ bên này xôn xao đương một chuyện, chỉ lo đi nàng chính mình dư thị, lâm lệ tình trong lòng dây lát xẹt qua cân nhắc, lại nhìn về phía trưởng tôn thời hiến thời điểm trong mắt mang đầy không ủng hộ yến ca nhi ngươi là trong nhà trưởng tử đích tôn ngươi tổ phụ phụ thân ngươi đều không còn nữa ngươi chính là tạ gia đương gia người thân là huynh trưởng tại gia tộc đại nạn thời khắc mấu chốt ngươi tự nhiên thương tiếc huynh đệ chiếu cố toàn hằng gia lão thái thái tự nhận là nói lời nói thâm thiế công chính rộng lượng một khang từ ái chi tâm nhưng nghe vào tạ thời yến trong hai đặc biệt là nhìn đến hắn vị này tổ mẫu nhìn về phía đã ném xuống bọn họ hai nhị không nghe thấy bên người sự chỉ lo vùi đầu lên đường thế tử Ánh mắt mang theo tính kế khi, nghĩ đến nhị thúc ở đại lao nói những cái đó, nghĩ đến mã ngục tốt cùng chính mình nhắc mãi những cái đó, nghĩ đến hắn những ngày qua được đến những cái đó dược cùng bổ canh, trong bất chi. Bất giác, tạ thời hiến tâm đã trật. Hắn không kiên nhẫn lại nghe, đánh gãy lao thái thái giáo dụ, tổ mẫu, ngày đó thừa dịp Tôn Nhi không ở, là ai trách móc nặng nghề ngược đại Phan Nương tạo hạ nghiệt, trước mắt ngài làm ta đi tìm Phan Nương. Tôn Nhi dùng cái gì thân phận? Cái gì lập trường? Mặc dù kia hưu thư chính mình căn bản không nhận, chính là, hắn lại có gì bộ mặt đi yêu cầu, ở tuyệt cảnh trước mặt đều đối hắn tạ thời yến phụ tử không rời không bỏ hảo nữ nhân. Yến ca nhi, liền, liền một cái bánh bao mà thôi, ngươi cư nhiên nói như vậy ngươi thân tổ mẫu. Ngươi, ngươi, quả thực ngẫu nghịch bất hiếu. Hạt đồ nào cái gì, vì cái gì dừng lại, chạy nhanh lên đường, chỉ hoan công phu hôm nay đi không đến địa phương, đừng trách đàn ông roi không nhận người a, Liên ở lao chủ chứa che lại ngực, ngươi à ngươi. Biểu lộ ra một bộ bị khí tới rồi làm ra vẻ bộ dáng Chỉ còn chờ tạ thời yên túi đầu nhận sai thời điểm Phía sau nha sai rốt cuộc múa may roi đi rồi đi lên Trong miệng còn không dừng túc rủ Giảng thật, nếu không phải xuất phát đằng trước nhi hô bọn họ Bốn người chạm vào cái đầu Trực tiếp cho bọn hắn bốn cái mỗi người 25 lượng bạc phần Còn cố ý dặn dò công đạo muốn chiếu cố thiên vị vị này Tạ ra đại gia cùng con hắn một ít Người đương hắn vừa rồi vui cố ý phóng thủy Muốn đổi làm người khác dừng lại bất động trong tay hắn roi sớm liền đóng sầm đi. Tạ thời yến cũng căn bản không nghĩ cùng này đó nhận không rõ hiện thực, thay đổi không hảo thân phận thân nhân nói nhảm nhiều. Ngạnh bang bang ném xuống câu, tổ mẫu ngài hảo sinh bảo trọng hảo tự mình thân mình, hảo hảo lên đường đi. Sau đó liền xoay người bước nhanh đi rồi lên, một lòng muốn đuổi kịp đằng trước Thê Nhi. Theo Tạ thời yến như vậy vừa động, phía sau xem diễn Tạ khi tuyên, kháng nghị chơi xấu còn vui sướng khi người gặp họa cần chờ bánh bao tới tay Tạ khi tiêu đáng người, cũng chỉ có thể là đi theo động. Không chỉ có đến động, còn phải phối hợp đáng giận đại can lệnh bước khẩn chạy, đáng giận bọn họ ngày thường không luyện võ, này sẽ thật đúng là ăn không tiêu. Các nam nhân đều động, đi ở các nam nhân bên người các nữ nhân, kia tự nhiên cũng đến đi theo động. Chỉ đáng thương các nàng từng đôi chân nhỏ à, đạp lên gập gềnh đá bùn đất thượng, kia kêu một cái xuyên tim đau. Nhân ra đi nhanh đuổi theo thê nhi tạ thời Yến còn hoàn toàn bất giác, giác cũng sẽ không dừng lại. Rốt cuộc đuổi kịp thê nhi, đi ở xe con bên cạnh, tạ thời Yến mới hoán, hoán bước chân. Chột dạ ấy nấy, mới muốn mở miệng cùng vui đầu kéo xe, liền xem cũng không hy đắt nhiều xem chính mình liếc mắt một cái thê tử đáp lời, bên người nhi tử lại trước tiêu thượng, tay nhỏ cư nhiên còn phủng bánh bao. Cha, cha, ăn bao bao, ăn bao bao, này tiểu ân cần cấp hiến nha. Chương 41 bao ngôn bao ngữ giấm hải phiên. Ở đại lao hai cha con sống nương tựa lẫn nhau nhiều ngày, lẫn nhau quan tâm phân thực lấy trở thành thói quen, càng sâu đến ở diệp ca nhi nho nhỏ trong lòng, nếu không phải đại lao tối hồng, lạnh như băng. Kỳ thật mấy ngày này so đã từng hắn ở cái kia trống rỗng, nhiều người xấu nhiều trong nhà còn muốn thoải mái tự tại, bởi vì cha thân hắn, yêu hắn, chiếu cố hắn, đem hắn trở thành tiểu bà bối. Thói quen thành tự nhiên, Diệp Ca Nhi bắt được đồ ăn cái thứ nhất ý niệm, chính là muốn cùng thân cha cùng nhau chia sẻ. Tiểu bao tử vô chi vô giác, lại toàn mô kéo xe người một khang từ mẫu tâm, kia giấm hải quay cùng nhà. Cắn răng, túng xe tay vịn tay không khỏi toát ra gân xanh, không tự giác liền nhanh hơn tốc độ. Mà trên xe, Diệp Ca Nhi bên người Đông Thăng thấy như vậy một màn, hắn trong lòng cũng đi theo toan, còn bất bình. Vừa rồi nghe tỷ tỷ phân phó, sợ tiểu cháu ngoại trai đã đói bụng, hắn vội liền nhảy ra đóng gói bánh bao cấp tiểu cháu ngoại trai ăn, sợ hắn bắt không được, trước cho một cái, chính mình phụ giữ lại, chỉ chờ tiểu cháu ngoại trai ăn xong chính mình lại cấp tác. Kết quả khên ngược, chính mình thúc dục nửa ngày, ân cần nửa ngày, tiểu cháu ngoại trai chính là bất động, chờ kia vứt bỏ hắn tỷ đại phôi đàn tới. Tiểu cháu ngoại trai cư nhiên mắt trông mong phủng bánh bao liền đi hiến vật quý lạ, thật là tỷ như nhẫn, đệ đệ cũng không thể nhẫn. Một tay phủng trang bánh bao lá sen bao, một tay túm bên người mắt trông mong hiến bánh bao tiểu cháu ngoại trai, đông thăng vội lừa gạt tiểu hải tử. Diệp Nhi như thế nào không ăn bao bao? Bánh bao thịt bao rất thơm ăn rất ngon nga, Diệp Nhi ngươi mau mau ăn. Diệp Ca Nhi quay đầu lại nhìn nhìn cái này mẫu thân làm chính mình nhận tân cứu cứu, lại nhìn nhìn chính mình trong tay phủng bạch béo đại bánh bao, cuối cùng một quay đầu cương nói không diệp nhi cùng cha cùng nhau ăn tiểu gia hỏa là cái bướng bỉnh tính tình cũng không biết giống ai liền phản phất là muốn chứng minh hắn chấp nhất giống nhau tiếp tục phủ hắn bánh bao chớ mắt nhìn bên cạnh xe phối hợp nện bước lên đường tạ thời yến miệng nhỏ tiếp tục đều cha ăn bao bao ăn bao bao ngải con lại là chính mình thân nhưng không thể nhịn được nữa dưới vu phản phản khí dừng xe quay đầu lại toan bẹp hướng tới ngải con đều ngoan ngải con cha ngươi không ăn cùng lúc đó Ở chỗ Phạn Phạn giống ra tiếng âm tới thời điểm, cảm nhận được trên xe xa tiền không khí căng chặt tạ thời yến, cũng ánh mắt nhu hòa nhìn về phía chấp nhất nhi tử nói, Diệp nhi ngoan, cha không ăn. Giọng nam giọng nữ đồng thời buột miệng thốt ra, xem tiểu bao tử ngơ ngác. Bên cạnh tạ thời yến nghe xong thê tử buột miệng thốt ra nói, có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, trên mặt mộc đầy hồ cha cũng không tổn hại lông mày cha nam nhướng mày, trong mắt xẹt qua một đạo ảm đạm, nhìn về phía nhi tử khi, như cũng là như vậy vững vàng ngữ điệu an ủi. Ngan, Diệp Nhi chính mình ăn, cha không ăn. Đáng thương tiểu bao tử, cầm trong tay bánh bao, có điểm héo đi. Bên người đồng thăng cứu cứu tiếp đón nói cái gì? Diệp Ca ngoan, Diệp Nhi ăn từ từ ăn ủi Diệp Ca Nhi cũng không nghe đi vào. Bảo. bảo Bảo có điểm không rõ, Bảo Bảo thật sự là quá khó khăn. Một bên là thích mẫu thân, một bên là vui mừng cha, Diệp Ca Nhi trong lòng kỳ quái, đại đại đôi mắt tả hữu đánh giá lại đánh giá, cuối cùng vẫn là trong lòng bản năng chiến thắng đôi mắt hạ quái dị không khí sợ hãi. Tiểu chảo chảo kiểm chế không được, chậm rãi chậm rãi vươn tới, chỉ vào thân cha, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn vu phản phản, manh lộc cộc cười ra một ngụm tiểu răng sữa, hướng tới vu phản phản khoe mẽ phóng điện, thanh âm mềm mềm mại mại, nói không nên lời lấy lòng. Mẫu thân, cha, ý tứ này nhiều trắng ra à, đây là nói hắn cha còn không có đâu, cha, còn không có bao bao, cha ăn bao bao. Em à, thật manh, chính mình không hề sức chống cự, nếu không phải tiểu bao tử bán manh nguyên nhân chính mình tiếp thu không nổi. Vu phản phản liền khuất phục. Đây chính là lãnh bạo lực gián tiếp dẫn tới nguyên chủ chết đi không phụ trách nhiệm chết cha nam nha. Nàng có thể cho hắn hòa nhã. Nhân nguyên chủ trần chủi giận cho đánh mèo người nào đó vu phản phản, nhị lại nhẫn, không đi xem bán manh bánh bao, hít sâu, lặp lại nói cho chính mình. Trước mắt cái này là thân nhãi con, thân, nhưng tâm lý lại toàn lợi hại. Chính mình mắt trông mong yêu thương, toàn tâm toàn ý đối đãi nhãi con, hắn cư nhiên cứ như vậy thân cha ở bên người mẹ ruột ném quá tưởng. Nhai con a. Mẫu thân tâm hảo đau ngươi tạo không tạo, cùng một con tiểu tể tử ngươi là vô pháp giảng đạo lý, dám phạn dứt khoát xoay người thu hồi tầm mắt, lo chính mình vùi đầu kéo tay lái tay liền đi, tốc độ lão mau, mắt không thấy tâm không thiền, nghĩ thầm dứt khoát bỏ xuống này chết cha nam tính. Kết quả phía sau nhãi con còn không phối hợp, ở trên xe nhảy nhót toa hoa tiêu, mẫu thân, mẫu thân, cha, vu phản phạn, cha cái dám, tức giận nha, không làm lựa chọn đề, không biết cha mẹ chi gian sóng ngầm mánh liệt tiểu tể tử. Không biết mẹ ruột trong lòng toàn, thân cha trong lòng khổ, như cũ cái miệng nhỏ hoa hoa tiếp tục đều, cha, cha, bao bao. Tạ thời yến, thê tử không cho hắn ăn, hắn ăn cái gì ăn. Thẳng đến. Nương, cha không ngừng bên hai, vũ phản phản hoàn toàn bị thân nhãi con đánh bại. Mẫu thân, mẫu thân thật không đáng yêu bất công nhãi con, nỗ lực hướng tới chính mình chấp đôi mắt, vũ phản phản hít sâu, nỗ lực tâm bình khí hỏa hống nhi tử. Phần 36 Diệp Nhi Ngoan, cha ngươi căn bản là không nói bụng. Hắn cũng không hiếm lạ chúng ta bánh bao ngẩn, Diệp Nhi muốn ngoan, muốn nghe lời nói hiếu thuận, không thể ngỗ nghịch mẫu thân nói Nga, cho nên, bảo bảo nhãi con chính ngươi ăn có được hay không. Đời trước liền luyến ái cũng chưa nói qua vù phạm phạm, kỳ thật căn bản sẽ không hống tiểu hải tử, trước mắt hống nhãi con nói khô cản ma ma lại lại, một chút cũng không ngực mà, không ngờ, Diệp Ca Nhi lại là cái hận nghe lời hảo bảo bảo. Thấy mẹ ruột nói nghiêm túc nghiêm túc, tiểu ra hỏa không khỏi vai đầu nhỏ, nhìn nhìn mẹ ruột. Lại nhìn về phía thân cha, thật, thật vậy chăng? Cha không đói bụng sao? Sợ cha nam giờ phút này cho chính mình nháo chuyện xấu, vũ phản phản vội mắt phong sắc bén quét về phía bên cạnh xe cha nam, ánh mắt hung ác, một độ ngươi nếu là không phối hợp lao nương, không hảo hảo trả lời, thì lập tức liền diệt ngươi hung tàn bộ dáng, tạ thời yến thấy buồn cười. ngại hung nãi hung, giống chỉ ra vẻ hung tàn tiểu dám yêu. Chưa từng gặp qua thê tử như thế tươi sống bộ dáng tạ thời yến. Cảm thụ được trong lòng ngực dư lại cái kia cứng rắn như thiết hắc bánh bao, hắn cuối cùng là mềm lòng, không tự chủ được liền thuận thê tự ý, chỉ có thể trong lòng đối nhi tử nói thanh xin lỗi, liền căng ra đầu hướng tới nhi tử gật đầu nói dối. Ân, cha không nói bụng. Cha đều nói không nói bụng, kia làm sao? Diệp ca nhi ngốc ngốc, ấp úng nhu nhu gật gật đầu nói, kia, vậy được rồi, theo sau liền ôm trong tay bánh bao chờ mặc. Thấy nhi tử rốt cuộc ngoan ngoãn, không dối dám diễn hai nơi tử sự tình. Vũ phạn phạn nhẹ nhàng thở ra vừa lòng, đầu cấp cha nam một cái tính ngươi thức thời biểu tình, mới lại tiếp tục vùi đầu lôi kéo nàng tiểu xe xe lên đường đi. Mà vũ phạn phạn không biết chính là, cha nam lại hiểu lầm nàng vừa rồi ánh mắt, náo bổ quá nhiều mãn cho rằng, vũ phạn phạn vừa mới ánh mắt, là đối hắn rốt cuộc tán thành khen ngợi. Mà vũ phạn phạn càng thêm không biết chính là, nàng ngại con à, phùng chính mình đại bánh bao ngồi xuống sau còn không có ngừng nghỉ, cái miệng nhỏ còn lầm ẩm. Dựa gần đông thăng thấu đi lên cẩn thận vừa nghe mới biết được, nguyên lai tiểu gia hỏa trong miệng lầm bẩm, cư nhiên đều là từng câu, mẫu thân nói muốn hiếu thuận. kia bảo bảo nên như thế nào hiếu thuận đâu. Suy nghĩ lại tưởng, Diệp ca nhi một phen đem trong tay bánh bao một phân thành hai, rồi sau đó ở đông thăng khẩn trường kinh hô trùng, một phen bỏ lên đứng thẳng ở trên chỗ ngồi. Bởi vì thân cha quá cao với không tới, tiểu gia hỏa còn nỗ lực nhón mũi chân nhi, dỡ nửa cái bánh bao thịt, không màng hắn tiểu cứu cứu lôi kéo bảo hộ trong miệng ba bạc Diệp Nhi ngoan ngoãn đắt, nhất nghe mẫu thân nói lời nói, Diệp Nhi muốn hiếu thuận, cha không nói bụng, Diệp Nhi cũng hiếu thuận, xếp hàng ngồi, diễn hai nơi bao, cha ăn, a o o, nghe được như thế bao nôn bao ngữ vu phản phản đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến nhà mình nhãi con đang cố gắng cấp cha nam đầu vì bánh bao, còn một bộ cha nam không ăn hắn tuyệt không thu tay lại bỏ qua bộ dáng, vu phản phản hận ghen ghét nhà, quả thực muốn cắn khăn tay, trời thấy còn thương, nay kéo cẳng nhãi con a, bái bái bái. Cũng may nhãi con còn nhớ chính mình đâu, ngăn cản không được cũng không đành lòng ngăn cản nhi tử vu phạm phạm, cuối cùng chỉ có thể đánh gây hàm răng cùng huyết nuốt, dùng nhi tử vừa mới trong miệng còn nhớ thương muốn nghe chính mình nói tới an ủi chính mình. Nhãi con là chính mình, thân, như thế không biết nhìn người, tuổi lại thượng tiểu, nàng còn có thể làm sao. Đều do cha nam thai họa còn ta. À. Lên đường lên đường, dùng sức lên đường, ném xuống cha nam nhìn không thấy liền không khí. Nay một vùi đầu lên đường trực tiếp liền từ sáng sớm đi tới mặt trời lên cao. Trong lúc không phải không có người hoán giận quá muốn dừng lại nghỉ một chút, ngươi tưởng à, phú quý nhân gia nữ quyến, trừ bỏ cực cá biệt tỉ như Vu Phạn Phạn như vậy tướng môn xuất hơn, trong nhà còn không cho bó chân, những người khác nhưng cơ bản đều là chân nhỏ, mà chân nhỏ có thể đi được động cái gì nói. Nếu không phải kiêng kỵ bên người hung thần ác sát nha sai trong tay roi tàn nhẫn vô tình, như vậy cao cường độ lên đường, các nam nhân đều ăn không tiêu, huống chi là sống trong nhung lụa trạch ra các nữ quyến. Các nàng đã sớm tưởng dừng lại không đi rồi hảo đi. Cắn răng kiên trì, một nhẫn lại nhẫn, một kéo lại kéo, đỉnh đầu lại là vừa rồi bắt đầu mùa đông ấm dương, đại gia cũng cảm thấy là kêu đòi mạng trung tăng. Không thể nhịn được nữa, trong đám người không biết là ai mang theo khóc nước nở hô to một tiếng. a không được, không được, thật sự đi không đặng, sai ra, sai ra, ngài xin thương xót, cầu ngài xin thương xót, làm chúng ta ngồi xuống nghỉ một chút đi, liền nghỉ một chút, lại như vậy đi xuống đi bọn họ liền trước muốn treo a. Nay đột nhiên tới tiếng la, giống như là bị ấn xuống khai mấu chốt, phạm nhân trong đội ngũ khẩn cầu dừng lại nghỉ chân một chút thanh em nháy mắt khởi này bị phục. Sai ra, thật đều bất động, khiêng không được nha. Sai ra, chúng ta đói. Sai ra xin thương xót đi, làm chúng ta nghỉ chân một chút đi. Một tiếng cao hơn một tiếng khổ cầu, ngay áp giải nha sai màng thai đều đau. Trong đó cái kia mặt đỏ râu quay nón áp giải nha sai, đừng nhìn người lớn lên hung ba ba, nội bộ lại là cái tốt. Ngày thường liền roi ném cũng là bốn người chung ít nhất. Nhìn thấy phạm nhân tình huống như vậy, hắn hút hút cái mũi, vội chạy chậm đến đằng trước, chạy đến đánh mã kỵ hành áp giải ở đội ngũ phía trước cựu ra bên người. Đầu nhi, bằng không dừng lại nghỉ một chút đi. Những người này phạm ngày thường sống trong nhung lụa quán, mặc dù đã trải qua hạ nhà tù, bệ hạ lại nhân tử, đều dặn dò không làm tra tấn, một đám cũng chưa chịu qua cái gì ra thịt chi khổ, thả còn kiều quý đâu, sao đem sao cao cường độ lên đường, khẳng định không thích hứng. Đến làm cho bọn họ hoán một chút, thích ứng thích ứng, bằng không trên đường thiệt hại nhiều, chúng ta tới rồi địa phương cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Cựu ra ngẫm lại cũng là, thích chặt dây cương, ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, cuối cùng gật đầu, hành đi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút, 15 phút sau đúng giờ xuất phát, lại nhiều là không thể đủ rồi. Được cựu ra lên tiếng, mặt đỏ dâu quay nón ai một tiếng do lớn, quay đầu nhìn bên người lưu đầy đội ngũ, đương nhiên, chỉ xem chính bọn họ áp giải tạ ra trong miệng phát ra một tiếng làm tạ ra trên dưới vui mừng không thôi nói tới. Đội ngũ dừng lại, dừng lại, ngay tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút, 15 phút sau đúng giờ lên đường. Thanh âm cao mà to lớn vang dội tạ ra trên dưới nghe được như vậy tiếng la, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, một đám cùng giải phong giống nhau, hư thoát lập tức tá trên người lực ngay tại chỗ một đảo, ngồi xuống sẽ không chịu lại dịch địa Phía sau lâm ra người thấy thế, trong lòng nói không nên lời hâm mộ, một đám đi theo không khỏi thả chậm bước chân. Mắt trông mong nhìn đi ở chính mình bên người áp giải nhà sai. Kém nhóm bị nhìn chăm chú ngơ ngác, không tự chủ được liền hướng đi bọn họ kia thảnh thơi thảnh thơi dục ngựa đi trước đầu nhi dò hỏi. Đầu nhi, chúng ta có phải hay không cũng dừng lại nghỉ một lát. Hứa đại pháo cúi đầu nhìn nhìn trước mặt thủ hạ, lại nhìn nhìn đã dừng lại tạ ra đội ngũ, lại nhìn xem chính mình áp giải lâm ra liền can người chờ. Giờ phút này ánh mắt sôi nổi đảo qua kiểu ra, đối với tạ ra người mắt mang hâm mộ, hứa đại pháo trong miệng thực tức giận nói thầm câu. Liền hắn họ thù việc nhiều, giả hảo tâm, trong lòng khí về khí, lại bởi vì nào đó tiểu tâm tư, hứa đại pháo chỉ phải cắn răng nghẹn khuất gật đầu, hành đi, chúng ta cũng dừng lại nghỉ tạm 15 phút. Được đầu Linh nói, lập tức lâm ra bên kia cũng chuyển đến nha sai tiếng la, hai chi đội ngũ tất cả đều ngay tại chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Phía sau thật dài đội ngũ như thế nào vu phản phản nhưng không chú ý, nàng nghe được dừng lại khẩu lệnh sau trong lòng liền cân nhắc mở ra. Nhìn này màu vàng đất quan đạo, nghĩ nghĩ. Vũ Phạn Phạn vẫn là lôi kéo nàng xe con tử đi đến ven đường, tìm cái ly lộ trung gian liền căn người chờ tận lực xa, mặt đất còn tính vững vàng địa phương dừng xe. Cha Nam hành động chịu hạ, cứ như vậy, nàng liền có thể tận khả năng cách trở Cha Nam cùng nhà mình tiểu bảo tử. Trong lòng âm thầm đắc ý, Vũ Phạn Phạn tay chân không ngừng, trước nhảy ra trên xe túi nước đem nó đưa cho Đông Thăng, "Đông Thăng, ngươi cùng Diệp Nhi uống miếng nước trước, nhuận nhuận tiết hầu, tỉ cho các ngươi lộng điểm ăn. 15 phút bất quá 15 phút mà thôi." Dây lát lướt qua, Lại luyến tiếp nhi tử chịu khổ, dung điểm này thời gian lộng nhiệt cơm canh cũng không hiện thực, nhưng điều kiện lại khổ, vũ phản phản cũng tận khả năng muốn đem ngai con, đệ đệ còn có chính mình chiếu cố hảo. Đến nỗi bốn mắt sao? Không có việc gì, đại gia hỏa thông minh đâu, còn sẽ chính mình săn thú, trước mắt thả không cần nhọc lòng nó. Nói nữa, buổi sáng xuất phát trước, chính mình chính là cố ý cho nó uy một con đại sống gà, nghĩ đến cũng không đói bụng. Trong xe có xào tốt bột trà dầu còn có buổi sáng xuất phát khi dùng đồng thủy tre từ rót tre từ thủy sạch sẽ nàng còn nhét vào cuốn tốt kia cuốn lông dê túi ngủ bảo ôn này sẽ còn nóng hầm hập vu phạn phạn từ trên xe treo sọt chung lấy ra chính mình chuẩn bị ba cái lớn nhỏ không đồng nhất đầu gỗ chén lại từ hai tiểu ra hỏa chỗ ngồi phía dưới mở khóa móc ra một cái túi tử một cái trong chén múc mấy cái muỗng bột trà dầu nước ấm một hướng tuy rằng không quá năng miệng nhưng nóng hầm hập ăn xong đi thân mình vẫn là thực cấm áp vì không hề cấp cha làm cùng nhãi con cơ hội vu phản phản cơ hồ là phao hảo sau vội một tay đoan chén một tay ôm tiểu bao tử chính mình không rảnh lo ăn chỉ đưa lưng về phía phía sau người nào đó phương hướng chạy nhanh trước uy nhãi con một ngụm tiếp một ngụm căn bản không cho nhãi con bất luận cái gì mở miệng cơ hội cháo không năng còn hảo nuốt xuống thực mau liền uy xong rồi vu phản phản lúc này mới đem nhãi con giao cho đệ đệ vội đi ăn thuộc về chính mình kia một phần một màn này xem đến phía sau ngồi dưới đất. Vẫn luôn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía vu phạn phạn bên này mỗ nam nhân, ánh mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới. Tạ thời Yến không được thật sâu thở dài, xem ra, hắn thê tử còn không có tha thứ chính mình a Đáng thương hắn cô đơn một cái, mặc dù trên người còn có cái hắc bánh bao có thể chắc bụng, nhưng tay bị một gông xiềng muốn ăn đều với không tới, còn không có người cho chính mình lấy một chút uy một ngụm, đói bụng cũng chỉ có thể ngại kiêng. Tạ thời Yến nỗ lực làm lơ rất bụng nội truyền đến kháng nghị, liếm liếm môi khô khốc, Dư vị trên đường nhi tử cho hắn cường tắc tới nửa cái bánh bao thịt tư vị, trong lòng là lại mềm lại buồn bực, còn hủy khuất đâu, đống nhiên liền nghe được phía sau cách đó không xa, nào đó ngu xuẩn lại ở lại nha lại nhải, đầy miệng không sạch sẽ, tạ thời Yến lập tức cảm thấy không thể nhẫn. hoặc một chút quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét về phía chính lôi kéo mẹ kế lại nhải dài dòng người, tạ thời Yến lấy ra trưởng huynh huynh nghiêm, cao giọng mở miệng cửa mắng, tạ khi tiêu ngươi cho ta thành thất điểm, này đi một đường còn trường. Ngươi nếu là còn như vậy vặn vặn liệt liệt vô cớ gây rối, liền chớ có trách ta cái này đương huynh trưởng thay thế phụ thân thu thập ngươi. Đều nói ngọc không ma không nên thân, trước kia là trong nhà điều kiện cho phép, nuông chiều cái này đệ đệ, hiện giờ là khi nào? Há có thể tùy ý hắn một cái không mấy năm liền phải cưới vợ người tiếp tục hạt hồ nháo. Chính mình là chán ghét mặt từ tâm ác mẹ kế sinh này hai cái đệ đệ, nhưng lại chán ghét nghị tổ phụ, nghị phụ thân, tạ thời yến trong lòng như cũ vẫn là hy vọng trước mắt đệ đệ sửa tốt, tiền đề là Hắn đến là người. Tạ khi Tiêu đang theo mẹ ruột ủy khuất toán giận, chính mình đều còn không có nháo khai, kia đương huynh trưởng cư nhiên trước trái lại dăn dạy chính mình. Cái này làm cho ương ngạnh Tạ năm như thế nào chịu làm, dùng sức lôi kéo mẹ ruột cánh tay, ủy khuất không muốn không muốn. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi xem hắn, ngươi xem hắn nha. Hắn Tạ thời yến đây là thừa dịp phụ thân không còn nữa, liền không đem Mẫu thân ngài phóng nhãn, không đem ta cái này thân đệ đệ phóng nhãn a. Mẫu thân, mẫu thân, hắn đây là ngỗ nghịch bất hiếu ngươi thu thập hắn, hung hăng thu thập hắn nha. Xem Nhi tử một chút liền tạc, Lý Gia ngu cũng là đau lòng lại tâm mệt. Nàng nghĩ đến tạ thời yến kia đối xúc sinh phụ tử, Lý Gia ngu không khỏi lại nghĩ đến nào đó nữ nhân, cuối cùng, Lý Gia ngu áp xuống đấy mắt dây lắt lướt qua ám mang, chỉ vỗ Nhi tử tay, một bên ân cần cấp Nhi tử uy, chính mình từ phía sau trượng phu kia hai năm nhẹ tiếp thất kia đoạt tới hắc bánh bao, một bên ôn thanh mềm giọng hống. "Năn, Tiêu Nhi ngươi nghe lời, tạm thời nhẫn mại nhẫn mại, nương thể Quay đầu lại nhất định làm chúng ta tiêu nhi quá thượng hảo nhật tử, đến lúc đó đừng nói là ăn thịt bánh bao, chính là sơn chân hải vị, nương cũng bảo quản làm ngươi ăn cái đủ. Thật vậy chăng mẫu thân? Ngài không gạt ta. Thật sự, thật sự, ngươi mau ăn, một hồi liền phải lên đường. ân, mẫu thân ngài thật tốt. Phía sau là nhất phái mẫu tử tử hiếu, nhưng cô đơn thật giống như quên mất chính mình giống nhau. Hai mẹ con đằng trước ngồi, đang bị phụ thân láo thiếp phương thị uy hắc bánh bao tạ khi tuyên. Khởi điểm nghe được phía sau xuân đệ đệ, lại bắt đầu không biết sống chết lại nhảy thời điểm, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến lại là hắn mẹ ruột, chính một bên vô đệ đệ tay hướng hắn, một bên còn móc ra nàng chính mình trong lòng ngực hắc bánh bao đút cho đệ đệ ăn, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương, hoàn toàn không có chính mình. tại khi tuyên ánh mắt không khỏi ảm đạm hai phân, đều là thân nhi tử, đồng dạng mang theo gông xiềng hành động không tiện, không thể bởi vì chính mình lúc sinh ra canh giờ không tốt, còn làm mẫu thân khó sinh không thể bởi vì chính mình hiểu chuyện, mẫu thân liền luôn là không thấy mình. Tam thiếu ra, tam thiếu ra. Tuyên ca nhi, ta khi tuyên thất thần, đổi lấy bên người thời trẻ liền mất đi thân nhi phương di nương kêu gọi, tạ khi tuyên lúc này mới hoàn hồn, nhìn trước mắt vẻ mặt quan tâm phương di nương, hắn thu hồi đáy mắt lệ khí, ra vẻ sái nhiên cười, ha ha, không có việc gì, di nương ngài đừng người ta, ngài liền phân đến một cái hắc bánh bao, ngài vẫn là chính mình ăn đi. Phương di nương cười cười, nhìn trước mắt Tam Thiếu ra trong lòng phát khổ. Nếu là chính mình nhi tử năm đó không đi, hiện giờ cũng cùng trước mắt Tam Thiếu ra giống nhau lớn đi. Không có việc gì, Di Nương từ trước đến nay lượng cơm ăn tiểu, nửa cái bánh bao là đủ rồi, không giống Tam Thiếu ra ngài, tuổi trẻ lực trắng đúng là lượng cơm ăn đại thời điểm, hai cái hắc bánh bao như thế nào đủ ăn. Di Nương đau lòng ngươi, không thể giúp gấp cái gì, nửa cái hắc bánh bao, mong rằng Tam Thiếu ra đừng ghét bỏ. Di Nương, Hảo Hảo, 15 phút tới rồi, Đều cấp ra lên, tức khắc lên đường, đằng trước còn có hơn phân nửa lộ trình muốn đuổi, đi không xong 50 giảm, chịu khổ bị liên lụy đói bụng người vẫn là các ngươi chính mình à, đều cấp ra lên. Liên ở tạ khi tuyên cùng phương di nương hai người chống đẩy nửa cái hắc bánh bao, dịu dàng thám thiết thời điểm, phía sau mặt đỏ dâu quay nón bóp điểm liền hô to lên, không chỉ có thanh âm cao vút liên thanh thúc rủ, càng là ném trong tay roi đập trên quan đạo hoàng thổ mà, dơ lên một mảnh bụi đất, lại không can nguyện, lại mệt lại bò không đứng dậy mọi người cũng sôi nổi đuổi ở roi rơi xuống thân mình thượng khi chợt vật đứng dậy lại lần nữa mở ra địa ngục lên đường thành thạo ăn xong nhiệt hồ hồ vu phản phản vừa vặn cầm chén tẩy hảo nghe được phía sau nhà sai cao vút tiếng la nàng nhanh nhẹn cầm chén thả lại sọn một mặt miệng dặn do hảo đông thăng chăm sóc hảo nhai con vu phản phản kéo xe muốn đi chỉ tiếc lần này đông thăng không làm tâm nói tỷ tỷ đều lôi kéo chính mình đi một đường lại làm tỷ tỷ kéo xuống chính mình hưởng phúc kia hắn dư đông thăng thành người nào làm Một hai phải xuống dưới chính mình đi, đó là vu phản phản lại lấy muốn chăm sóc tiểu bao tử lấy cớ đều không thành. Tỷ, ta ở bên cạnh xe đi giống nhau có thể chăm sóc hảo tiểu cháu ngoại trai, ngươi cũng đừng làm ta ngồi xe đi, ngồi một cái buổi sáng, ta ngông đều ngồi đã tê dần, làm ta đi một chút bái. Đến, có phúc sẽ không hưởng. Xem đệ đệ kiên quyết, vu phản phản cũng không dòng dài, về sau lộ còn trường đâu, tiểu gia hỏa chính mình đi mệt liền biết lợi hại, đảo không lại kiên trì cấp nhai con trong miệng tắc cái đường khối ngọt miệng nhi dặn dò hảo nhãi con chính mình ngoan ngoan ngồi xong phân phó đệ đệ theo sát mệt mỏi liền cùng chính mình nói vu phản phản lôi kéo nàng tiểu tứ luân liền quay trở về trên quan đạo lại lên đường giảng thật sự bị thân nhi cùng con dâu đỡ lao thái thái lâm lệ tình tâm tình buồn bực muốn chết đáng thương nàng một cái chân nhỏ lao thái thái thưởng hơn phân nửa đời phúc không thể tưởng được già rồi già rồi phút cuối cùng nửa cái chân đều bước vào trong quan tài đi còn muốn tao như vậy tội Mệt ta, thật sự là đi không đặng, chân đau, chân đau, bụng đau, sọ não cũng đau, thật không nghĩ lại đi à, đáng tiếc điều kiện không cho phép, không có xe có thể cho chính mình ngồi à. Vốn gì đi, nàng là chờ mong nam thành cửa có người tới tiễn đưa, chỉ tiếc chính mình thất vọng rồi, đừng nói nhà mẹ đẻ, rốt cuộc liền phụ huynh đều sớm đã qua đời, những người khác lại như thế nào trông cậy vào được với. Đáng giận liền đáng giận ở, cái kia chính mình đã từng chiếu cố 10 năm sau cháu gái. Cái kia ở Tạ gia vẫn luôn hưởng phúc biểu tiểu thư, được nàng như vậy nhiều năm chiếu cố, cư nhiên đều không có tới cấp chính mình đưa tiễn đưa. Đó là tống cổ cá nhân đến xem liếc mắt một cái đều chưa từng có, thật sự làm chính mình trái tim băng giá. Tạ gia từ trên xuống dưới, cư nhiên chỉ có nhị nhi cùng tam nhi nơi này có người tới đưa, vẫn là con dâu bên kia thân thích, hoặc là đã từng chính mình liền chướng mắt đại cháu gái nhờ người tới. Như vậy cục diện, nàng bộ xương giả này trong lòng a miên bản có bao nhiêu khó chịu? đã có thể này. Nàng cũng không thấy được một chiếc ngựa xe Duy nhất xe Chương 42 bắt tiên quá hải các có kế Thật là tức chết nàng kia chiếc hình thủ kỳ quái tiểu pha xe Thấy thế nào liền như vậy keo kiệt người xuất phát khi Nàng còn thực tức giận ghét bỏ trướng mắt tới Mà đương bắt đầu lên đường sau chính mình lại phát hiện Nàng cư nhiên hảo hâm mộ kia quái Trong xe 2 tiểu xuất sinh Phần 37 Dư thị kêu tiện phụ cũng thật là Nếu trong tay có tiền Nếu đều đặt mua xe Như thế nào liền không biết lộn cái hảo điểm đại điểm. Tính tính, chính mình một phen lão sương cốt, cái gì không kiến thức quá, liền không cùng nàng so đo hảo. Nếu nàng tức thời, tự mình tới thỉnh nàng đi ngồi xe nói, nàng miễn cưỡng cho nàng một cái mặt mũi, không phải là không thể cho phép nàng cùng đại tôn tử nối lại tình xưa. Chỉ là thật thật đáng giận, nay đều lại lần nữa lên đường, kia tiện phụ cư nhiên liền không con mắt xem chính mình liếc mắt một cái, hoàn toàn đương không nàng người này giống nhau, tức giận nga. Đi Lâm Lệ Tình lần nữa nhẫn mại, vốn định nói, thừa dịp Tiểu Ngũ làm khó dễ hết sức, nhân cơ hội áp đảo đột nhiên phản cốt Đại Tôn Tử, ý đồ làm Đại Tôn Tử khuất phục, rồi sau đó thông qua Đại Tôn Tử đi áp đảo Dư Thị Kia Tiện Nhân, làm cho chính mình lên xe. Kết quả, Hào đi, kết quả không nói cũng thế. Lâm Lệ Tình là nhịn lại nhẫn, ngao lại ngao, nhưng mặc cho trong lòng lại như thế nào có cốt khí, một cái buổi sáng đi xuống tới, nàng cơ bản liền đi nửa cái mạng. Lần thứ hai xuất phát nhìn đến xuất hiện ở trước mắt xú hề hề xe con tử, Lão Thái Thái rốt cuộc không hề làm bộ làm tịch, chịu đựng không cam lòng, ý bảo bên người nhị con dâu cùng nhị nhi lao tiếp, chạy nhanh đỡ chính mình tiến lên đi, nàng muốn ngồi xe, cũng chưa đi đến tạ thời yến bên người đâu, Lão Thái bà liền thật mạnh thở hổn hển, một bộ muốn tắt thở bộ dáng, yến, yến ca nhi à, tổ mẫu, tổ mẫu thật sự là đi không đặng, ngươi, ngươi thả làm dư thị, làm dư thị làm tổ mẫu lên xe ngồi ngồi xuống, nghỉ một chút làm nàng lôi kéo tổ mẫu lên đường đi, cách một chiếc bốn luân thân xe đi ở trước vu phạn phạn, đó là nhiều thai thính mắt tinh chủ. Mặc dù nàng không muốn nghe, này nếu người ong long thanh chính là muốn hướng chính mình lỗ thai tới. Nghe được lao chủ chứa cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ không lấy chính mình đương người ngoài, vu phạn phạn quả thực muốn chọc giận cười. Lúc này nàng là cỡ nào bội phục nhân gia cửu gia anh minh vô cùng a, chỉ đáng giận vì cấp nhãi con cung cấp hậu đãi hoàn cảnh điều kiện, nàng tiểu tứ luôn vẫn là làm lớn chút. Đang muốn muốn dừng lại, lạnh băng vô tình, mưa rền gió dữ, hảo hảo trào phúng mổ lao chủ chứa một phen, thuận đường hảo thế nguyên chủ xuất khẩu ác khí đâu, không ngờ, phía sau cha nam lại trước đã mở miệng. Căn bản là không cho nàng biểu hiện cơ hội. Tạ thời Yến không thể tin tưởng nhìn bên người đuổi kịp tới thân tổ mẫu, hắn có chút hoài nghi, đã từng chính mình nhìn đến từ ái tổ mẫu, thật là trước mắt tổ mẫu sao. Nghĩ đến lúc trước nghỉ ngơi khi, thê tử ước gì ly chính mình tám triệu xa còn mang theo Nhi tử không để ý tới chính mình tránh còn không kịp bộ dáng. Như vậy cô tịch hoang vu, tạ thời Yến trước mắt cũng chưa có thể tránh thoát mở ra, mà tổ mẫu lại còn muốn cho chính mình đi khi dễ hắn hận không thể lấy mệnh bồi thường thế Nhi. Tổ mẫu, Yến Nhi kính trọng ngài là trưởng bối, cũng biết muốn hiếu thuận, lại cũng không thể thỏa mãn ngài vô lý yêu cầu. Vẫn là câu nói kìa, ngài làm tôn nhi lấy cái gì dành nghĩa đi hỏi Phan Nương để như vậy vô lý yêu cầu. Ngài có mặt mở miệng, tôn nhi tự nhận không mặt mũi đi. lời này nói. Nghe còn giống câu tiếng người, vu phạn phạn sau lưng lời bình. Lại không ngờ, nhân ra lão thái bà còn không thuận theo không bông tha, một bộ hận sắt không thành thép thuyết giáo bộ dáng Yến Ca Nhi, ngươi như thế nào nói như vậy tổ mẫu? Ngươi mấy năm nay thư đều đọc đến trong bụng chó đi sao? Ta là ngươi tổ mẫu, thân tổ mẫu, tổ mẫu chịu khổ, tổ mẫu có mệnh, ngươi dám không tử. Nói nữa Yến Ca Nhi, ngươi không phải từ đấy lòng liền đoán trách tổ mẫu, càng không tán thành. Lúc trước tổ mẫu cùng mẫu thân ngươi làm chủ cấp dư thị hưu thư sao? Nếu ngươi không nhận, kia hưu thư liền không tính toán gì hết, tổ mẫu đều như vậy rơi xuống thể diện tới cầu ngươi, không phải là vì ngươi hảo, vì thành toàn ngươi cho ngươi dưới bậc thang, giúp ngươi sáng tạo cơ hội, làm ngươi có thể cùng dư thị nối lại tình xưa sao? Ngươi, ngươi như thế nào không cảm kích? Ta đi, thật can đảm. Này da mặt dày có thể so với kinh đô thành tường thành lạc. Vũ phạn phạn cảm khái, này thương không hổ là lão tay. Chỉ là như vậy lý do thoái thác, lao chủ chưa có mặt nói, chính mình còn không có mặt nghe đâu. Cái gì kêu vì ngươi? Thành toàn ngươi. Đi mẹ nó thành toàn, nàng hiếm lạ. Một cái cha nam, đưa nàng đều không cần. Lại tuấn, lại là nhan cẩu, thiên hạ Mỹ nam tử cây sao nhiều, đợi cho nhãi con lớn lên, nàng có tài có mạo có phiếu phiếu, gì nam nhân mà có. Đến nỗi muốn một cái người khác nam nhân. Vũ phạn phạn liền cùng ăn tức chó dạng ghê tởm, mà bên kia đồng dạng kinh ngạc cha nam. Hắn theo bản năng phản bác, nhưng thật ra làm vu phạn phản vô an tán dương, chất lao thái thái á khẩu không trả lời được. Tổ mẫu, bệ hạ đều không có phán quyết Phan nương cùng tạ ra một đạo lưu đày, ngài làm hạ nghiệt, trên dưới mồm mép như vậy vừa lần như vậy không nhận chứng thật sự hảo sao? Tuy rằng chính mình trong lòng là có mong đợi, hận không thể kia đáng giận hưu thư trở thành phế thải không tính toán gì hết, nhưng này tiểu tâm tư ở trước mắt là tuyệt đối không thể bại lộ. Phan nương thiện tâm, tự mình hộ tống chính mình cùng nhi tử lên đường lưu đày. Vũ Phàm phạm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không ngươi lớn như vậy nhai con, đó là nàng phẩm hạnh cao khiết, nhưng càng bởi vì là như thế này, hắn mới không thể liên lụy nàng lâm vào tạ gia vũ bùn, càng không thể làm nàng trở thành tội dân bị một đạo lưu đày. Chính là lại tưởng tái tục tiền duyên, cũng đến chính mình tự do, có năng lực che chở nàng về sau, mới làm tính toán, mà trước mắt. Tổ mẫu, Phan Nương cùng chúng ta không quan hệ, ngài lại lớn tuổi cũng không thể ngạnh lấy thân phận áp người, không đạo lý này, nói nữa, Phan Nương xe như vậy tiểu. Nàng người còn như vậy gầy yếu, còn lôi kéo Diệp Ca Nhi kia hai hải tử, ngươi trở lên đi thích hợp sao? Xe căn bản ngồi không dưới, Phan Nương nàng cũng kéo không lúc ních. Một câu len keng hữu lực cự tuyệt, đánh lao chủ chứa á khẩu không trả lời được, chỉ vào Diệp Ca Nhi đối diện phóng đồ vật chỗ ngồi lao chủ chứa, tay run a run, cuối cùng lại không có thể đạt thành mong muốn. Bởi vì, Tạ Thời Yến căn bản không hề cho nàng cơ hội này, ném xuống như vậy câu nói người cất bước liền đi. Không hề xem run rảy tay cái gọi là tổ mẫu liếc mắt một cái, chỉ để lại vẻ mặt âm ngoan láo chủ chứa túi đầu rơi lệ. Một màn này xem Vu phản phản âm thầm vừa lòng, cảm thấy diễn nhi sướng không tồi. Kéo xe lại lên đường, bởi vì tâm tình khoan khoái, vũ phản phản bước chân đều nhẹ nhàng ba phần, chỉ là nàng đi nhẹ nhàng, những người khác sao. Một đường đi tới, mặc cho nha sai nhóm lại như thế nào thúc giục roi lại như thế nào múa may, đối mặt một đám thân tiêu thịt quý gia hỏa nhóm, lưu này ngày thứ nhất năm mươi mà Đi phạm nhân nhóm kia kêu, kêu một cái. Đối với này đàn thiếu gia phu nhân các thái thái tới nói, thật là cả đời khổ đều ở chỗ này toàn an thượng. Liền không nói người khác, đó là tạ thời yến cái này đánh tiểu luyện võ người, bởi vì trên người mang theo thương, trong bụng không đồ ăn, cả ngày cao cường độ đi xuống tới, tạ thời yến đều có chút ăn không tiêu. Đoàn người đi đi rừng rừng, kêu kêu la gạo, bi bi thương thương, kéo dài đến vào đêm đều còn không có đi đến địa phương, cuối cùng vẫn là quan đạo hai bên núi rừng thường thường truyền đến không biết tên giá thu chú lên, lại phối hợp ven đường lùn cây trong rừng tích tích tắc tắc động tĩnh, này đàn thiếu ra các mãi mãi mới rốt cuộc bị dọa phá lá gan, chính là vượt xa người thường phát huy đuổi ở trạm dịch muốn đóng cửa trước, chạy tới đệ nhất vãn đặt chân địa điểm. lẽ qua trạm dịch đằng trước chỉ có thể là bọn quan viên ra vào đại môn, bọn họ liền bên cạnh hạ nhân, ngựa xe ra vào cửa hông đều đi không được, mà là bị lánh vòng một vòng, đi đến trạm dịch sau lưng kéo phân hương xe ra vào cửa sau từ nơi này gõ khai hai phiến tấm đoán sơn đen cửa gỗ thủ vệ lão nhân ở người gác cổng nghe được động tĩnh điểm đèn dầu tới mở cửa mở cửa dẫn theo đèn dầu để sắt vào thấy rõ ràng người tới cùng cựu gia bọn họ giao tiếp nhiều lao hán còn kinh ngạc thủ tiểu tử các ngươi như thế nào như vậy vãn nắm dây cương cựu gia cười cười còn chưa nói lời nói lạc hậu một bước không cam lòng hứa đại pháo lại tế lại đây giả mô giả dạng trụ phổi trên người cho bùi đẩy ra cựu gia miệng đầy tức giận Hài đừng nói nữa đen đuổi Lao đầu nhi, còn có rảnh đường chỗ ngồi không có. Phạm nhân đều có phạm nhân ngốc địa phương, thấy bọn họ người, Lao đầu nhi đều hiểu, không cần thiết nói, hứa đại pháo hỏi tự nhiên là còn có hay không bọn họ trụ mà. Chẳng sợ bọn họ làm lại là công sai, nhưng thân là tầng dưới chốt tạo lại, bất quá áp giải nhà sai ngươi, là trụ không thượng trạm dịch đằng trước những cái đó, chuyên môn cung cấp qua đường bọn quan viên dừng chân nhà ở. Bọn họ muốn khoan khoái, đó là có nhà ở trụ, điều kiện cũng sẽ không quá hảo. Càng rất có thể nếu là đằng trước tiếp đãi quan viên nhiều, mang hạ nhân nhiều, bọn họ liền như vậy nhà ở đều trụ không thượng. Liền sợ gặp được như vậy chẳng huống hứa đại pháo mới có thể vào cửa liền hỏi. Lão đầu nhi không thích hứa đại pháo là người, được hứa đại pháo hỏi lão đầu nhi cũng không xem hắn, chỉ né qua che ở trong môn người, nghiêng đầu đi xem tránh ra lộ cho người ta phạm đi vào cựu ra trả lời nói. Hôm nay nhưng thật ra không có quan viên vào ở, duy nhất một bát đi ngang qua, nhân gia nhìn cách kinh đô thành gần dễ đi. Vội vàng báo cáo công tác đâu, gia tăng lên đường liền vào kinh đi, trước mắt chạm dịch rộng mở thực. Cựu ra nghe xong vội vàng cảm tạ, chỉ cùng lao hán hảo tin tức nói câu chiếu lao quy củ, liền tiếp đón thủ hạ đem phạm nhân chạy nhanh áp giải tiến vào, mang đi giam giữ. Như vậy chạm dịch, cung cấp cấp áp giải nhà sai nơi còn không ra sao, phạm nhân chỗ ở còn có thể trông cậy vào là cái gì hảo địa phương. Yêu cầu bất quá là quan được người, phạm nhân chạy không thoát liền thành, hơn nữa nơi này nơi sao. Đó là liền chuồng ngựa bên cạnh đều không thể đủ, rốt cuộc nhân ra còn sợ phạm nhân không thành thật, ban đêm trộm con ngựa trốn chạy đâu. Cho nên là, trạm dịch nội giam giữ phạm nhân nhà ở, không chỉ có là kém cỏi nhất hoàng bì gạch mục, trong phòng gì đều không có không nói, liền trương sưởi ấm giường đất đều mục có không nói, nóc nhà còn khả năng lọt gió mưa rột, hoàn cảnh điều kiện đơn sơ tới rồi giận sôi liền này không phải tọa lạc ở nhà xí bên cạnh, chính là tọa lạc ở trạm dịch nước gạo kênh rạch bên. Một đường đi theo tiến vào trạm dịch đi vào như vậy địa phương, vũ phạn phạn là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng lo lắng. Mắt nhìn chính mình ngãi con bị điểm danh, bị yêu cầu cùng hắn thân tra một đạo đưa vào như vậy đơn sơ, đợi lát nữa còn phải bị khóa lại, cùng nhà tù không hai dạng địa phương đi qua đêm, vũ phạn phạn liền trước đau lòng thượng. Nàng lui ra phía sau hai bước, nhìn đến đến đang đứng ở trong sân nhìn chằm chằm phạm nhân vào nhà cựu ra, đang theo kia họ hứa ra hỏa ở một khối, Vu phạn phạn khởi điểm còn kiềm chế trụ đợi lại chờ nàng thậm chí đều làm đệ đệ lôi kéo xe đi theo vừa rồi mở cửa lao ra tử đi dàn xếp thuận tiện muốn phòng đi cửu gia bên người kia đáng giận ra hỏa lại một chút rời đi ý tứ đều không có vu phản phản vì này chán nản mắt nhìn mọi người phạm đều vào phòng nha sai đều cuốn xích sắt muốn lật khóa vu phản phản nóng nảy không dèn lo vội đi đến cửu gia bên người, tận khả năng tránh đi một khắc sần đáng giận hứa chút hướng tới cửu gia mở miệng đánh thương lượng cửu gia ngài xem nhà ta hài nhi như vậy tiểu Nơi này lại như thế đơn sơ, có thể hay không buổi tối làm ta mang theo hài tử trụ. Cựu ra bị hỏi sừng sốt, chiếu đạo lý trước mắt dư đại nương tử nhi tử như vậy tiểu, phía sau lại có tiểu vương gia thường tùy tự mình tới cửa dặn dò ở, điểm này châm trước không phải là không thể, đáng tiếc à, không chịu nổi trước mắt chính mình bên người còn có hứa đại pháo như vậy cùng gậy thọc ức. Hắn đều còn chưa nói cái gì đâu, này chết lay chính mình không bỏ, nhất cử nhất động đều chết nhìn chằm chằm chính mình hứa đại pháo lại trước không làm. Ai ai? Ngươi này đàn bà, rốt cuộc cấp lao thủ tặng nhiều ít chỗ tốt, cư nhiên còn dám can đảm phá hư chúng ta áp giải quy củ. Hừ, không sợ nói thật cho ngươi biết, ngươi này yêu cầu tuyệt đối không thành, cấp nhiều ít bạc đều không thành. Vạn nhất kêu ngươi mang theo tiểu tể tử ban đêm chạy, chúng ta thượng nơi nào tìm người đi. Không thành không thành, quy củ chính là quy củ, không thể phá. Này bắt chó đi cày bộ dáng, xem vu phạn phạn cùng cửu gia đều luôn đánh hắn. Cái gì quy củ? còn không phải là dùng bạc viết quy củ sao. Chính mình là tuyệt đối không thể lại dễ dàng lấy ra bạc tới, như vậy quá nhận người mắt không an toàn không nói, nàng cũng không đáng hối lộ trước mắt cái này, cùng nhà nàng nhãi con hoàn toàn không có quan hệ ra hỏa. vu phạn phạn điều đều không điều hắn, đương họ hứa ở đành dám chỉ nhìn về phía cựu ra hỏi, cựu ra, thật không thể châm trước châm trước sao. Ta bảo đảm thề, tuyệt không chạy trốn. Đúng lúc này, đã cùng lão nhân câu thông hảo, muốn hai gian song song ở một khối lại cách này chỗ giam giữ tiểu cháu ngoại trai nhà ở gần nhất phòng Đông Thăng, mới vừa đem xe dàn xếp hảo, lo lắng tỉ tỉ cùng cháu ngoại trai hắn vội vàng liền đuổi trở về, kết quả gần nhất liền nghe được nhà mình đại tỷ ở cầu người. Trùng hợp nghe được tỉ tỉ cuối cùng cầu cựu ra những lời này, Đông Thăng cũng vội đi lên tỏ vẻ. "Cứu ra ngài xin thương xót đi, ta cùng tỉ tỉ của ta bảo đảm, mang theo tiểu cháu ngoại trai nhất định ngoan ngoãn không chạy. Nếu ngài thật sự không tin nói, kia, kia" Ta đây cùng ta tiểu cháu ngoại trai đổi thành không thành. Ta tiến trong phòng này thay thế ta tiểu cháu ngoại trai, làm hắn cùng tỉ của ta một đạo, nói như vậy, không phải có con tin thế chấp sao. Ở đông thăng xem ra thực tốt biện pháp, rồi lại bị xen vào việc người khác hứa chấn áp. Không được, tuyệt đối không được, người đương lưu này là cái gì? Cho đua sao, căn bản không cho người cựu ra mở miệng mới sẽ, nhàn sự hứa vội liền một ngụm đánh gãy đông thăng nói, đánh gây còn không tính, thứ này còn quay đầu lại giận chứng mắt cựu ra, họ thù. Ta nhưng nhìn chằm chằm ngươi đâu, ngươi nếu là dám phá hỏng quý củ, cũng đừng trách ta lào hứa không nói tình cảm, quay đầu lại chờ đi trở về cùng đại nhân cáo ngươi một chạm. Vũ phản phạn, đông thăng, tức giận nha, bọn họ như thế nào liền như vậy xối quẩy, gặp được như vậy cái khó chơi ra hỏa. Cựu ra cũng không biết là sao lại thế này, có lẽ là trong lòng kiên kỵ, liền tùy ý thứ này kêu gạo, nếu không nữa thì là có khác cái gì tính toán. Liền nghe đối phương nói, dư đại nương tử. Việc này xem ra là vô pháp chấm trước, bằng không ngươi chờ. Cựu gia mới mở miệng nổi lên cái đầu, phía sau nhàn sự hứa lại không làm, lại lần nữa một phen đánh gãy. Họ thủ phạm nhân đều giam giữ hảo, chúng ta còn phải chạy nhanh cầm danh sách đi tìm dịch thừa xác nhận đóng dấu, còn muốn ăn cơm, ngươi cọ tới cọ lui đàn bà chít chít làm gì đâu, có đi hay không? Đến, liên bộ dáng này, Vu phản phản xem như đã nhìn ra, hôm nay chính mình muốn đạt thành mong muốn, trừ phi là cho cái này nhàn sự hứa chỗ tốt bằng không làm khó. Nhưng dựa vào cái gì? Hắn lại không phụ trách gáp giải nhà mình ngãi con, hơn nữa chính mình nếu là thỏa hiệp cho nói, kiểu ra bọn họ này sắp đặt lại chủ sẽ thấy thế nào nghĩ như thế nào. Như vậy mới có thể tao. vu phạn phạn không có biện pháp, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nghĩ đến ngại con ở đại lao lâu như vậy đều là cha nam chiếu cố, tuy rằng chính mình thực ăn vị lại không thể không thừa nhận, ngại con thực thân cận hắn lao tử. Đều nói hài tử tâm là sáng như tuyết, Ai đối hắn hảo đối hắn không tốt, bọn họ đều rõ ràng mình bạch thực. Nếu nhãi con tín nhiệm kia cha nam, cha nam nhìn dáng vẻ cũng che chở nhãi con, kia. Đông thăng, chúng ta đi về trước. Thì, kia tiểu cháu ngoại trai đâu? Hắn làm sao bây giờ? Không có việc gì, người trước cùng ta tới, ta có biện pháp. Vụ Phạn Phạn lôi kéo đông thăng liền rời đi nơi này, mà bọn họ không biết chính là, liền ở bọn họ tỉ đệ xoay người rời đi thời điểm. Phía sau, song song hai gian đơn sơ phòng ở chung thuộc về tạ gia căn nhà kia, có người đã kiểm chế không được. Mắt nhìn tất cả mọi người vào phòng, bên ngoài bốn cái áp giải nhà sai nói nói cười cười phân công xong hôm nay buổi tối trực đêm đứng gác người, mới đi rồi ba cái đâu, phòng trong tiến vào liền hoa ở phía sau cửa Lý danh Ngu, xem chuẩn thời cơ, trong mắt chuyển động, người đi theo liền hành động. Sai ra sai ra, thiếp thân bụng đau, thiếp thân muốn, muốn thay quần áo. Cửa, vừa mới tiến đi tam đồng bọn mặt đỏ dâu quay nón nghe vậy quay đầu. Cách khóa lại đầu giám thị cửa sổ nhỏ hướng trong đầu xem, thấy Lý Gia ngu xoa bụng, đầy mặt lấy lòng bộ dáng, mặt đỏ râu quay nón môn rất là tức giận. "Ngươi này đàn bà tận tìm việc, sớm không ồn nào vẫn không ồn nào, hiện tại nhân thủ đều đi rồi, ngươi lại muốn thượng nhà xí?" Thượng mẹ ngươi nhà xí, thật thô tục, nàng là thay quần áo, là thay quần áo." Tường nàng Đường Đường quốc công phu nhân, đã từng cũng là gia đình giàu có hảo nữ tử, khi nào chịu quá như vậy điều khí? Nhưng làm sao đâu? người ở dưới mái hiên nha Lý giai ngu nỗ lực làm chính mình xem nhu hòa đáng thương, nhìn dâu quay non bán thảm. Sai ra, thiếp thân cũng không nghĩ nha, đáng tiếp dọc theo đường đi vì lên đường, thiếp thân lại không nghĩ phiền với người, cho nên, cho nên, đi con mẹ nói nhà xí. Còn thỉnh Sai gia phát phát thiệt tâm, châm trước tắc cái, làm thiếp thân đi vừa đi đi. Sách này có điểm khó làm, trước mắt nơi này không ai nha, phóng nàng một người đi ra ngoài, vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Tuy rằng nói chạm dịch tường cao việt thâm. Mỗi cái cửa đều có người thủ, nhưng bạn nhất nữ nhân này lợi hại, nàng nếu là dám bỏ tường đâu. Phần 38 Trong lòng do dự, dâu quay nón nhất thời không nói tiếp. Lý Giai Ngu nhiều khôn khéo một người, tự nhiên là nhìn ra dâu quay nón dối dám vấn đề, Lý Giai Ngu vội liền bảo đảm. Sai ra, thiếp thân một nữ tác nhân ra, làm mệt nhất sự tình chính là niết châm theo hoa, đánh đàn vẽ tranh, này xa lạ địa giới, cửa còn có trông cửa người, thiếp thân lại như thế nào chạy trốn. Nói nữa thiếp thân nhi tử, thiếp thân thân nhân đều còn ở nơi này đóng lại đâu. Thiếp thân tất nhiên không chạy, ngài yên tâm chính là. Lý Gai ngu tay điểm qua phía sau rốt cuộc bị lỏng bên hông trói thẳng, lặng im đứng con trai cả tạ khi tuyên, lại rơi xuống đã nằm xoài trên góc tường dựa vào gạch một tường, cùng chết cẩu giống nhau bất động nhị nhi tạ khi tiêu trên người. Dâu quay non thấy thế, suy nghĩ lại tưởng, cuối cùng nhả ra gật đầu, Tiết thành, vậy ngươi đi thôi, một người đi, bọn họ không được. Lý Gai ngu vốn là tính toán chỉ chính mình một người đi đối này tự nhiên không nói cái gì chỉ ở dâu quai nón mở cửa thời điểm nàng xoay người phân phó ba cái thiếp thất các ngươi tam hảo hảo chăm sóc hai vị thiếu gia ta đi rất nhanh sẽ trở lại ở đã bị hoàn toàn không có tính tình tam thiếp thất hành lễ cung tiễn trung ở tại khi tiêu vẻ mặt không tha kêu mẫu thân ngươi đi đâu hỏi chuyện trung ở tại khi tuyên như suy tư gì sáng quắc trong ánh mắt lý dai ngu chấn an tiểu nhi một chân bước ra rộng mở cửa phòng mặt đỏ dâu quai nón liên thanh cảnh cáo ra thúc dục ngươi thả đi nhanh về nhanh Ngàn vạn đừng chạy, một khi ngươi chạy trốn, tội danh tăng thêm muốn rơi đầu không nói, còn muốn liên lụy chính ngươi cái nhà mẹ đẻ người, hơn nữa đến lúc đó đừng trách ra nhẫn tâm đánh gãy hai ngươi nhi tử chân, còn muốn phát hại bắt lệnh chóc nã ngươi. Sợ phạm nhân chạy chính mình gánh trách nhiệm, mặt đỏ dâu quay nón là hết sức khả năng, vắt hết có quý hiếp. Vốn là không tính toán chạy lý giai ngu nhọn miệng cười, hướng tới dâu quay nón hành lễ, bảo đảm một câu, hỏi rõ ràng nhà xí nơi sau, nàng xoay người liền đi. Chỉ là đi Ở dâu quay nón xoay người trở về đóng cửa khóa nhà ở thời điểm, đã sớm ở phía sau cửa quan sát động tĩnh Lý Giai Ngu, vén lên làn váy, quyết đoán hướng tới vừa mới vu phản phản lánh đông thăng rời đi phương hướng cất bước chạy đi, tốc độ cực nhanh, thế cho nên nàng căn bản là không biết, ở nàng rời đi sau, nàng phía sau trong phòng lại phát sinh sự tình. Nhị phòng phu nhân, cũng chính là tạ quảng hành thê tử Vương Trinh, nhìn đến đại tẩu thành công rời đi, nàng cũng tới suy nghĩ, đạo không phải cũng phải đi thay quần áo, mà là... Sai ra chấm đã. Như thế nào, ngươi cũng muốn thay quần áo. Mụ nội nó, này một đám lười người cất đái nhiều không nói, ị phân liền ị phân, thượng nhà xí liền thượng nhà xí, nói cái gì thay quần áo nha, văn chữ chíu, hắn nghe quái biển níu, nói cũng biến níu, tổn thọ đây là. Nhị phu nhân Vương Trinh lại bất giác, còn ngại nhân ra mặt đỏ dâu quay nón không chú ý, ăn nói thô lỗ Bất quá vì mục đích của chính mình, Vương Trinh vẫn là đỏ bừng mặt gật gật đầu, sợ trước mặt nha sai không đáp ứng. Nàng vội nhấc tay thể bảo đảm nói, sai ra ngài yên tâm, thiếp thân biết quý củ, bảo đảm không chạy trốn, thả tất nhiên đi nhanh về nhanh, không cho ngài thêm phiền toái gây chuyện. Ngài thả yên tâm, liền thiếp thân một người đi, thiếp thân trợ phù, nhi tử, cháu gái đều ở chỗ này, thiếp thân một cái nữ tắc nhân ra tuyệt đối không chạy trốn. Mặt đỏ dâu quay nón vừa thấy, thở dài. Tính, một cái là phóng, hai cái cũng là phóng. Vạn nhất phóng một cái không bỏ một cái, bên trong người ta nói chính mình nặng bên này nhẹ bên kia Đến lúc đó nháo yêu gây chuyện, chính mình cũng không hảo trái cây ăn. Dâu quai nón dứt khoát nhìn quét trong phòng người lên tiếng nói. Được rồi được rồi, cho các ngươi lên đường, lên đường không được, này thượng nhà xí nhưng thật ra rất tích cực, đều nói lời người cất đáy nhiều, nay cái ra liền phát thiện tâm. Như vậy, các ngươi thay phía tới, một nhà một phòng chỉ có thể đi một cái, do xét lẫn nhau à, nam nữ không được cùng nhau, một phòng người không được cùng đi, hơn nữa một khi chạy một cái, nơi này mọi người toàn bộ liên lụy chém đầu nghe được không? Là là là, trong phòng người liên thanh đáp ứng, liền tam phòng thái thái trình hình nương đều theo bản năng vớt trước khi đi, nhà mẹ để người đưa tới ngân phiếu, nàng cũng có chút ý động, cũng muốn đi ra ngoài tới, kết quả mới vừa động, đã bị bên người trượng phu lấy chân đá đá. Hai vợ chồng thành hôn nhiều năm, điểm này ăn ý còn có thể không có. Trình hình nương theo bản năng nhìn về phía trượng phu, thấy trượng phu hướng tới chính mình nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, trình hình nương nháy mắt liền bất động. Thân là con vợ lẽ tam phòng. Bọn họ từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận quán, trước mắt không phải ngoi đầu thời điểm, súng bắn chim đầu đàn, trình hinh nương ngầm hiểu ngồi trở lại trượng phu cùng nhi tử bên người, an ổn không hề ngôn ngữ. Chương 43 hiện tại đến lượt ta trần trùi chân. Đều nói một phòng đi một người, thay phiên đi, tam phòng bất động, tự nhiên không ai lại động. Đến nỗi che trở nhi tử ngồi ở góc tường, liên quan chính mình cũng xúc ở bóng ma tạ thời yến hắn chỉ cúi đầu hỏi thanh nhi tử muốn hay không giải quyết tam cấp vấn đề, đổi lấy nhi tử lắc đầu sau hắn liền không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Cho nên nói, toàn bộ giam giữ tạ ra nhà ở, kỳ thật liền ra tới hai nữ nhân, mà như vậy hai nữ nhân, có thể ở to như vậy quốc công phủ lẫn nhau thành sừng, nhiều năm qua ai cũng đấu không đi xuống ai, kia ai lại là đèn cạn dầu. Lại nói vu phản phản, mang theo đông thăng rời đi sau, vu phản phản khiến cho đông thăng lánh chính mình đi vừa mới định ra phòng. Bởi vì nam nữ có khác, nơi này quy củ lại là 7 tuổi bất đồng tịch, vì sống yên ổn nhật tử. Vũ phản phản khiến cho Đông Thăng định rồi hai gian nhà ở, mà bọn họ Tiểu Tứ Luân, đã bị Đông Thăng chính là kéo vào Vu phản phản phòng. May mà phòng ốc môn đại rộng mở, mà này Tiểu Tứ Luân là thật dùng ít sức, kéo lại trọng, lại là mấy năm liên tục cấu Đông Thăng cũng có thể kéo đến động, là cái hảo bốn luân xe. Vừa vào cửa, thét to thủ nhà ở vẻ mặt phòng bị bốn mắt tiếp tục ngủ nó đi, Đông Thăng vội liền nôn nóng truy vấn Vu phản phản, tỷ, rốt cuộc làm sao bây giờ nha? Không thể chúng ta hưởng phúc. Ta tiểu cháu ngoại trai còn chịu khổ nha. Vũ Phạn Phạn đi đến bên cạnh xe, một phen cuốn lên trên đường rộng mở cấp nhãi con đương đệm lồng rề túi ngủ, một bên đem nó khấu hảo khôi phục thành đôi người túi ngủ bộ dáng, một bên an ủi lông thăng. Được rồi, tỷ trong lòng hiểu rõ, không cần phải ngươi cái tiểu nhân nhọc lòng. Chính là tỷ. Đừng nóng nội, ta có biện pháp, bất quá đông thăng a, ngươi đến giúp tỷ một cái vội. Gấp cái gì? Vũ Phạn Phạn liền nói, vừa rồi tỷ nghe nha sai nhóm nói. Bọn họ muốn đi chạm dịch nhà bếp muốn ăn, chúng ta cũng đuổi một ngày đường, về sau lộ sẽ thế nào, có hay không địa phương cùng thời gian lại cấp chúng ta bổ sung vật tư còn nói không chừng, cho nên, chúng ta trên xe đồ vật có thể bất động liền tận khả năng đều đừng cử động. Này một chút có chỗ nào bán ăn, cũng là vì ngươi tiểu cháu ngoại trai về sau nhật tử hào quá, chúng ta liền tận khả năng mua ăn. Cho nên đông thăng, làm phiền ngươi lấy thượng mấy lượng bạc, tìm được nhà bếp đi muốn một bàn bản tiệc đưa cho cửu ra bọn họ 5 vị nha sai ăn. Ngươi liền cùng bọn họ nói là tỉ tâm ý, cảm ơn bọn họ một đường quan tâm. Mặt khác, ngươi lại cho ngươi tiểu cháu ngoại trai muốn một phần hầm trứng, yếu điểm tiểu hài tử hào tiêu hóa đồ ăn, còn có, bốn mắt cơm canh ngươi cũng đừng quên. Nghe xong Vu phạn phạn phân phó, đông thăng vội liền ai ai theo tiếng, rút ra trên cổ chìa khóa, mở ra trên xe cái bệ, móc ra hai viên bạc vụn muốn đi, vẫn là Vu phạn phạn nhìn buồn cười, sợ không đủ, ngạnh làm đông thăng lại cầm ba viên, mang theo năm lượng bạc. Đông Thăng mới vội liền chạy đi đi tìm nhà bếp đi. Vu Phạn Phạn cuốn hảo túi ngủ, đang muốn đem khóa khóa lại, nghĩ nghĩ lại dừng lại động tác, dặn dò xong bốn mắt thấy bọn họ ra sản, quay đầu lại cho nó đưa ăn ngon tới, Vu Phạn Phạn lúc này mới xoay người ra khỏi phòng giữ cửa khóa, sau đó ôm túi ngủ liền hướng nhi tử bị quan nhà ở đi đến. Đi chưa được mấy bước, không đợi ôm túi ngủ Vu Phạn Phạn chuyển qua cong đi đến lúc trước đất trống sân, rất xa, một bóng người từ trong bóng tối nhanh chóng đã đi tới. Vu Phạn Phạn lập tức phòng bị cẩn thận hét lớn một tiếng ai ai ở nơi đó thiên thực ám toàn bộ trạm dịch đánh giá nếu là muốn tiết kiệm ánh nến hoặc là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lửa trạm dịch nổi mỗi khoảng cách mấy trăm mễ mới có thể ở hành lang hạ lập trụ thượng điểm thượng một chản đèn phòng gió dùng cho chiếu sáng vu phạn phạn một tay ôm chặt túi ngủ một tay nắm thành nắm tay triển khai phòng ngự tư thế há liêu người tới nghe được nàng quát lớn dò hỏi không ngừng phán mau trong miệng phun ra một tiếng ta sau người tới thân ảnh từ trong bóng đêm hiển lộ ra tới Nương đèn phòng gió lung ánh sáng chiếu xạ, Vũ Phạn Phạn thấy rõ người tới. Như thế nào là nàng? Vũ Phạn Phạn nhướng mày, chiếu đạo lý, người này giờ phút này không phải hẳn là đãi ở kia phá trong phòng, thành thật cùng tạ gia liên can người chờ khóa cùng nhau sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây? Bất quá mặc kệ nàng vì sao sẽ xuất hiện tại đây, dâu riêng người thôi, quản bọn họ đi tìm chết. Vũ Phạn Phạn cũng không để ý, xách một tiếng, lại không tính toán dừng lại, nhanh hơn dưới chân mện bước, chuẩn bị tránh đi người tới. Há liêu, nàng không nghĩ gây chuyện, sự lại càng muốn đến gây chuyện nàng. Bước nhanh mà đến Lý Giai Ngu, thấy ở Phạn Phạn ý định tránh đi chính mình, nàng lập tức nóng nảy, ba bước cũng làm hai bước xuống tới, mở ra đôi tay liền ngăn ở Vũ Phạn Phạn trước mặt. Vũ Phạn Phạn thấy thế, nháy mắt liền khí cười, thanh âm lạnh băng vô tình quát lớn, cút này, chó ngoan không cản đường. Ngươi, ma trứng, tức giận nha, có thể tưởng tượng đến mục đích của chính mình, Lý Giai Ngu nhị lại nhẫn, trước sau nhẫn mãi tính tốt, dư thị ta có việc tìm người. Vì tương lai không cần khổ, Dư thị ăn nói khép nép, trong lòng lại phẫn hận nghĩ, hôm nay chính mình thấp đầu, một khi làm chính mình được như ước nguyện, đợi cho tương lai, trước mắt Dư thị này đáng chết tiện phụ, thả cho nàng chờ coi, xem nàng như thế nào thu thập hồi báo nàng. Lý Giai ngu vốn tưởng rằng, chính mình đều chủ động tới tìm nàng, tư thái bãi còn như thế thấp hèn, Dư thị này tiện phụ nên hảo hảo tiếp theo, kết quả, chết tiện nhân cư nhiên còn dám cùng nàng làm bộ làm tịch. vu Phạn phạn mí mắt cũng chưa ngưng một chút. Xem đều không xem trước mặt tự nhận là coi được giãn được Lý Giai Ngu, thanh âm châm trọng quyết đoán đánh gây Lý Giai Ngu vô cớ gây rối ta cùng ngươi không thân, càng không lời gì để nói, cũng ngay. Nói giỡn, nàng tới tìm nàng, chính mình nhất định phải cùng nàng vô nghĩa sao. Căn bản không hy đắt phản ứng cái này không thỉnh tự đến trước kê bà bà, vu phản phản không kiên nhẫn nhắc chân liền đi, một chút cũng không hiếu kỳ đối phương ngăn lại chính mình ý muốn vì sao. Lý Giai Ngu thấy thế càng thêm nóng nảy, không cam lòng như vậy xua tay Vội rôi tay một phen tún chặt vu Phạn Phạn cánh tay, dư thị ngươi đừng đi, ta có lời cùng ngươi nói, à, ô, căn bản không nghĩ cùng trước mắt người vô nghĩa, thấy đối phương cư nhiên còn dám động thủ. vu Phạn Phạn nơi nào còn cùng nàng khách khí, ở đối phương bắt được chính mình ôm túi ngủ kia cái cánh tay thời điểm, vu Phạn Phạn một cái tay khắc quyết đoán nâng lên, hung hăng đánh xuống, một chút đều không lưu tình, chém thẳng vào nguyên chủ kê bà bà hét thảm một tiếng, vu Phạn Phạn nghe thấy đều cảm thấy đau, lại không biết vì sao. Lại bị nàng chính mình gắt gao bưng kín chính mình cái miệng tử, đem vừa mới ngẩng đầu lên tiếng kêu thảm thiết tất cả cấp đè ép trở về. Gì? Có ý tứ? Nhìn trước mặt rác rưởi lão bà che lại cánh tay, đau mồ hôi lạnh liên tục lại không dám lên tiếng bộ dáng vui phạn phạn trong lòng kinh ngạc, bất quá mặc kệ đối phương tới treo chọc mục đích của chính mình là cái gì, nàng đều không thèm để ý đó là. Có cái này công phu cùng rác rưởi chậm trễ thời gian, chính mình vẫn là sớm một chút cấp nhãi con đưa phô đệm chăn đi. Vũ phạn phạn quyết đoán nhấc chân liền đi, phía sau Lý gia Ngu không thể không chịu đựng thủ đoạn truyền đến đau nhức. bất chấp trà lao thái dương mồ hôi lạnh, thấy ở phạn phạn nếu phải đi, nàng vội hạ giọng vội vàng kêu: từ, từ từ, từ từ, dư thị, ngươi đứng lại đó cho ta, từ từ, ta. Nhưng mà, trả lời nàng, lại là vũ phạn phạn đi xa chân thanh âm. Thấy tiện phụ chỉ lo tiếp tục đi nàng chính mình, Lý Giai Ngu càng thêm tức muốn hụt máu, tiếng nói đều mang theo tàn nhẫn cùng bất cứ giá nào ý vị. Lý Giai Ngu khẩn chạy hai bước đuổi theo, một bên truy một bên tê Dư thị, dư thị, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Dư thị, ngươi hiện giờ mặt dày mày dạn đi theo ta tạ ra đi lưu đày là luyến tiếp ta kêu hảo con riêng đi. Ha ha. Dư thị, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ hôm nay trở đi, dọc theo đường đi đều chiếu cố chúng ta đại phòng trên dưới, ta bảo đảm, ta có thể cho các ngươi phu thê tái tục tiền duyên, cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Lời này nói. Nàng như thế nào như vậy muốn cười đâu? Cái gì kêu nàng luyến tiếp nàng con riêng? Tiêu cha nam là nào viên hành? Nàng vũ phạn phạn lại thiếu nam nhân, cũng sẽ không nhớ thương nguyên chủ nam nhân, ha ha đắc, nàng còn luyến tiếp. Luyến tiếp ngươi muội. Vu phạn phạn đầu bị khi đến, quên đầu cứng muốn đánh người, lại nhớ thương xuống tay đầu sự, cuối cùng vẫn là quyết định nhịn, chỉ liên tục cười lạnh nhất chân tiếp tục đi chính mình, đem phía sau tiếng la đương khuyền phệ. Phía sau theo đuổi không bỏ lý dai ngu, thấy chính mình đều nói như vậy. Tiện nhân đều không dao động, nàng cấp nha. Này đáng chết tiện nhân, như thế nào mềm cứng không ăn đâu. Chẳng lẽ là nàng kia đáng chết con riêng mị lực còn chưa đủ đại. Đáng giận hiện giờ hoàn cảnh gian nan, nghĩ đến chính mình bảo bối nhi tử, nghĩ đến trước mắt đủ loại khổ sở, lại liên tưởng đến tương lai nhất định sẽ tao ngộ khốn khổ, quan ngẫm lại chính mình đều ra đầu tê dại. Căn bản không muốn chịu khổ bị tội nàng, đối mặt hành tẩu Kim Sơn Bạc Hải, người kêu nàng như thế nào từ bỏ. Rốt cuộc trước mắt tiện nhân này. Trên người chính là mang theo tuyệt bút tuyệt bút tiền bạc, đó là không tính nàng những cái đó của hồi môn, liền nàng từ chính mình kia ngoa đi một vạn lượng, kia đều là một bút thật lớn, có thể cung cấp trước mắt bọn họ tạ ra mọi người cả đời ăn mặc bất tận tài phú, vốn là nàng thuộc về Lý Giai Ngu tài phú. Cho nên, nàng chính mình bạc, hiện giờ dùng ở các nàng mẫu tử ba người trên người, lại có cái gì không đúng sao? Mắt thấy tiện nhân thân ảnh sắp rời đi chính mình tầm mắt, Lý Giai Ngu rốt cuộc bất chấp mặt mũi, lập tức kéo xuống ra mặt. Không tiếc mạnh bảo Huy hiên nói, Dư thị, ta biết trên người của ngươi có bạc, còn rất nhiều, mà ta Lý gia ngu cũng rộng lượng, thả không cùng ngươi so đo, đã từng ngươi đối ta cái này mẫu thân ngẫu nghịch, trước mắt tạo ra gặp đại nạn, chỉ cần ngươi lấy ra tiền bạc tới cấp chúng ta mẫu tử ba người khơi thông quan hệ, làm này đi một đường đến Tây Nam, chúng ta mẫu tử ba người nhật tử hảo qua chút, sau này lại chăm sóc chúng ta lên đường bình an không có việc gì, ta cái này đương mẫu thân người, liền không cùng ngươi so đo sự tình trước kia. Nghĩ Tiện Nhân này trời sinh phản cốt, không thể lập tức đem nàng bức nóng nảy, Lý Gia ngu quyết định đánh một cây gậy lại lừa gạt lừa gạt, từ từ mưu tính sao? Nàng thậm chí nghĩ, chỉ cần tiện nhân thỏa hiệp, ra mặt giúp đỡ bọn họ khơi thông chiêu số, về sau tới rồi Tây Nam sự tình nàng đều có thể từ từ tới, chính mình kia một và lượng, chính mình tổng hội một chút đòi lại tới. Lý Gia ngu tính toán đặc biệt hảo đặc biệt không, đáng tiếc, Vu Phạn Phạn không mua nàng chó nha. Đương Vu Phạn nghe được phía sau này phiên náo tản lang luôn lang nữ sau, Nàng ngáy mắt lại bị khí cười. Nữ nhân này sợ không phải muốn ăn thí đi. Nàng cùng cái thất tâm phong não tản trì hoan cái gì thời gian. Nhà mình nhãi con còn chờ chính mình đi chiếu cố nói, vu phản phản châm biếm người nào đó si tâm vọng tưởng, vẫn cứ tiếp tục đi nàng. Phía sau Lý Giai Ngu thấy chính mình đều nói đến này phân thượng, tiện nhân cư nhiên vẫn là thờ ơ. Hảo sao, cấp mặt không biết xấu hổ A đây là. Nếu tiện nhân mềm không ăn, đó là phi buộc chính mình mạnh bạo A. Như thế, chính mình liền thành toàn nàng. Dư thị không sợ nói cho ngươi, hiện giờ cũng không phải là lúc trước ngươi nháo thượng tạ ra kia một chút lạc. Khi đó, là chúng ta cả gia đình yêu quý thể diện thanh danh, không hảo cùng ngươi này chân trần chấp nhặt hiện giờ tình huống thay đổi, ta lý giai ngu thành chân trần. Dư thị, cũng không biết ngươi cái này xuyên dạy, hiện giờ có sợ không ta này chân trần. Phần 39 Ừ, tưởng ngươi một giới độc thân nữ nhân, phía sau không có một chút dựa vào, trên người lại mang theo đại lượng vàng bạc. Xen lẫn trong chúng ta lưu đẩy trong đám người đi tây nam biên thủy, ha hả dư thị à, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, ta làm cho mọi người mặt, đem ngươi mang theo số tiền lớn sự tình để lộ đi ra ngoài sao. Đến lúc đó, không nói đến này một đường nam đi núi cao sông dài, trộm cướp trải rộng, cũng chỉ nói này đó áp dài áp kém, kia một đám nhưng đều là ăn thịt người không nhà sương chủ. Nếu là gọi bọn hắn biết ngươi thân mang số tiền lớn, dư thị chính ngươi nói, ngươi còn có thể có cái hảo sao tiếp theo ngươi còn có thể có ngày lành quá này uy hiếp vừa ra, rốt cuộc đằng trước nện bước không ngừng vu phạn phạn dừng lại vội vàng rời đi bước chân nàng nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc chính mình nếu dám mang theo đệ đệ tới đi này một chuyến lưu đầy lộ ngươi đương nàng không suy xét hảo, chưa nghĩ ra đối sách sao? không sợ chút nào vu phạn phạn quay đầu lại cười như không cười nhìn phía sau che lại cánh tay tức muốn hụt máu rác rưởi nữ nhân tâm nhãn rất xấu dứt khoát còn thêm đem hỏa rất là tức chết người không đền mạng dơ tay vỗ ngực làm ra vẻ nói Ai nha, ta sợ quá nha, chết bà tám ngươi đi, mau đi mau đi, ai sao tích sao tích. Lý Giai Ngu là trăm triệu không dự đoán được, chính mình đều như vậy bất cứ giá nào, tiện nhân lại còn như thế thờ ơ, một chút đều không lắm để ý bộ dáng. Lý Giai Ngu khí chính là tầm can tỉ phổi thận đều đau, lại vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, dư thị, ngươi thật sẽ không sợ. Nhưng mà, trả lời Lý Giai Ngu dò hỏi, lại là vu Phạn Phạn lại lần nữa lưu loát xoay người, quyết đoán nhấc chân liền đi, rốt cuộc chỉ dám dùng miệng hạt bước bức người, không đáng sợ hãi. Vu Phạn Phạn không chỉ có đi tiêu sái, cất bước phía trước, cuối cùng là nhìn người nào đó vặn vẹo biến hình mặt, Vu Phạn Phạn trong lòng sung sướng, tâm nhãn lại tặc nhi hư, phút cuối cùng đều không quên ném xuống câu, "38, ta xem ngươi đầu gốc quả nhiên, cô thật xấu." Rồi sau đó nhân gia liền không mang theo một đám mây phiêu nhiên rời xa, độc lưu lại người nào đó ở sau người trong bóng đêm ghen ghét, vặn vẹo, ghen ghét, điên cuồng. Chơ mắt nhìn kêu tiện nhân nhanh nhẹn đi xa. Lý Giai Ngu đó là đã ảo não lại tức giận, sợ nhi tử thất vọng, cũng sợ chính mình tiếp tục chịu khổ bị tội, muốn lại đuổi theo đi lại chu toàn đàm phán đi, lại biết kia tiện nhân quan quân thực, căn bản sẽ không bán chính mình thể diện. Trơ mắt nhìn tiện nhân biến mất phương hướng, Lý Giai Ngu đuổi sát hai bước lại đống dưng dừng lại, co quắp không trước, tâm hỏa gãi. Ai, thôi, chờ về sau lại tìm thích hợp cơ hội cùng tiện phụ đàm phán đi, trước mắt nói. Chính mình là lấy cơ ra tới thay quần áo, vừa rồi trì hoán lâu như vậy tính tính canh giờ không còn sớm, cố tình chính mình trước mắt thật đúng là muốn kia cái gì đi, thêm chi sợ làm cho không cần thiết phiền toái. Chính mình nếu cùng kia tiện nhân trước sau chân xuất hiện, làm kia trong phòng người tỷ như xảo trá lao chủ chứa, còn có hát làm hát nhị phòng tam phòng mụ ra thối nhóm thấy được. Vạn nhất các nàng nhớ tới cái gì, cũng đánh thượng này một vạn lượng chủ ý, nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Lý dai ngu ánh mắt bình tĩnh nhìn vu phạn phản biến mất phương hướng, khớp hàm đều cắn suất huyết tới. Cuối cùng lại chỉ có thể đoán hận một dầm chân xoay người liền hướng tới mặt đỏ dâu quay nón chỉ điểm nhà xí phương hướng đi đến vu Phạn Phạn trong lòng nghĩ sự tình, ôm túi ngủ đi vào giam giữ trước phòng nhỏ canh giữ ở bên ngoài mặt đỏ dâu quay nón nghe được tiếng bước chân vội kết thúc cùng bên cạnh đồng dạng lưu thủ xuống dưới tạm giam Lâm ra nhà sai nói chuyện phiếm đánh thí nhìn thấy vu Phạn Phạn đi mà quay lại dâu quay nón còn kinh ngạc tới Dư Nương tử như thế nào tới rồi Vũ Phạn Phạn cười, cười vỗ Vỗ trong lòng ngực ôm túi ngủ Kém đại ca vất vả, nay không phải nghi ban đêm lạnh lẽo, ta lại không thể mang theo hài tử đi trong phòng ngủ, sợ hài tử đông lạnh đến, đặc đặc hài nhi đưa giường đệm cái tới. Nga nga nga, thì ra là thế, dư nương tử thả trở, tiểu nhân này liền cho ngài mở cửa đi. Chờ dâu quay nón mở cửa, vũ phạn phạn đi vào đi, đôi mắt thích đứng hắc cắm sau, không đợi nàng phát hiện bị cha nam hộ ở góc nhà mình ngai con, trong một góc hai cha con lại trước thấy được nàng. Mậu thân, môn bên này vừa rồi động tĩnh. Tự nhiên trước tiên hấp dẫn bên trong cánh cửa mọi người chú ý. Nương cửa lay động đèn phòng gió lung chiếu xạ, tiểu bao tử vừa nhấc mắt, trước tiên liền đến xuất hiện ở cổng tọ vào mẹ ruột. Tiểu gia hỏa lập tức kích động nha, vội đứng lên, bước chân ngắn nhỏ liền trước hướng mẹ ruột trước mặt đánh tới. Vũ Phạn Phạn thấy thế, vội vàng ngăn lại, dừng lại, Diệp Nhi Ngoan, ngóc tại kia đừng lúc ních, chờ mẫu thân lại đây. Này giam giữ phạm nhân nhà ở tiểu, lại cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé giam giữ tạ gia mãn gia trên dưới, cũng không phải là tệ đến hoàng trong phòng tứ tung ngang dọc hoặc ngồi hoặc nằm đầy người lại làm theo ý mình cho nhau ôm đoàn trong phòng tê, tê ai ai còn đen tuổi lủi sợ ngãi con chạy loạn bị va chạm vu phản phản chạy nhanh tiêu ngừng muốn phi phát đi lên ngãi con lướt qua ôm chân ở vào cửa cách đó không xa trên mặt đất thê thê ai ai tạ nằm xuyên qua tạ ra tam phòng mấy khẩu vũ phản phản thuận lợi đi vào ngãi con trước mặt nhìn nhìn cha nam chiếm cứ địa phương vu phản phản tỏ vẻ vừa lòng địa phương cũng đủ nàng đem túi ngủ bố trí mở ra Bất quá mặc dù địa phương không đủ, chỉ cần nhà mình ngãi con đủ ngủ liền thành, mặt khác, nàng quản hắn đi tìm chết. Xoa nắn hạ nhào vào trong lòng ngực bánh bao mềm, trong lòng điểm còn nhớ thương cấp tiểu bao tử đi lộng ăn vũ phản phản không nghĩ nhiều trì hoãn thời gian, vội liền động thủ, diệp Nhi ngoan, đến bên cạnh ngoan ngoan trạm một hồi sẽ được không? Mẫu thân cho ngươi lộng cái giường đệm. Giường đệm? Cái gì giường đệm? Tiểu bao tử rất tò mò, nhìn mẹ ruột động tác, hắn vội thăm dò tới xem. Đó là bên cạnh mang theo một gông rửa vách tường ngồi tạ thời yến cũng nhịn không được thăm dò lại đây nhìn Vũ phạn phạn không chú ý, chuyên chú đem túi ngủ bố chi khai, cũng không thèm nhìn tới cha nam, chỉ nhìn về phía tò mò không muốn không muốn nhi tử. Vũ phạn phạn một bên phô, một bên cùng nhi tử giải thích. Ngoan ngái con, đây là mẫu thân cho ngươi làm túi ngủ, ngươi xem nơi này, vũ phạn phạn chỉ vào túi ngủ khẩu tử, diệp nhi buổi tối ngủ thời điểm từ nơi này chui vào đi, trên đỉnh đầu cái này hiếm đừng hủy đi có thể che chở Diệp Nhi ngươi đầu nhỏ không chịu hàn khí, còn có cái này, Diệp Nhi, buổi tối toàn túi ngủ ngủ thời điểm, bên này thượng một loạt nút thắt cũng không thể động nga, bằng không Diệp Nhi ngươi ngủ xoay người sẽ lộ tin phong. Vu Phạn phạn nhất nhất giải thích túi ngủ diệu dụng, tiểu nhai con xem nghiêm túc, còn phối hợp Vu Phạn phạn giải thích liên tục gật đầu tỏ vẻ biết, tiểu gia hỏa một bên điểm, còn một bên hoa nga hoa nga, ân ân ân nhịn không được cảm thán, tiểu bộ dáng mới lạ lại ngoan ngoãn. Chỉ điểm hảo nhai con. Vũ Phạn Phạn vô vô mềm xốp là phô đệm chăn, đem nhai con hướng phô đệm chăn thượng một phóng, dặn dò nhai con hảo hảo đốc, Vũ Phạn Phạn vốn là muốn chạy nhanh đi, nhưng quay đầu lại ngẫm lại, vẫn là nhớ thương nhi tử, Vũ Phạn Phạn cuối cùng là nhịn không được quay đầu lại, dặn dò công đạo mắt trông mong nhìn chính mình tạ thời yến một tiếng. "Họ tạ, nhi tử không chỉ có là của ta, cũng là của ngươi, này phá nhà ở thậm chí còn không thể so địa lao, thu đêm lạnh, ngươi nhiều chăm sóc diệp nhi chút, ngàn vạn không thể làm hắn cảm mạo." Ngạch, là Thu Hàn. Bằng không, ở như vậy lưu đẩy lên đường mấu chốt thượng, hai tử nếu là bị bệnh, kia mới là thật thật muốn mệnh sự tình, chính mình có ý thuật đều không được, không thể mạo hiểm. Cho nên, vì nhai con, vu phản phản không thể không như vậy dặn dò nguyên chủ nam nhân. Tạ thời yến chính cảm động với vu phản phản cho bọn hắn phụ tử đưa tới phô đềm chăn, đối với vu phản phản mặt lạnh dặn dò, hắn không nói hai lời gật đầu cười ứng, phan nương ngươi yên tâm. Cơ miệng, về sau không được kêu ta phan nương, ta kêu vu phản phản. Đến nỗi phan nương gì đó, hắn cái này phan nương nam nhân có thể ở trong lòng như vậy kêu hắn thê, đến nỗi chính mình. Nàng là vu Phạn Phạn, trước kia là, hiện tại là, tương lai càng là. vu Phạn Phạn hung song liền đi, tại thời Yến nhìn vu Phạn Phạn rời đi thân ảnh, không cấm có chút khó hiểu mẫu bức, bên cạnh hoa ở ấm áp cùng dương nhung túi ngủ diệp ca nhi, này một chút ở túi ngủ lăn qua lăn lại hảo không vui, nơi nào lo lắng bên người thân cha. Duy độc vu Phạn Phạn, ra cửa đối mặt mặt đỏ dâu quay nón thời điểm. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là thỉnh dâu quai nón đi đến người trong phòng nghe không thấy động tĩnh bên cạnh, nhìn không được mở miệng do hỏi. Sai ra, những người này phạm, ban đêm ngủ thời điểm gông xiềng đều không đi sao. Mới vừa giữ cửa thượng xích sắt cuốn đi khóa kỹ, vừa quay đầu lại đã bị vu phản phản ánh mắt ý bảo đến một bên nói chuyện, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, kết quả dư đại nương tử liền hỏi cái này. Dâu quai nón đem chìa khóa tới eo lưng gian một quải, lại nhìn về phía vu phản phản thời điểm. Sắc mặt mang theo đó là vẻ mặt tự nhiên biểu tình. Dư đại nương tử có điều không biết, phạm nhân mang gông xiềng bị lưu chính là lệ, làm như vậy tự nhiên là sợ hai phạm nhân không thành thật nửa đường chạy trốn. Đương nhiên, nếu là phạm nhân thành thật, hoặc là quá mức nu nhược chịu không nổi, thả lại có người khơi thông nói, này gông xiềng cũng không phải không thể đi, chẳng qua cần phải bảo đảm, này đi gông xiềng phạm nhân sẽ không đào tẩu chính là. Nga, vũ phạn phạn gật đầu, tâm nói nguyên lai là như vậy cái ý tứ. Như thế nào? Dư đại nương tử tưởng cho ngài phu quân. Sai gia nói cẩn thận, ta Vu Phạn phản hiện giờ chính là tự do thân, nhưng không có phu quân. Ha ha a, xem ta, xem ta. Nói bừa lời nói bất quá đầu óc. Ha ha a, Dâu quay nón liên tục giả ý tự và miệng, bất quá cười lại là đáng khinh, kia Dư đại nương tử là phải cho Tạ gia đại gia đi gông xiềng sao? Cấp kia cha nam đi gông xiềng sao? Chính mình là không để bụng cha nam chết sống, cũng sẽ không tiếp thu nguyên chủ nhân thân, càng đừng nói là nguyên chủ nam nhân. Đương nhiên, trừ bỏ trừ bỏ tiểu bào tử. Cho nên cha nam chịu khổ hay không, mang không mang gông siềng, nàng là hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng vấn đề là, nàng thế nào cũng đến suy xét đến tiểu bào tử không phải? Ai kêu nhãi con nàng vô pháp ở ban đêm tự mình chiếu cố đâu? Trước không nói, nhãi con hắn thân ở tạ gia kia lang hổ hoa, lúc trước đưa vào đi thứ tốt còn không biết là tiện nghi ai đâu, nàng còn lo lắng cho mình nhãi con ở bên trong bị khi dễ nữa, tự nhiên là muốn cho cha nam chiếu cô nhãi con một ít. Rốt cuộc hắn là thân cha, đã có thể trước mắt cha nam mang theo gông siềng, đầu tay đều không tiện dưới tình huống, liền nhà mình ngãi con thân hắn cha như vậy, ban đêm rốt cuộc là hắn chiếu cố chính mình ngãi con, vẫn là nàng nho nhỏ nhãi con chiếu cố hắn. chương bốn mươi tư thịt mạt cơm chiên xứng hâm trứng, không đều nói hải tử thân cận nhụ mục cha mẹ là thiên tính, quân không thấy đời trước thời điểm, chính mình một cái sơ trung đồng học ở đối mặt phụ thân xuất quý, thân mụ muốn cùng hắn ba ly hôn thời điểm. Nàng còn muốn chết muốn sống muốn một cái hoàn chỉnh ra tới, càng sâu đến có rất nhiều gia trưởng, vì con cái, cố kỵ con cái, vẫn luôn đều mặt cùng trong tâm sinh hoạt. Chính mình nhưng thật ra không đến mức cùng nguyên chủ nam nhân phát triển ra điểm cái gì, bất quá là suy xét đến tiểu bao tử tâm lý khỏe mạnh, chính mình còn phải che chở nhãi con khỏe mạnh lớn lên đâu. Ở cái này phong kiến vương triều muốn cướp nhi tử, vẫn là hiện giờ như vậy dưới tình huống nhi tử. vu phạn phạn liền không thể không suy xét một chút, chính mình có phải hay không đến làm ra một ít thoái nhượng làm cha nam dính điểm quang, coi như là vì hải tử. Rốt cuộc không đều nói, hạnh phúc thơ hấu có thể chưa khỏi cả đời, mà bất hạnh thơ hấu tắc yêu cầu dùng cả đời đi chưa khỏi sao. Như vậy nghĩ, Vũ Phạn Phạn liền thử tính hỏi trước mắt dâu quay nón, sai ra, kia nếu là ta giúp tạ một đi không trở lại gông, đến muốn nhiều ít ngân lượng. Dâu quay nón nghe vậy sứng suốt, rốt cuộc liền dọc theo đường đi chính mình chính là nhìn thật thật, liền vị này đối đãi tạ ra đại gia thái độ, nhưng không giống như là dư tình chưa xong bộ dáng. Vừa mới hắn bất quá thuận miệng nhắc tới đều bị phản bác, thúng chi là giúp đỡ hoa bạc. Dâu quai nón không khỏi xác nhận, dư đại nương tử thật muốn giúp a, vu phạn phạn lại không biết dâu quai nón trong lòng chửi thầm, chỉ gật đầu. Ân, ban đêm hải tử dù sao cũng phải có người chiếu cố, so với những người khác, tự nhiên vẫn là hắn thân cha tới đáng tin cậy. Lời này cũng là, dâu quai nón nghe xong gật đầu, lời này nói rất đúng. Vẫn là dư đại nương tử ngài thiện tâm, như thế dư đại nương tử ngài yêu cầu nói. Tiểu nhân có thể làm chủ, này liền giúp tạ đại gia cấp đi gông. Kêu bạc, dâu quay nón bàn tay vung lên, không cần bạc, không cần bạc, tốt như vậy. Lúc này đổi vu phạn phạn kinh ngạc, dâu quay nón lại lại cười hắc hắc, hải, đại nương tử nói lời này liền khách khí, ngài không phải đã sớm gặp qua ta thủ đầu đã cho sao. Hắc hắc hắc, nói xong, người còn cấp vu phạn phạn đầu tới một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, vu phạn phạn nháy mắt nháy mắt đã hiểu. Chính mình là không biết. Nguyên lai like trước kia đưa ra đi kia 200 lượng, cư nhiên còn có như vậy sử dụng. Như vậy xem ra, cựu ra thủ hạ này 4 người, khác ba cái trước không nói đến, này trước mắt vị mặt đỏ dâu quay nón đại ca nhưng thật ra cái thật thành người. Như thế, Vu Phạn Phạn chạy nhanh cảm tạ, ta đây liền trước cảm tạ sai ra. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, việc rất nhỏ. Dâu quay nón nhìn theo Vu Phạn Phạn đã đi xa, bên cạnh bị hứa đại pháo sai khiến đến trông giữ lâm ra cái kia tò mò lại đây nghe lén nha sai vội liền nhảy nhót ra tới một phen ngăn lại dâu quai nón bà vai chàng tựa anh em tốt hỏi hắc dâu sồn ngươi như thế nào liền không cần này đàn bà đi gom bạc chẳng lẽ là ngươi coi trọng nàng hắc hắc hắc người này cười vẻ mặt đáng khinh lại không ngờ lập tức chúng dâu quai nón không khách khí thật mạnh một quả tử thọc hắn ngao hét thảm một tiếng không khỏi gầm lên dâu sồn ngươi làm gì thọc ta người này không chỉ có đáng khinh Lời nói cũng phiền nhân, không hổ là hứa đại pháo thủ hạ, dâu quai nón mới không hy đắt phản ứng hắn. Nếu không phải hắn nói chuyện quá khó nghe, chính mình mới không hiếm lạ cùng hắn động thủ đâu. Đến nỗi vì sao chính mình không thu dư nương tử đi gương bạc, việc này, chính mình có thể cùng có cạnh tranh quan hệ đối thủ một mất một còn nói sao. Nói giỡn đây là, trước không nói sớm tại xuất phát trước, nhà mình đầu nhi liền hô bọn họ bốn cái đi, mỗi người từ đầu nhi kia phân 25 lượng. So sao lại ở cửa thành thu được những cái đó hợp nhau tới đều nhiều, cũng chỉ là đầu nhi trong miệng nói, vị này đại nương tử phía sau còn có bọn họ căn bản không thể trêu vào quý nhân chiếu cố, bọn họ cũng chỉ có phủng vị này đại nương tử phân. Đến nỗi nhà mình đầu nhi thu vào so với bọn hắn nhiều đến nhiều vấn đề. Cái nào vào đầu không phải như vậy. Tỷ như bọn họ bốn cái mỗi người phân đến 25 lượng, đầu nhi tuyệt đối liền sẽ không thấp hơn 100 lượng. Cửa thành tạ ra nhị phòng tiễn đưa quản gia đưa tới hối lộ sau. Bọn họ một người được 10 lượng, kia bọn họ đầu nhi tuyệt đối sẽ không chỉ có 50 lượng. Mà tam phòng đưa tiền tới khi, bọn họ ca mấy cái từng người 5 lượng nhập khẩu túi, kia đầu nhi tất nhiên cầm ít nhất 30 lượng. Tuy rằng đầu nhi mỗi khi so với bọn hắn lấy đến nhiều, nhưng bọn họ những người này một chút hâm mộ ghen ghét đều không có. Rốt cuộc nếu là không có đầu nhi, bọn họ còn không có như vậy phong phú nước lột đầu. Hơn nữa chính mình không nói chính là, bọn họ như vậy đã thực hảo, so với vừa rồi ra hoặc kia. Bọn họ đi theo thủ đầu được đến chia làm, có thể so ở hứa đại pháo phía dưới hốn nhiều hơn nhiều. Bọn họ thủ đầu giảng lương tâm, mỗi lần đều hào phong cơ bản lấy ra một nửa cho bọn hắn phân, mà hứa đại pháo đâu. Tên kia ích kỷ, chỉ lo chính mình ăn thì tăng canh, mỗi lần không phải chính mình chiếm 8 phần, keo kiệt bùn xỉn cấp phía dưới người liền phân hai thành. Liên này, vừa rồi kia hóa cư nhiên còn dám chê cởi chính mình, thật là đầu hóc có hố. Không cùng đầu hóc có hố người vô nghĩa, miễn cho bị lây bệnh. Hảo hảo nhìn các ngươi áp giải phạm nhân đi, nhưng đừng gọi người trốn thoát lạc, đàn ông nhưng không hy đắt cùng ngươi vô nghĩa, đàn ông còn vội vàng đâu? Dâu xồn ngươi không cùng ta giống nhau liền thủ người sao, vội cái giám nhà. Dâu quay nón nạo kiều một quay đầu, xem đều không hề xem đối phương liếc mắt một cái, ném xuống câu, ngươi đương đàn ông là ngươi. Nói liền đi, không hề xem phía sau còn lại xoa ngược hùng hóa, dâu quay nón lập tức mở khóa mở cửa, cấp dư đại nương tử công đạo tạ một đi không trở lại gông đi. Muốn thanh vào cửa đi cấp Tạ Thời Yến đi gông xiềng, dâu quay nón còn không quên thấp giọng, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm dặn dò Tạ Thời Yến, làm hắn đem gông xiềng xem trọng tuyệt không có thể ném, lên đường cũng muốn có để sử dụng sau này, Tạ Thời Yến bước khoảnh khắc buông lỏng cổ còn có chút buồn bực. Hắn trong lòng nhịn không được liền cân nhắc, này gông, chẳng lẽ là đây cũng là hắn nương tử một fan tâm ý? Hoàn toàn không biết người nào đó lại tự mình đa tình vu phạn phạn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tìm đúng rồi địa phương đuổi tới bếp hạ thời điểm, phòng bếp trước tiểu nhà ăn, cựu ra ba cái thủ hạ chính mang theo nhà nàng đông thăng ngồi ngay ngắn trước bàn chờ ăn cơm đâu. Nghe được động tinh quay đầu lại, nhìn đến là vu phản phản tới, vốn tưởng rằng là nhà mình đầu nhi rốt cuộc tới ba cái nha sai, nhìn thấy là vu phản phản, ba người đầu tiên là sừng sốt, theo sau vội cười đứng dậy toàn hướng tới vu phản phản chắc tay, sôi nổi cảm ơn chính mình đối bọn họ khách khí chiêu đãi. Vu phản phản nhất nhất cười ứng, tuy rằng nghi hoặc cựu ra như thế nào này một chút không ở bất quá nàng cũng không hỏi nhân ra là đầu nhi đều có chính mình sự tình muốn nội lúc trước không còn nói muốn đi tìm dịch thừa điểm người đóng dấu gì đó sao vu phạn phạn cười cùng tam nha sai đánh xong tiếp đón khách khí xong rồi vội liền tiếp đón bị ba người lôi kéo ở bên nhau ngồi nói chuyện phiếm đánh thí đông thăng đi phần 40 chờ tới rồi bên cạnh không phải là phạn phạn mở miệng đông thăng liền cấp giống giống lôi kéo vu phạn phạn hướng trong đầu nhà bếp đi vừa đi vừa nói chuyện tỷ cuối cùng đã trở lại ngươi mau cùng ta tới Ta cấp tiểu cháu ngoại trai muốn canh trứng đều làm tốt, tiền còn tính ở kia bàn bàn tiệc một đạo. Nơi này cái gì cũng tốt, chính là đồ vật giá cả quá quý. Mặt khác bên trong bà tử làm rượu thịt đồ ăn ta đều nhìn, hương vị đặc biệt trọng, căn bản là không thích hợp ta tiểu cháu ngoại trai ăn. Trừ bỏ canh trứng nếu liền không có, ta không biết lại yếu điểm gì. Đông Thăng thấy vu phản phản vội liền huyên thuyên hội báo một đại thông, tỉ như kiểu ra bọn họ một bàn bàn tiệc. Bởi vì trời tối rồi, bếp hạ nhân đều sắp nghỉ ngơi, Lâm Thời lên muốn hắn gia cao. Chính mình có kẻ mặc cả sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thịt đau hoa hai lượng bạc vân vân lạp, nhà nàng diệp nhi chỉ có canh chứng những thứ khác vô pháp an lạp vân vân. Vũ phạn phạn buồn cười, đối mặt lại nhảy đệ đệ, trong lòng cảm giác sâu sắc ăn ủi. Xoa nhẹ đem đệ đệ đầu dưa, Vũ phạn phạn trấn ăn nói, "Được rồi, tỷ đều đã biết, còn không có khen ngợi nhà ta đệ đệ làm việc bền chắc đâu." Chạy nhanh, một hồi tỷ còn phải cho ngươi tiểu cháu ngoại trai đưa cơm đi, cựu ra bên này, phải đệ đệ ngươi giúp đỡ tỷ tiếp đón bọn họ lại. Ngươi chính là nam tử hán, nhưng đến giúp tỷ hảo hảo tiếp khách. À, bất quá nhưng không cho uống rượu. Đến nỗi mà khác, tỷ tới nghĩ cách. Nàng con cũng không tin, to như vậy chạm dịch phong bếp, chẳng sợ không phải cấp đại quan quý nhân nấu cơm thực tinh tế phong bếp. Nơi này khó lúc đầu nói liền tìm không ra cấp nhà mình nhãi con ăn cơm canh. Chui vào phong bếp, cùng bên trong thủ hai bà tử tiếp đón một phen. Vu phản phản được một tiểu khối thịt heo, hai quạng hành, một tiểu đem héo bẹp cả thìa. Cũng cấp nhi tử đánh canh trứng sau dư lại một cái trứng gà nhìn trong tay nguyên liệu nấu ăn, thấy bếp thượng rộng mở cái chỗ còn có dư lại cơm, Vu Phạn Phạn cân nhắc sẽ, tính toán cấp Nhi tử làm thịt mạt cải ngồng cơm chiên trứng. Nay xương, Vu Phạn Phạn động thủ cấp nhãi con làm mụ mụ bài tình yêu bữa tối thời điểm. Bên kia, giam giữ phạm nhân trong phòng, cấp tạ thời yến đi xong gông xiềng liền ra tới khóa cửa thủ phạm nhân dâu quay nón, mới một ngông ngồi trở lại cửa ghế đá thượng. Lúc trước tìm lấy cớ đi thay quần áo, kỳ thật là đi tìm Vu Phạn Phạn đen đuổi Lý Gai ngu dốt cuộc đã trở lại. Vẫn là chạm vào vết tưởng, thượng nhà xí sau mang theo một thân đoán khí, thở phì phì trở về, vừa trở về liền bị dâu quay nón tức giận giáo hấn hai câu. Không vì cái gì khác, này lao bà thượng nhà xí thời gian đi nhưng đủ lâu, sợ không phải táo bón đi. Dâu quay nón hùng hùng hổ hổ mở cửa làm Lý Giai Ngu đi vào, trong phòng tối hôm, đại đa số người cũng không biết có phải hay không ban ngày đi mệnh, đều từng người canh giữ ở từng người góc không hẽ răng. Không đạt thành mục đích Lý Giai Ngu trong lòng thiền, người thất thần. Tự nhiên không thèm để ý trong phòng khác thường, căn bản là không nhìn thấy Tạ Thời Yến bên người tối ngủ, cũng không biết Tạ Thời Yến còn đi gông siềng, càng là không biết giờ phút này trong phòng trừ bỏ chính mình ngoại, cư nhiên còn thiếu một người. Chờ nàng vừa vào cửa, khác không thấy được, toàn bộ thể xác và tinh thần trước tiên đã bị chính mình Tiểu Nhi ồn ào khóc thút thít hấp dẫn. Ai nha, mẫu thân a mẫu thân, ngại nhưng xem như đã về rồi, mẫu thân, nhi chân đau, muốn đoạt lạp. đau đau đau, từ trước đầu hắn mẹ ruột rời đi. Tạ khi tiêu trong lòng liền linh hoặc hay mãn cho rằng, hắn này thông minh vô cùng, siêu cấp lợi hại mẹ ruột, là nhớ thương ban ngày đáp ứng chính mình sự, cho hắn đi làm rất tốt chỗ, tìm đại bánh bao đi đâu. Đều nói hài tử biết khóc có lại ăn à, hắn nhưng không được hảo hảo làm ẩm ý làm ẩm ý khóc vừa khóc. Bởi vì nhớ thương ăn, tính cả gian trong phòng tạ thời yên cái này chính mình cảm thấy tặc đáng giận ra hỏa, ở trong bóng tối bị đi một gông, tạ khi tiêu cũng chưa chú ý tới, vậy càng đừng nói cùng mẹ ruột mách lẻo, trước mắt hắn. Mãn tâm mãn nhãn đều là, mẹ ruột có hay không cho chính mình làm đến ăn ngon chắc bụng. Thấy nhất bảo bối ô hiếm tiểu nhi tử như thế, Lý Gia ngu đầy mặt đau lòng, dựa vào tiểu nhi ngồi xuống, Lý Gia ngu vội liền an ủi nhi tử. Thiêu nhi ngoan, Thiêu nhi không khóc, nơi nào đau? Nương cho ngươi xem xem. Khi nói chuyện nâng lên nhi tử phụng sú chân, lôi kéo tới gần môn phương hướng, nỗ lực nương bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ thấu tiến vào mỏng manh ánh sáng, cẩn thận đánh giá, nhìn kỹ dưới, Lý Gia ngu tâm chịu đau. Ai nha, đây là nổi lên phao lạc. Con của ta a, nhưng đau chết nương lạp, ngâm mình ở nhi thân, đau ở nương tâm, chỉ đáng giận dư thị kia đáng chết tiện nhân. Cư nhiên kính rượu phạt rượu đều không ăn. Này đầu mẫu tử tử hiếu trường hợp nhìn như cảm động, bên cạnh vẫn luôn ẩn trong bóng đêm mặc không hề răng tạ khi tuyên thấy, trong lòng lại rắc nghẹn muốn chết. Bởi vì nghẹn khẩu khí, quan sát tinh tế, ngày thường lại nhất héo đi hư tạ khi tuyên, vốn dĩ vừa mới còn tưởng cùng mẹ rồi nói, hắn nhị thẩm theo sát nàng nện bước ra cửa. Sau đó tạ thời yến lại không biết được ai chiếu cố đi một gông sự tình, tạ khi tuyên này một chút căn bản cái gì đều không nghĩ nói, chỉ xoay người mặt chiều vét tường, cũng không thèm nhìn tới phía sau thân nhân liếc mắt một cái, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Hắn đều không nói, tạ khi tiêu nhớ thương lại là ăn, căn bản không nhớ tới việc này, tự nhiên càng không để cập tới. Hảo sao, này hai huynh đệ đều không nhắc nhở Lý Giai Ngu, đến nỗi những người khác. Đó là mệnh ngủ ngủ, bụng cắt có tâm tư tính toán cắt có tâm tư tính toán. Nơi nào còn xe nói. Thằng đến Lý Dại ngu hống nhi tử hống đang cố gắng, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến xích sắt thanh âm, nàng ánh mắt mới cùng trong phòng người giống nhau, đồng thời nhìn về phía cửa. Thấy người đến là nhị đệ Tức phụ Vương Trinh, Lý Dại ngu trong lòng còn kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt, trong miệng chất vấn buột miệng thoát ra. Nhị đệ muội, ngươi cũng đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài làm gì? Vương Trinh bị hỏi một đốn, biểu tình ngượng ngùng, chỉ tránh đi Lý Dại ngu tầm mắt mất tự nhiên trả lời, "Không, không làm gì đi." nghĩ đến chính mình vừa rồi đi, vẫn chưa nghe theo trưởng phu công đạo sở làm sự tình, Vương Trinh trong lòng liền chôn dạng, vội liền tránh đi đề tài, không tính toán trả lời Lý dai ngu đốt đốt ép hỏi, càng sẽ không nói cho nàng, chính mình là đi tìm cửu gia đưa hối lộ bạc đi. Không nói này xương nho nhỏ giam giữ trong phòng tranh đấu gây gắt, lại nói vu phạn phạn, nhân ra nhưng vội vàng đầu, đem tới tay thịt mạt băm tinh tế, cũng không thêm sốt thịt non, trực tiếp đem rửa sạch sẽ xanh nhạt cắt nát đi vào, thêm một tí xíu gừng băm đi vào cùng nhau băm nồi lên chảo nóng lanh du, hạ thịt mạt bạo hương, bạo vàng và giòn vàng và giòn thành giòn chạm canh gác, nồi sạn lay đến một bên, khái nhập trứng gà trên một chiên hòa tán, cùng giòn chạm canh gác một đạo đồng dạng biên, lại đánh giá nhai con lượng cơm ăn múc một chén cơm ngã vào, nồi sạn nghiền nát, lợn vào trứng gà giòn chạm canh gác, gia nhập héo đi rau xanh trích ra một tiểu đem băm nộn cải ngồng, điểm thượng hai giọt nước tương, run một chút để vị muối, đem cơm ở lửa lớn thượng nhanh chóng phiên xào, thẳng đến nồi sạn hoa khai cơm dời dạc cơm viên ở trong nồi nhảy lên khởi vũ, Vu Phạn Phạn mới đem cuối cùng cắt nát màu xanh lục hành diệp run nhập trong đó, lại phiên xào hai hạ nhanh chóng khởi nồi. một chén nước nộn nộn hầm trứng, một chén thơm nước giòn chạm canh gác trứng nấu cơm, ba tuổi nhãi con ăn thực thích hợp. thừa dịp đồ ăn nhiệt, Vu Phạn Phạn vội đem chúng nó trang nhập vừa rồi hỗ trợ nhóm lửa bà tử tìm tới hộp đồ ăn. phải đi thời điểm, nghĩ đến lúc trước dễ nói chuyện dâu quen nón, nghĩ nhân ra như vậy sảng khoái, cũng là trong lòng như cũ không tín nhiệm Mô Nam cảm thấy kia hoa không đáng tin cậy, chính mình trông cậy vào nhân gia dâu quay nón ban đêm có thể nhiều chiếu cố nhà mình nhãi con một ít, vu phản phản lại đi đến bàn tiệc bên kia, đi đến cùng đã đi vào trước bàn cơm ngồi xuống, đang theo các thủ hạ một đạo dùng cơm cửu ra bên người, vu phản phản thuyết mình tình huống, biết vu phản phản nhân tiện muốn đi cho bọn hắn huynh đệ đưa cơm, tỉnh bọn họ ca mấy cái sự, mấy người tự nhiên là không hàng hổ, nhiệt tình cầm cái tô bự tới, liền không nhúc nhích địa phương, đem trên bàn đồ ăn mỗi dạng gấp chút ra tới phóng hộp đồ ăn, lại trang một đại mâm bạch màn đầu, nghĩ chính mình uống rượu cũng không thể phóng huynh đệ ăn phòng, huynh đệ ban đêm còn gác đêm đâu, vội lại phân một bầu rượu ra tới, hết thể tắc vu phản phản trong tay hộp đồ ăn trùng một đám cười ân cần thánh khẩn, đem dặn dò đông thăng hảo hảo tiếp khách vu phản phản cấp đưa ra nhà bếp, dẫn theo hộp đồ ăn đi cấp nhai con đưa cơm, đi một nửa, vu phản phản đột nhiên nghĩ đến cái gì, vu phản phản dừng lại bước chân, kia cái gì, tục ngữ nói đến hảo, muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn cỏ. Trông cậy vào cha nam chiếu cố hảo nàng nhãi con, vì nhãi con, vũ phản phản nghĩ nghĩ, quyết định nỗ lực hảo phóng một chút. Nghĩ đến nay cái trên đường bọn họ nương ba cái ăn dư lại hai bánh bao thịt, vũ phản phản quyết đoán xoay người trở về phòng đi lấy thượng, nhiệt cũng không nhiệt, liền như vậy lạnh băng nhét vào hộp đồ ăn, tính toán mang đi hống cha nam ăn. Nàng cái này kêu đầu tư, hơn nữa đi, chờ về sau hống hảo nhãi con cùng chính mình một lòng, nàng chính là muốn cùng nhau đòi lại tới. Nói. Nàng có phải hay không đến nhớ cái tiểu sách vở? Đem cha nam tử chính mình chiếm được tiện nghi đều nhất nhất ký lục thượng, chờ về sau cùng nhau tính tổng nợ. Nói vậy mỗi người trong miệng khen ngợi tạ gia ngọc thụ, vị kia quyền quý phú hộ xuất thân tạ đại gia, trong tay nếu là có bạc, đường đường nam tử hán, nên là sẽ không chiếm chính mình điểm này tiện nghi không còn quyệt nợ đúng hay không. Đối, quay đầu lại liền lộng cái sổ sách tử, một bút bút, chẳng sợ một cây kim một sợi chỉ đều cho hắn nhớ thượng. Quay đầu lại lại làm hắn đóng dấu ký tên ấn dấu tay, không sợ hắn quỷ nợ. Vũ phạn phạn tưởng hăng say, đi vào giam giữ nhà ở thời điểm, cách thật xa, nàng liền nghe được kia trong phòng ra tới quỷ khóc sói gạo. Nghe động tính, cư nhiên là tạ năm phát ra tới. Vũ phạn phạn nhìn không được cười nhạo một tiếng, bước chân lại không ngừng, tới rồi trước mặt, thấy mặt đỏ dâu quay nón, nàng vội mở ra dẫn theo đại hộp đồ ăn, đem cho nhân già mang đến rượu và thức ăn đồ ăn đều lấy ra tới, hai tay dâng lên chồng đến dâu quay nón thấy liên tiếp cười ngây ngô nói lời cảm tạ vu phạn phạn cười theo tiếng dơ dơ lên trong tay hộp đồ ăn lại cho thây ý đồ đến nhân ra dâu quay nón thái độ liền càng thêm nóng bỏng chú đáo đều không rảnh lo chính mình đi trước ăn cơm chỉ huy hiếp một tiếng bên cạnh hứa đại pháo phía dưới kêu cầu tử ngàn vạn đừng núp nhích chính mình rượu và thức ăn đồ ăn vội liền ân cần cấp vu phạn phạn mở cửa cửa vừa mở ra vu phạn phạn đang muốn cất bước kết quả người cũng chưa có thể đi vào bên trong nên diện liền phi phát ra tới một người Nhìn đến là Lý Giai Ngu này âm độc lão bắt bà, vu phạn phạn còn kinh ngạc lướng mày, tâm nói thứ này chẳng lẽ là lại có chuyện xấu. Bất quá lúc này, nhân ra nhưng không rảnh lo chính mình. Lo lắng sốt ruột nhi tử Lý Giai Ngu, thừa dịp mở cửa không đương phi pháp ra tới, không rảnh lo vu phạn phạn, chỉ một phen lôi kéo người dâu quay nón liền cầu tình. Sai ra, sai ra, ngài xin thương xót, thiếp thân nhi bản chân tâm đều là bậc nước, nếu là không chọn băng bó hảo, ngày mai hắn căn bản vô pháp đi à, sai ra. Sai ra, ngài là được giúp đỡ đem, làm thiếp thân đi ra ngoài tìm cái đại. Ai bàn chân còn chưa đi ra quá bọt nước, như thế nào, liền ngươi nhi tử tinh quý. Còn tưởng lại đi ra ngoài. Ha ha, không có cửa đâu. Tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi đương lưu này là làm ngươi dạo trong nhà hoa viên tử, muốn làm sao làm gì đâu. Bọt nước mà thôi, tùy tiện chọn chọn là được bái, chạy nhanh cút đi, đừng trì hoang lao tử ăn cơm. Số đẩy người, dâu quay nón vẻ mặt không kiên nhẫn đặc biệt là nhìn đến bên cạnh kia cầu đồ vật, cư nhiên rối tay muốn biết chính mình chén nhất phía trên kia khối đại mơ béo tử thời điểm dâu quai nón càng thêm cấp biểu tình đều giữ tợn. mau cút đi vào Lý Gai ngu bị đẩy thất tha thất thể, nhưng không có biện pháp vì hô yếm nhi tử nàng vẫn là căng ra đầu bất cứ giá nào đập nồi dìm thuyền tiếp tục càn quấy sai ra kém đại nhân mặc dù không cho thiếp thân đi ra ngoài tìm đại phu tìm dược dù sao cũng phải làm thiếp thân đem hài tử dưới chân bọt nước cho đi khắc thiếp thân không dám xa cầu, bằng không làm thiếp thân mang theo hải tử tới cửa tới. Sai ra, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không chạy, chính là mượn điểm quang, trong phòng thật sự là qua tối, chúng ta còn không có châm. Ai nha, hành hành hành, rong dài phiền chết cá nhân. Lao tử nhưng không châm, chính ngươi nghĩ cách, cho ngươi ra tới có thể, nhưng liền ở cạnh cửa, không được chạy xa, bằng không láo tử đánh gãy các ngươi chân. Vì chạy nhanh ăn đến chính mình mỹ vị đồ ăn, dâu quay nón vội xua tay đồng ý phất tay tống cổ rồi bỏ giống nhau tống cổ Lý Gia ngu. Không công phu thủ người ra tới, Dâu Quai tiến lên đem ghế đá thượng chính mình đồ ăn rượu phủng, quay đầu lại nhìn đến Vu phạn phạn còn ở bên cạnh nhìn, tay không được chống không dâu Quai nón vội ân cần thỉnh Vu phạn phạn đi vào, lại nhìn chằm chằm Lý Gia ngu đỡ tạ nằm ra tới tới cửa, hắn lúc này mới vội một tay hộ chén, một tay khóa cửa. Môn kéo kẹt một tiếng đóng lại, Dâu Quai nón phút cuối cùng còn không quên cửa trước sau Vu phạn phạn thấp giọng dặn dò. Dư đại nương tử ngài ở bên trong tốt nhất sờ soạn đường điểm quang. Ân, ngài có thể thấy được đi, chính mình đây chính là hảo tâm. Bên trong phạm nhân hiện giờ nhưng đều là đói lao quỷ. Nếu là thấy được dư đại nương tử đồ ăn, vạn nhất nếu là bạo động cần phải tao. Vu phạn phạn tự nhiên cảm kích, cười gắt đầu, cảm ơn sai ra đề điểm, ta thấy được. Hào hảo, vậy là tốt rồi. Đại nương tử ngài thả mau chút, quay đầu lại cấp tiểu thiếu ra huy xong rồi đồ ăn. Ngươi liền cứ gọi tiểu nhân, tiểu nhân cho ngài tới mở cửa. Sai gia có tâm, cảm ơn. Nhìn cửa sổ dâu quay nón thu hồi tầm mắt, dây lát đã không thấy tâm hơi bóng người, Vu Phạn Phạn nghe ngoài cửa kẹp khắp nơi tạ nằm kêu rên, mô độc phụ đau lòng tiếng an ủi chung ăn cơm đi tức thanh, Vu Phạn Phạn buồn cười. Làm đôi mắt thích hứng một hồi tử hắc ám, Vu Phạn Phạn dẫn theo hộp đồ ăn liền hướng chính mình trong trí nhớ góc đi đến. Tới rồi lúc trước góc, nhìn đến nhà mình ngãi con cư nhiên ở túi ngủ ngủ rồi. Vu Phạn Phạn là lại đau lòng vừa buồn cười, tâm nói khó trách vừa rồi chính mình tới. Động tính cũng không nhỏ, nhãi con cư nhiên không có ra tiếng tới đón tiếp chính mình, cảm tình đây là quá mệt mỏi ngủ rồi a. Cũng là, ban ngày cả ngày lên đường, mặc dù tiểu gia hỏa ngồi trên xe không cần đi, lại cũng vẫn luôn không ngủ. Nhãi con hắn còn như vậy tiểu, đúng là rác dài hơn thân thể thời điểm, xem ra về sau lên đường, chính mình tốt nhất là làm nhãi con ở trên xe ngủ cái ngủ chưa mới thành. Lại đau lòng, cũng không thể làm hài tử đói bụng ngủ, vũ phản phản vẫn là quyết tâm, đem nhãi con từ trong ngậm đánh thức. Diệp Nhi, Diệp Nhi. Diệp Nhi ngoan, lên ăn cơm cơm lặng. Vu Phạn phản thanh âm thấp thấp, "Nhu Nhu, nói không nên lời ấm áp, nghe vào tạ thời yến lô thay, chỉ cảm thấy lô thay ngứa, tâm cũng ngứa." Tạ thời yến nhìn Vu Phạn phản trong mắt có quang, nhịn không được đánh ghê Vu Phạn phản nói, "Phồn phan, hai tử mới vừa ngủ hạ, ngươi"